Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Vượng Gia Tiểu Nông Nữ. Chương 51, sau ngày đó Lâm Đại Phu rời đi, Trương Vân chỉ có thể chờ đợi tin tức, trong lúc này nàng lấy bao hạt giống quả Mắt Phượng chia làm 2 phần, 1 phần lấy ra để thúc mầm, phần còn lại đóng gói cất giữ lại, trải qua lần thất bại trước, nàng không dám lấy hết ra để ươm giống nữa, để an toàn nàng thử dùng một nửa. Sau khi ngâm hạt giống liền đậy nắp lại để hạt nảy mầm, lần này nàng không đi kiểm tra nhanh mà giữ thêm một ngày nữa, kết quả vẫn như vậy những hạt giống vẫn không nảy mầm được. Lúc này nàng đã lờ mờ cảm thấy rằng hạt mắt phượng sợ sẽ không thành công, nhưng nàng vẫn là đem ngựa chết chữa cho ngựa sống lại, đem hạt mắt phượng chưa nảy mầm ném xuống ao, và chờ xem nó có thể nảy mầm tự nhiên hay không. Sau khi không còn ôm hy vọng với hạt mắt phượng nữa Trương Vân tranh thủ bớt chút thời gian chạy trong ao để xem xét vài lần cũng không còn siêng năng như lần trước, không có hạt mắt phượng, nàng chỉ có thể chăm chỉ đi cắt bèo tây cỏ dại, cứ như vậy, mỗi ngày như cũ nàng sẽ ra bờ sông Thanh Lĩnh cắt bèo cỏ về cho heo, gà ăn. Cắt rau cỏ cho heo thì không mệt, nhưng điều khiến Trương Vân phiền não là ở bên sông Thanh Lĩnh luôn gặp phải thường mãn, nàng cũng đã trốn, tránh né, nhưng tệ nhất là số lần tránh được là rất nhỏ, hầu như lúc nào cũng bị thường mãn nhìn thấy, mỗi lần gặp được là đưa tôm cá cho nàng, ngay cả khi nàng thích ăn tôm cá cũng không dám nhận nữa. Sau nhiều lần bị thường mãn bắt gặp Trương Vân không dám đến đi cắt bèo tây Nhưng không có ai ở nhà làm công việc này Vì thế liền vòng vo truyền lại Đem thời gian đi cắt bèo tây trễ một chút Như vậy tốt hơn rất nhiều Có một đoạn thời gian dài không gặp phải thường mãn Buổi chiều hôm nay Trương Vân đã cắt một sọt bèo tây xong Mang trên lưng đang đi trở về Thì từ xa đã thấy Trương Hưng kích động chạy đến Nhìn thấy nàng liền hét to Tỷ lâm đại phu tiểu đại phu đến nhà tìm tỷ Tỷ mau cùng đệ trở về Trương Vân vừa nghe xong liền mừng rỡ chạy về, Lâm Đại Phu cuối cùng cũng có tin tức lúc này dưới chân không chậm trễ nữa liền mang theo Trương Hưng chạy về nhà. Vừa vào sân, Trương Vân liền tháo sọt mang trên lưng đưa cho Trương Hưng, Trương Hưng đem ôm sọt vào trong ngực chỉ tay vào nhà chính nói, tỷ, Lâm Đại Phu và Tiểu Đại Phu đang ngồi ở trong nhà chính đó. Ừ Trương Vân Tươi cười đáp lại, chạy đi vào nhà chính, vừa bước vào thì thấy Lâm Đại Phu, Hồng Thành đang nói chuyện với Trương Liên Căn, bởi vậy nàng ngược lại rất sừng sốt, trong lòng còn chưa chuẩn bị qua, không biết liệu việc này có nên cho gia đình biết hay không. Mặc dù trong lòng không có chuẩn bị, nhưng lúc này đã đến, nàng cũng không thể quay lại nữa chỉ có thể kiên trì chào Lâm Đại Phu và Hồng Thành. Nhà đầu ta mang lại tin tức đến cho ngươi Lâm Đại Phu cười hì hì vẫy tay nàng đi qua nói. Trương vân vội nhìn trộm trương liên căn một cái thấy trên mặt ông lộ ra vẻ nghi hoặc chỉ biết là là ông vẫn chưa biết chuyện này trong lòng bỗng chốc liền lo lắng thầm nghĩ nếu người nhà phản đối thì phải làm thế nào. Trong lòng lo lắng đến mức cuốn lên muốn ngăn cản lâm đại phu nói thêm lập tức vội vàng nói lâm đại phu cũng không có việc gì quan trọng lần sau chúng ta hãy nói tiếp một bên vừa nói còn trong lòng thì bồn chồn, không biết lâm đại phu có hiểu ẩn ý mà nàng ám chỉ ra hay không. Nghe Trương vân nói như vậy. Lâm Đại Phu liền nhìn nàng, thấy nàng lộ ra vẻ sốt ruột, lo lắng, trong lòng có chút trột dạ. Tuy nhiên ông cũng có suy nghĩ của riêng mình, cảm thấy đây là một ý tưởng rất tốt, vì sao phải che giấu Bởi vậy ông chỉ nhìn Trương Vân rồi tiếp tục cười nói, lần trước ngươi đã nói qua, muốn nuôi tôm cá ở trong ruộng nước Nhưng lại tìm mua không được ruộng nước, thật trùng hợp, hôm nay ta tìm đến cho ngươi một người để ngươi có thể làm thử, nha chính là hắn Trương Vân thấy Lâm Đại Phu không hề giấu giếm chuyện này, vẫn là trực tiếp nói thẳng ra trong lòng vừa lo lắng vừa sốt ruột, chính là đang nghĩ xem nên giải thích với gia đình như thế nào, thì đột nhiên nghe được lời của Lâm Đại Phu nói, rồi chỉ vào người bên cạnh Hồng Thành nói câu cuối cùng, hai mắt không khỏi nhìn Hồng Thành, nhất thời không phản ứng kịp. Hồng Thành ngồi bên cạnh Lâm Đại Phu không nói tiếng nào, lúc này Trương Vân lại nhìn hắn, càng không biết phải mở miệng nói ra sao, bỗng chốc toàn bộ sau tay đều nóng đỏ rực khép mi mắt cúi đầu xuống, không dám cùng đối diện với nàng. Trương Vân chố mắt sững sờ, không biết nên nói thế nào thì phía sau Trương Hữu Khánh cùng Trương Trình đi vào, vừa vặn nghe thấy lời nói của Lâm Đại Phu, hai người đồng thời dừng bước Trương Trình bật thốt ra hỏi cái gì. Trong ruộng lúa nuôi tôm cá, Trương Trình vừa hỏi xong, Trương Vân liền phục hồi tinh thần, vội quay đầu nhìn về phía sau, thấy Trương Hữu Khánh đi đến sốt ruột hỏi, Vân Nhi có chuyện gì vậy? Còn nói với Lâm Đại Phu lúc nào, ruộng lúa nuôi tôm cá là ý gì? Sau khi bị hỏi liên tục như vậy, Trương Vân liếc nhìn sắc mặt của mọi người trong nhà thì thấy tất cả đều lộ vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, trong lòng càng thấy không yên, nhưng cũng không còn cách nào khác lúc này chỉ có thể đem suy nghĩ, ý tưởng của mình nói cho tốt tận lực cố gắng thuyết phục mọi người trong nhà để họ không bản đối. Nghĩ vậy, Trương Vân hít sâu một hơi. Đang chuẩn bị nói ra rõ ràng thì Hồng Thành trước đó luôn im lặng đột nhiên đứng dậy mở miệng nói, đại thúc chuyện là như vậy, lần trước sư phụ đi lại bắt mạch cô nương, nghe nàng nhắc tới việc này, sau khi về nhà có nói qua với cháu, cháu nghe xong cảm thấy rất có hứng thú nên nhờ sư phụ tìm cô nương dạy cháu cách nuôi tôm cá trong ruộng nước để giúp gia đình kiếm thêm ít tiền, đều là do cháu nóng vội, đại thúc muốn trách thì trách cháu chuyện này không liên quan đến nàng ạ. Hồng thành giải thích rõ ràng như vậy, mọi người trương gia cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra, trương Hữu khánh cũng không phải là trách con gái, mà chính là không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên trong lòng gấp gáp mới hỏi như vậy, rồi lại nhìn thấy Hồng thành đứng đó khá lúng túng, vội xua tay nói tiểu đại phu, đừng nói như vậy, mau ngồi xuống đi. Trương Vân nhìn thấy cha không có trách cứ, liền nhẹ nhàng thở ra, Hồng thành liếc nhìn trộm nàng một cái rồi sau đó ngồi xuống, trương trình đem một cái băng ghế đến bên cạnh để trương Hữu khánh ngồi xuống. Trương trình lặng lẽ đi đến bên cạnh người Trương Vân, kéo ống tay áo của nàng, chỉ chỉ băng ghế phía sau, ý bảo nàng cũng ngồi xuống, Trương Vân nhẹ gật đầu, liền đi theo chương trình cùng ngồi ở ghế sau. Sau khi cả gia đình ngồi xuống, Lâm Đại Phu mới mở miệng nói, Hồng Thành đứa bé này cũng không dễ dàng, cha nương mất sớm, trong nhà chỉ còn ông bà cháu ba người, ngày thường vừa muốn chăm sóc ông bà, vừa muốn giúp họ làm việc dưới ruộng, còn phải theo ở bên người ta để học y, nếu có thể có chút tiền thu khác thì cuộc sống cũng không vất vả như vậy, hiện giờ hắn có ý nghĩ này, các ngươi coi như giúp hắn đi, liên căn huynh đệ, người thấy xem như thế nào. Lâm Đại Phu từ khi còn trẻ đã hành nghề y chữa bệnh ở quê có thể nói rằng ông là người đã cứu sống người vài thập niên, các hương thân đối với ông luôn kính trọng tin tưởng, nếu có chuyện ông nhờ vả thì làm sao có thể cự tuyệt được, Trương liên can nhìn Lâm Đại Phu rồi lại nhìn cháu gái mình, đến cùng cũng không biết nên phải làm gì. Vân Nhi, việc này cháu có thể nắm chắc không? Nếu là tùy ý nói ra thì không thể đảm đương được, nếu đến lúc đó làm hại cây trồng trong ruộng của nhà tiểu đại phu thì sẽ rất phiền toái sau suy nghĩ một lúc, Trương Liên Căn nhìn về phía Trương Vân nặng nề hỏi, việc này cũng không phải là đùa giỡn, sự tình liên quan đến hoa màu trong ruộng, khẩu phần ăn của hộ nông dân tuyệt đối không thể qua loa, hắn phải hỏi rõ ràng trước mới được. Nói thật Trương Vân thật đúng là không nắm chắc 10 phần, mặc dù ở quê nàng thấy có rất nhiều gia đình nuôi dưỡng trong ruộng lúa, nhưng nàng cũng chỉ nhìn qua, nghe qua chứ không phải tự tay trải qua, làm thế nào có thể cam đoan thành công trăm phần trăm được, vì vậy nàng đây là bị Trương Liên Căn hỏi ngăn cản. Trương Vân trong lòng không ngừng đấu tranh, nghĩ không biết có nên tiếp nhận chuyện này hay không, vốn dĩ nàng muốn thử nghiệm trên ruộng lúa của nhà mình, dù có thất bại thì cũng chỉ là việc của gia đình đình, hơn nữa trong nhà cũng có mấy mẫu ruộng về cơ bản là đủ ăn cho gia đình, nếu thất bại thì không mất gì, nhưng bây giờ lại liên quan đến ruộng đất và sinh kế của nhà người khác sao nàng dám tùy ý mạo hiểm. Nghĩ như vậy, trong lòng lại có chút do dự, mọi người trong nhà đều nhìn để chờ đợi câu trả lời của cuối cùng, nhất thời trong phòng liền trở nên rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đúng lúc này, Hồng Thành lại đứng dậy nói, đại thúc đây là ta cầu cô nương hỗ trợ, sao có thể làm cho nàng mạo hiểm được chứ, mọi người cứ yên tâm đi, nếu cuối cùng không thành công thì trong nhà cũng không bởi vì vậy mà không có cơm ăn, mọi người cứ để nàng thử đi, nếu thành công cháu sẽ đem đầu heo lớn đến cảm ơn đại thúc đại nương. Rõ ràng những lời này là 800, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một cái đầu heo lớn Trương Vân nhất thời không nhịn được phốc bật cười, sau khi cười ra mới cảm thấy mình quá đường đột Vội che miệng lại cúi đầu xuống, ngượng ngùng ngẩng đầu lên xin lỗi mọi người Nụ cười của Trương Vân đã phá tan bầu không khí có chút nặng nề Lâm Đại Phu cũng nở nụ cười nói tiếp liên can huynh đệ Đừng nghiêm khắc quan trọng hóa quá, đứa trẻ có ý tưởng như vậy Đừng cho rằng chúng đang làm loạn, ngươi phải nghĩ như vậy Không thử xem thì làm sao biết được có thành công hay không, không chừng có thể mở ra được một con đường tốt mới đó, được rồi cứ như vậy đi, để cho bọn nó làm thử xem, nếu các ngươi cảm thấy lo lắng thì thường xuyên đi xem kiểm tra nó, dù sao Hồng Thành sống ở thôn bên cạnh ruộng nước nhà hắn, cách nhà các ngươi lại không xa. Lâm Đại Phu liền như vậy đưa ra quyết định, mặc dù trong lòng Trương Liên Căn, Trương hữu Khánh vẫn còn lo lắng không yên tâm, nhưng cũng không tốt phản bác lại lời nói của Lâm Đại Phu chỉ có thể do dự một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, việc này liền như vậy định xuống. Sự việc đã định được giải quyết xong xuôi, Lâm Đại Phu, Hồng Thành ở lại bàn bạc chuyện cụ thể một lúc cũng không có gì quan trọng cần bàn bạc dù sao thì cây lúa còn lâu mới trồng được phải đợi đến tháng 5. Còn về phần cá bột và tôm giống thì còn xa hơn nữa, phải gieo mạ xong rồi mới đưa ra ruộng cấy, vì vậy trong giai đoạn này chúng ta chỉ bàn đến việc chọn giống, ngâm giống và ươm giống, chuyện này Trương Vân đã xem qua bà nội thường làm chứ bản thân không tự mình tham gia vào, vì thế chỉ ngồi sang một bên nghe ông nội cha cùng Hồng Thành bọn họ bàn luận, chứ không xen vào nói câu gì. Đợi sau khi thảo luận xong những chuyện vụn vặt linh tinh này, Lâm Đại Phu liền mang theo Hồng Thành đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi, người nhà Trương cũng lập tức đứng dậy, đi theo ra khỏi nhà chính tiễn họ đi ra cổng. Lâm Đại Phu một bên vừa đi đến cổng, một bên cùng Trương Liên Căn, Trương hữu Khách nói vài câu chào tạm biệt, ai cũng không chú ý tới Trương Vân cũng lặng lẽ đi theo sau. Trương Vân nhẹ nhàng chạy đến phía sau bọn họ, nhân lúc không có ai chú ý từ sau lưng kéo ống tay áo Hồng Thành, hắn lập tức xoay người lại, liếc mắt nhìn Trương Vân, dưới chân cũng liền dừng bước. Trương Vân thấy hắn dừng lại, sợ làm người khác chú ý, vội hạ giọng thấp xuống nói cảm ơn người sau đó liền xoay người chạy vào phòng bếp. Hồng Thành chăm chú nhìn Trương Vân chạy đi thẳng cho đến khi bóng lưng biến mất ở cửa phòng bếp vẫn chưa thu hồi lại ánh mắt, chỉ đứng lặng tại chỗ nhìn chăm chăm vào cửa. Lâm Đại Phu đi đến cổng sân, mới phát hiện Hồng Thành không có đi theo, liền quay đầu gọi, Hồng Thành lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nhanh bước chân đi lên, hai người cùng nhau rời khỏi sân đi ra ngoài. chương 52, sau khi giải quyết xong vấn đề nuôi dưỡng trồng lúa cuối cùng Trương Vân cũng thở vào nhẹ nhõm, nghĩ rằng nếu có thể thành công thì việc nhà mình mua đất làm dụng nuôi dưỡng sẽ không còn trở ngại gì nữa. Với tầng suy nghĩ này, Trương Vân liền yên tâm chờ mùa cái mạ giống đến, thật ra nàng thật sự không giúp được gì nhiều, ngoài việc cung cấp một ít thông tin ra thì cũng không thể làm được gì, đối với những việc trên đồng ruộng vẫn phải dựa vào hồng thành tự mình đến làm. Vì không giúp được gì trong ruộng nên Trương Vân không tham gia bất cứ công việc chuẩn bị nào, vẫn như mọi ngày trước, sau khi làm xong công việc ở nhà thì đến chiều muộn sẽ đi cắt bèo tây. một điểm cũng không có gì thay đổi. Nàng không tham gia vào công việc đồng áng, nhưng công việc trong nhà cũng đủ làm cho nàng vội không nghỉ tay chân, đến giữa mùa xuân 2 tháng, những cây lúa mì đông cứng trên cánh đồng của trương gia về cơ bản đã trở lại xanh tốt ngoại trừ việc sới đất tưới nước và làm cỏ hàng ngày thì chỉ cần bón một lượng phân nhỏ để thúc đẩy sự đẻ nhánh nữa là công việc bận rộn ngoài đồng thoáng giảm nhẹ một ít. Lúc này ngoài đồng ruộng cũng không bận rộn lắm, cho nên Trương Vân mới nói ra vấn đề hầm ủ giữ chữ thức ăn ra xúc Đương nhiên nàng không thể nói thẳng ra rằng rau cỏ xanh sau khi giữ chữ thì dinh dưỡng tốt hơn Trước đó vài ngày, nàng đã không thể giải thích được vì sao có ý tưởng nuôi tôm cá ở trong ruộng lúa Mà lúc này nếu thể hiện ra chỉ sợ mọi người trong nhà đều có lòng nghi ngờ Vì vậy nàng chỉ nói mỗi ngày đi cắt bèo tây rau dại rất mệt hơn nữa nếu có nhiều người cắt thì sẽ dễ cắt hơn Muốn cắt nhiều thêm một chút đem cất chữ trong hầm như vậy sẽ không lo thiếu đồ ăn cho heo mà còn tiết kiệm được thời gian, sức lực mỗi ngày phải đi cắt bèo tây rau dại, đúng là nhất cử lưỡng tiền. Trường hữu Khánh cũng không nghi ngờ gì lập tức đồng ý, nhân lúc nhàn rỗi sau khi từ ruộng đất trở về, liền đào một cái hầm ở phía sau viện kể từ đó, trương vân cắt rất nhiều bèo tây trở về, mỗi ngày đều đi qua đi lại mấy lần khiến nàng thêm bận rộn hơn. đến khi chiều muộn, trương trình từ ngoài đồng ruộng trở về cũng giúp nàng đi ra bờ sông thanh lĩnh cắt bèo tây, rồi hai huynh muội cùng nhau bưng trở về. hai người bận rộn cắt ba bốn ngày, bèo tây, rau rải cho heo ăn ở nhà mỗi ngày chất thành đống cao, trương vân nghĩ lại cắt thêm hai ba ngày nữa là được rồi. Bèo tây tươi mới không thể chất trồng đống quá lâu được, vì như thế sẽ rất dễ hư thối, cho nên mỗi ngày nàng đem bèo tây mới cắt bỏ vào trong bao tải, dẫm lên rồi cất hết xuống hầm đậy kín lại, chờ sau một thời gian thì sẽ lấy ra cho heo ăn. Buổi chiều tối hôm nay Trương Vân mang theo sọt đeo trên lưng đi ra khỏi nhà, cũng không biết có phải là thời tiết thay đổi hay không, mà từ trưa hôm nay sắc trời nhìn âm u, nhiệt độ hạ xuống làm cho người ta cảm thấy nhàm chán, dầu dĩ. Trương vân vừa ra khỏi hàng rào thì một trận gió lạnh thổi vào mặt, xông thẳng vào trong cổ áo, tay áo vào lồng ngực, khiến nàng dùng mình một cái, không khỏi khoát tay áo, lấy tay che cổ áo rồi cúi đầu đi trong gió, dưới chân cũng tăng tốc bước đi hơn, nghĩ rằng mình nên cắt bèo xong càng sớm càng tốt để trở về sớm, nếu không trời truyền nửa chừng thì phiền lắm. Chờ lúc đến bờ sông Thanh Lĩnh, bầu trời như bị vẩy mực, những đầu mây đen dày đặc viền vàng càng ngày càng dày, che gần như toàn bộ bầu trời, gió càng lúc càng lớn, đặc biệt là gió sông, không có cái gì che chắn nên gió thổi cuốn thẳng vào bờ thổi tung đám bụi cỏ cao bằng nửa người, hết mảnh này đến mảnh khác, cỏ xanh nhấp nhô như sóng biển. Nhìn thấy cái đà này thì thời tiết đã thay đổi, Trương Vân có chút hối hận khi đi ra ngoài, lúc này đã tới sông rồi, chạy cũng không kịp, chỉ có thể cầm sọt đeo sau lưng, cầm liềm, đi vào trong bụi cỏ cao để chắn bớt gió cắt bèo tây. nghĩ đến việc cố gắng cắt nhanh hơn một chút thì sẽ sớm về nhà. Trương Vân vùi đầu tự tay cắt bèo tay, bên bờ sông cũng không có nhiều người, lúc này từng người từng người rời đi, bốn phía bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió rít gào thét và đám cỏ xào sạc tóc của Trương Vân cũng bị thổi bay toán loạn, nàng vẫn cúi xuống tăng tốc cắt cây bèo thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, bầu trời càng ngày càng tối, nhưng không có sấm sét đùng đùng, vì vậy nàng cũng thoáng yên tâm, nghĩ mưa cũng chưa có nhanh đến như vậy đâu. Sau khi nhìn thấy cắt được một nửa sọt bèo tay, Trương Vân càng tăng tốc nhanh tay, đột nhiên có vài con chuồn chuồn bay thấp trong bụi cỏ đập thẳng vào mặt, khiến nàng hoảng loạn vội và nghiêng người tránh đi, cũng không nghĩ tới vừa nghiêng người thì một bàn tay lại đụng chúng vào phần sắc nhọn của chiếc liềm, làm cho mờ u bàn tay đau xót máu văng tung tuế ra ngoài. Chuồn chuồn nhanh chóng bay đi, nhưng máu trên tay Trương Vân vẫn không ngừng chảy ra, còn có miệng vết thương một đường rất dài, nàng lại không mang khăn tay, nhất thời không biết lấy cái gì để băng bó lại. Trong khi Trương Vân đang có chút có chút luống cuống, thì một bóng người từ phía sau vọt ra, đi lên kéo tay nàng, trầm giọng nói, trời như vậy, sao ngươi còn ở đây làm chi, mau về. Nói cũng không để ý, hắn nắm lấy bàn tay bị thương của nàng, lời nói còn chưa xong, Trương Vân liền hét kêu lên một tiếng, vội ném liềm xuống, dùng tay kia đập mạnh vào cánh tay hắn. Hắn liền vội buông tay ra, nhảy vào trong bụi vỏ, vọt tới trước mặt nàng, cấp giọng hỏi, Vân Nhi, sao vậy? Đến lúc này Vân Nhi mới nhìn thấy rõ người kéo tay nàng là Thường Mãn. Trương Vân còn chưa kịp mở miệng, Thường Mãn đã nhìn thấy trên tay mình dính vết máu, hắn sợ tới mức đi tới nắm lấy tay của nàng lại lần nữa, nhưng lần này không dám nắm lấy nguyên bàn mà nắm lấy cánh tay kéo về phía trước, nhìn thấy mơ u bàn tay của nàng máu đang chảy. Người mau bông tay Trương Vân lúc này chính là buồn bực, gặp phải Thường Mãn như vậy lửa giận liền sông đến quát một tiếng, nhấc chân đá vào hắn. Thường mãn bị đá mấy lần nhưng vẫn không chịu buông tay, chẳng thèm đếm xìa gì quản cái này, cứ để mặc cho nàng đá, quay đầu tìm kiếm xung quanh, cố gắng tìm ra thứ gì đó để cuốn băng bó lại nhưng chẳng có gì cả, ngoại trừ bãi đá và cỏ. Thật sự không tìm ra cái gì để băng bó vết thương được. Trường vân đang định mắng lại, thì thường mãn đột nhiên đem tay nàng nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó vén vạt áo khoác lên, đưa tay kéo mạnh vài cách, sau đó xé toạc một cái vạt áo ở bên trong. Một vạt vải dài của áo lót bên trong bị xé rách ra, rồi vội kéo tay nàng lại dùng mảnh vải băng bó miệng vết thương trên tay cho nàng, mảnh vải đặt trên mờ u vàn tay liền thấm đẫm máu ngay khi được cuốn băng lại. Lúc này Trương Vân đã ngừng đá và đánh, dù muốn tránh thường mãn như thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng không thể bỏ qua miệng vết thương của mình, đành phải để cho hắn từ từ bó lại. Thường mãn cẩn thận đem mảnh vải cuốn lại vài vòng, miệng vết thương đã được băng bó lại, chỉ còn lại một chút vết máu đỏ ửng dì ra, được rồi băng bó như thế này máu sẽ không chảy ra nhiều hơn nữa. mau chạy nhanh trở về đi, về nhà rửa sạch vết thương rồi dùng vải sạch băng bó lại như vậy sẽ không bị sưng mù thối. thường mãn nói xong liền đẩy nàng đi về, thúc giục nàng đi nhanh một chút. đến lúc này trương vân cũng không cắt bèo tay, không trì hoãn nữa, đi đến lấy cái sọt chuẩn bị mang lên lưng đi trở về lúc này thường mãn đi tới trước mặt nàng, đoạt cầm lấy chiếc sọt hất mạnh lưng nàng cúi xuống nhặt chiếc liềm bị rơi, miệng lầm bầm nói: ngươi đi nhanh đi, nơi này để ta cắt chờ cắt đầy ta sẽ đưa đến để trong sân nhà ngươi sau khi nhặt chiếc liềm lên, hắn lại khẽ đẩy nàng một cái trương vân nhìn vài băng quấn vết thương, sau đó nhìn trời cũng không nói gì nhấc chân ra bụi cỏ. sau khi thường mãn nhìn nàng đi, liền xoay người nắm lấy đám cỏ xanh đang phất phơ theo gió, vùng dao cắt nó quẹt vào giỏ sau một nhát cắt động tác lưu loát rất nhanh. Trương Vân chạy được vài bước liền nhìn thấy con đường nhỏ dẫn đến nhà của mình, liền tăng tốc chạy về phía trước khi đi quay ngang đường, quay đầu mắt nhìn lại, trong bụi cỏ bị gió thổi thấp thoáng, thân ảnh thường mãn lập lờ đứng đó, không hiểu sao đột nhiên dừng lại, ngây ngốc nhìn một lúc rồi cúi đầu nhìn tấm vải quấn quanh tay mình, trên tấm vải vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn. Vết máu đỏ thấm dần dần thấm ra một mảnh, Trương Vân lúc này mới hồi tỉnh, vội che miệng vết thương, chạy nhanh về phía trước vừa chạy tới trước cửa cổng có người chạy ôm đầu đi tới trương vân bỗng chốc dừng lại tránh sang bên cạnh vừa đi vừa quay đầu liền thấy trương trình a vân nhi muội đã về rồi ta đang chuẩn bị đi đón muội nhanh lên mau vào nhà đi trời sẽ mưa to đến trương trình vừa dứt lời bầu trời liền nổi lên một tia chớp giống như sợi xích diễm dữ tợn như là muốn xé rách bầu trời rồi vụt tắt Tia sét này như đánh thẳng vào trong lòng Trương Vân, nội tâm nhảy lên dữ dội, nàng xài bước lên nắm lấy tay Trương Trình, sốt ruột nói, đại ca ca may đi bờ sông Thanh Lĩnh nhìn xem, thường mãn vẫn còn ở bên kia cắt bèo tay, ca bảo hắn đừng cắt nữa, lúc này rất nguy hiểm, mau bảo hắn trở về đi Trương Vân miệng nói chuyện, còn tay thì thúc đẩy Trương Trình, Trương Trình mơ hồ đã bị đẩy lảo đảo đi về phía trước. Nhìn thấy đại ca đang chạy về phía bờ sông, Trương Vân vẫn không yên lòng, vì vậy liền đứng ở ngay trước sân, chờ Trương Trình quay lại sau khi những tia chớp dữ tợn đi qua thì tiếng sấm rền vang lại nối tiếp nhau, âm thanh rung truyền khắp nơi trên mặt đất thậm chí có tiếng sấm rất lớn đánh xuống, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa làm cho người ta sợ hãi. Tiếng sấm lớn khiến trong lòng Trương Vân càng thêm lo lắng, sợ đại ca và thường mãn gặp chuyện không may, bất giác chạy về phía trước vài bước, sau đó dừng lại quay về chờ đợi, đi tới đi lui trên đường mấy lần mà không thấy bóng dáng bọn họ đâu, đợi chờ thêm một khắc nữa lại khiến nàng cảm thấy lo lắng hơn, trên trời lại có sấm chớp nổi lên ủng ủng, Trương Vân không chờ được nữa, liền chạy tới đường nhỏ phía trước. Mới vừa chạy được mấy bước trên đường nhỏ đã xuất hiện hai bóng người, bọn họ đang chạy về phía bên này, Trương Vân chỉ cảm thấy cả trái tim treo lơ lửng, đột nhiên ngã xuống giống như từ trên cao rơi xuống đất, có chút phát chướng đau, nhưng cuối cùng cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm an tâm rồi. Trương Trình và Trường Mãn rất nhanh chạy đến trước mặt nàng, hai người ngẩn đầu nhìn thấy Trương Vân, đồng thời hét lên, sao người còn ở chỗ này? Hai người nói xong liền nhìn nhau, thường mãn thoáng tránh đi ánh mắt chương trình nhìn, chương trình cũng không quan tâm này nọ liền chạy qua kéo trương vân chạy vào trong sân. Chạy được hai bước nghĩ đến sọt bèo tay còn chưa lấy, liền dừng bước chân lại, buông trương vân ra quay đầu chạy đến trước mặt thường mãn nói, đưa sọt đây cho ta, người cũng mau trở về đi, mắt thấy trời sắp mưa to rồi đấy. Thường mãn gật đầu, cười sọt trên lưng xuống đưa cho chương trình, miệng cũng không quên dặn dò, người mau dẫn Vân Nhi vào nhà đi tay nàng đang bị thương, người trở về giúp nàng dựa qua rồi băng bó lại một lần nữa, nếu không cẩn thận sợ sẽ bị sưng mù thối giữa. Thấy thường mãn nhắc đến, chương trình mới chú ý thấy một bàn tay cuốn vải của Trương Vân trong lòng liền nhảy dựng lên, vội đi qua cầm lấy tay nàng xem, sốt ruột hỏi, Vân Nhi, sao lại thế này, làm sao có thể bị thương như vậy được. Chúng ta đi vào rồi nói chuyện mắt thấy Thường Mãn còn không chịu rời đi, Trương Vân vội kéo chương trình chạy vào trong, nghĩ rằng, chỉ cần nàng về nhà thì Thường Mãn sẽ rời đi. Sau khi bóng lưng của Trương Vân biến mất ở cổng sân, Thường Mãn mới nắm thật chặt cổ áo xoay người chạy trên đường về nhà, một lúc sau, một cơn mưa to tầm tà từ trên bầu trời chút xuống. chương 53 Trương Trình vội vàng mang theo Trương Vân đi vào trong sân, rồi trực tiếp kéo nàng vào nhà chính ấn nàng ngồi xuống băng ghế, nói, muội ngồi đi ta đi lấy nước cùng vài nói xong liền bỏ chạy ra ngoài nhà chính đi vào phòng bếp. Chu Thị đang ở trong phòng bếp, sau khi nghe Trương Trình nói qua Trương Vân bị thương, lo lắng chạy tới hướng nhà chính, xài bước vào trong nhà, hỏi, sao vậy, vết thương có nghiêm trọng không? Nương, không có việc gì, chỉ bị cắt một đường. Vết thương dài, nhìn máu chảy ra nhiều nhưng không sâu, Trương Vân vội nói an ủi, kẻo nương lại lo lắng. Chu thị vừa đến trước mặt Trương Vân, thì chương trình cũng bưng chậu nước đi vào, Chu thị vội tiếp nhận lấy, nói: "Để nương, con tay chân vụng về, đừng làm đau muội muội con." chương trình đồng ý bỏ chạy vào trong phòng tìm mảnh vải sạch chu thị ngồi ở băng ghế trước mặt trương vân đem bàn tay bọc mảnh vải của nàng chậm rãi tháo ra liền nhìn thấy trên tay có vết máu to đau lòng nói còn nói không sao con xem vết máu trên tay đi sao không cẩn thận một chút chứ miệng lẩm bẩm nói rồi lấy nước nhẹ nhàng rửa sạch vết thương trên mờ u bàn tay Trương Vân biết nương đau lòng, liền ẩm ư giả vài câu cũng không cãi lại, nước chảy dòng dòng qua miệng vết thương có cảm giác đau nhẹ truyền đến, nhưng Trương Vân cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu, bằng không nương lại càng đau lòng hơn nữa. Chương trình rất nhanh cần mảnh vải đi lại. Chương Hưng lúc này cũng đi theo tiến vào. Sau khi đưa mảnh vải cho Chu Thị, Chương trình lại chạy vào phòng bếp lấy một nắm cho bếp xong rồi quay trở lại. Chu Thị đem miệng vết thương rửa sạch nhẹ nhàng lau khô. Chương trình lúc này đi đến đem cho bếp giải lên miệng vết thương. xong Chu Thị lấy vải sạch cẩn thận băng bó lại vết thương. Miệng còn không quên dặn dò trình từ con màu lấy áo tơi, mũ dơm đi đón ông nội với cha con đi. Bọn họ lúc này cũng nên ở trên đường trở về. Dạ chương trình đồng ý rồi bỏ bỏ chạy ra ngoài nhà chính, muốn ra sau nhà thì ngay khi một chân vừa bước ra liền thấy trương liên căn, trương hữu khánh cùng nhau ở bên ngoài trở về đi vào trong sân. Hai người vừa mới vào sân, còn chưa kịp cất nông cụ lại thì trời đổ mưa to, lúc này cũng không quan tâm đến chuyện khác liền cầm nông cụ chạy vào nhà chính. Cả hai vừa bước vào sân, chưa kịp cất nông cụ lại thì trời đổ mưa to, không biết chuyện khác nên cùng nông cụ lao vào sành. Mưa nhanh chóng trở nên dày đặc, ảo ảo nện trong đất bùn, sau khi Trương Liên Căn và Trương hữu Khánh chạy vào nhà chính, liền đem cất nông cụ dựa vào góc tường, rồi rũ nước mưa bắn tung tué trên áo khoác xuống, sau đó quay đầu lại thì thấy Chu Thị đang băng bó vết thương, vội đi lên vây quanh hỏi, Vân Nhi, sao lại bị thương? vừa đi ra bờ sông thanh lĩnh cắt bèo tây nên bị cắt một vết chu thị lập tức trả lời trương liên căn trương hữu khánh đem băng ghế đặt xuống ngồi bên cạnh trương liên căn hai mắt chừng lên nói hôm nay là kinh chập buổi trưa sắc trời như thế sao ngươi còn cho con bé đi cắt bèo tây cho heo thấy trương liên căn có chút không vừa lòng trương vân vội giải vây nói ông nội là con tự mình đi tới nương lúc đó đang ở trong bếp không nhìn thấy con đi ra ngoài chu thị cũng không để bụng. Nàng biết cha chồng nóng tình, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, một hồi sau liền không có việc gì, xem trí nhớ của ta này, thật sự đúng là đã quên hôm nay là tiết kinh chập nói xong liền mới nhớ ra cái gì đó vội nói, a ngày mai là ngày mồng 2 tháng 2, trong nhà cái gì cũng chưa làm, ta phải đi chuẩn bị ngay đây chu thị vỗ vỗ cái mặt nói xong liền đứng dậy, đi ra ngoài hiên nhà chính chạy vào phòng bếp. Thật sự là Hồ Đồ Trương Liên căn miệng lại nói thêm một câu, sau đó đứng dậy, đứng bên cạnh cửa nhà chính nhìn bầu trời chút mưa nặng hạt, liền quay đầu nói với Trương Hữu Khánh, lúc này là gió bắc thổi, tục ngữ nói tiết kinh chập gió bắc, thổi, thì mùa đông lại bắt đầu, chỉ sợ đợi mưa tạnh thì trời sẽ lạnh, rét tháng 3 này cũng không phải là đùa giỡn, nhiệt độ sẽ rất thấp không kém gì cái lạnh mùa đông đâu, Đại Khánh, đừng nghỉ ngơi nữa, chúng ta vẫn đem chuồng heo, chuồng gà dọn dẹp một chút cho thêm rơm, cỏ khô vào chuồng để tránh bị lạnh đông cứng. Ngay khi Trương Liên can gọi, Trương hữu Khánh liền đứng dậy, đi theo ra khỏi nhà chính, đi đến sau nhà lấy áo tơi, mũ đội, sau đó đi chuồng heo, đem phân heo, rác chất bẩn trong chuồng heo đều quét dọn sạch sẽ, sau đó ôm lấy một ít rơm khô bỏ vào trong làm cho chuồng heo trở nên dày hơn, bên ngoài chuồng heo còn lót thêm một tấm ván cũng có thể để tránh gió lạnh. Sau khi dọn dẹp xong chuồng heo thì bắt đầu dọn chuồng gà, chuồng gà cũng được dọn dẹp sạch sẽ cũng dùng rơm giày để lót xong đem chuồng gà vào gần nhà chính để miễn cho để dưới mái hiên sân bị gió mưa thổi hát tạt vào. Sau khi dọn dẹp xong chuồng da cầm, mọi người trong nhà đều phải mặc thêm áo khoác vào để phòng ngừa cảm cúm, vì vậy chu thị còn đặc biệt nấu một nồi canh gừng, dù người không bị dính nước mưa thì mọi người cũng đều uống hết một bát canh gừng sẽ làm ấm cơ thể cũng có thể đề phòng được một chút. Rồng tối nhìn chung không kéo dài lâu, sau một trận mưa to qua đi, mưa dần dần tạnh lại, đợi đến khi ăn xong bữa cơm chiều tối thì thạnh hẳn, trong sân nhà nồng nặc mùi bùn, dưới mái hiên từng dòng nước nhỏ chảy rơi tí tách xuống dưới. Ngày 2 tháng 2 được coi là một ngày trọng đại trong thời cổ đại, chu thị vì để chuẩn bị đồ ăn cúng cho ngày mai mà ở trong phòng bếp mãi đến muộn, Trương Vân muốn đến giúp đỡ nhưng bị từ chối, nói tay bị thương không thể dính nước, nói xong liền đẩy nàng ra khỏi bếp. Trương vân không giúp được gì nên quay trở lại phòng, sau khi rửa mặt xong thì lên giường nằm ngủ, chỉ một lúc sau liền mơ mà ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã ngủ bao lâu trước mắt sương mù giường như có một tia sáng, cảm giác được có người nhẹ nhàng kéo tay, nàng dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy bên cạnh giường có ngọn đèn dầu, ngọn lửa khẽ đung đưa Chu thì đang ngồi bên mép giường, đưa tay nàng lên phía trước mặt đặt một thứ gì đó vào trong tay nàng nương trương vân nhẹ nhàng gọi một tiếng chu thị lúc này mới nhận ra là nàng đã tỉnh vội vàng nói không có việc gì con ngủ đi nương làm xong rồi đi ra ngoài đây là cái gì nửa người chu thị chặn mất tầm ánh mắt của nàng nên không thể nhìn thấy rõ nương đang làm cái gì vì vậy trương vân thì thào hỏi một câu chu thì cũng không có trả lời ngay, chờ sau khi đồ trong tay nàng làm xong liền đem tay nàng buông tay ra, Trương Vân đưa tay đến trước mắt nhìn, thì thấy trên tay nàng có một chiếc bao tay vải, nó che kín đi phần miệng vết thương trên tay. Đeo cái này vào, nó có thể ngăn cản một ít nước, miệng vết thương sẽ không bị dính nước. chu thị nói chuyện, rồi đem tay nàng nhét lại trong ổ chăn, dịch dịch góc chăn xong rồi mới đứng dậy. Nương, lúc này đã muộn rồi, ngày mai làm cũng được, không cần thức khuya vất vả như vậy, Trương Vân có chút đau lòng, nghĩ đến nương một mình bận rộn đến nửa đêm trong bếp, mà còn thức suốt đêm may cái này cho nàng, thật sự quá vất vả. Chu thị khẽ cười nói, nhà đầu ngốc còn đã quên ngày mai là ngày 2 tháng 2 rồi à, cả ngày không được dùng kim chỉ nói xong, liền đưa tay cầm lấy cây đèn, nhẹ nhàng nói, được rồi, đừng nói nữa, sớm đi ngủ đi, nương đi đây. Ánh sáng ngọn đèn như hạt đậu chậm rãi chuyển đến cửa chu thị mực cửa bước ra rồi đóng lại căn phòng liền bao trùm trong bóng tối, Trương Vân mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu mới nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau thức dậy, mọi người trong gia đình làm theo phong tục bằng cách gõ vào xà nhà bằng một cây sao dài để đánh thức rồng, thường được gọi là gõ đầu rồng sau khi gõ vào đầu rồng thì trương hữu khánh, trương trình và trương hưng cùng nhau đi lên núi thanh xuân lĩnh hái ngải cứu. khi bọn họ đi lên thì đã thấy có nhiều dân trong thôn ở đây hái ngải cứu. Trương Vân chạy ra bên đường, nhổ một ít cây cỏ nến rồi quay trở về hái cọng hành để cho chua thị chiên, hôm nay là ngày mồng 2 tháng 2, từng nhà sáng sớm đều phải tráng bánh nướng, Trương Vân nhìn xem qua chua thị tráng bánh thì phát hiện nó giống với làm bánh kép ở thời hiện đại, bánh sau khi tráng xong còn phải bỏ nhân vào bên trong, vì vậy liền đi ra ngoài hái cây cỏ nến quay trở về rồi dùng chúng nó để gói cột bánh lại. Nguyên liệu làm bánh cũng không chù có từng này, buổi tối hôm qua Chu Thị đã chuẩn bị nguyên liệu để làm nhân bánh nướng lại như phết một ít trứng, xào một ít miến thịt khô thái nhỏ cùng với thịt đùi hưu ướp muối còn từ lại sau hôm xây chuồng heo lần trước, món thịt đùi hưu ướp muối đã được Chu Thị cắt một ít hôm qua thái sợi xào lên với các đồ ăn khác nguyên liệu bánh rán thật đầy đủ. Sau khi Trương Vân hái cây cỏ nến trở về, liền đi vào phòng bếp mặc dù việc khác cũng không giúp được gì, nhưng nhóm lửa thì không thành vấn đề, một bên nhét cỏ chanh cùi gỗ vào bếp lò, vừa xem chua trắng những chiếc bánh mỏng, theo dân làng gọi là bánh vảy rồng, chính là cái gọi ngày 2 tháng 2 khi rồng ngóc đầu dậy, đây là lễ hội của rồng, bởi vậy vào ngày này đều ăn món này, cũng có liên quan đến con rồng. Khi ba cha con Trương Hữu Khánh, Trương Trình, Trương Hưng trở về, ngoại trừ rau ngải cứu còn mang theo một nắm tỏi tây rừng lớn cũng đưa cho Chu thị, để nàng chiên lên bọc lại trong vài rồng. Chu thị động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã tráng ra rất nhiều bánh nướng, cũng đủ cho một gia đình già trẻ ăn no cái bụng, sau đó hướng một bên bỏ các loại nhân vào trong bánh bọc cuốn lại đặt trong mâm, sau khi cuốn xong thì lấy tương đậu ra hòa quyện với nước nóng là có thể chấm ăn thật ngon cha bọn nhỏ, bánh long lấn đã chuẩn bị xong rồi, mọi người tẩy rửa sạch sẽ rồi đến ăn đi, chu thị bưng mâm bánh lên nhà chính tươi cười hét lớn đi ra khỏi phòng bếp. Mọi người nghe nói có thể ăn rồi thì liền dừng việc trên tay lại, vào phòng bếp rửa tay rồi đi lên nhà chính ngồi xuống, cả nhà quay quần cùng ăn. Bên trong nhân bánh có đầy đủ các nguyên liệu chấm nước sốt thương mặn cắn vào trong miệng hương vị rất phong phú đậm đà trương hương là quỷ tham ăn, lúc này vừa ăn vừa reo lên, nương, năm nay có nhiều nguyên liệu như vậy, so với năm vừa rồi còn ngon hơn trong miệng thì than thở nhưng tay cũng không nhàn hạ cầm bánh nhét mạnh vào miệng khóe miệng còn lưu lại đầy nước tương. Nhìn con ăn kia chậm một chút không ai tranh giành với con đâu chu thị cười treo đùa, sau lại nói chờ ăn xong. Sau khi cúng bái tổ tiên, thủ địa xong thì đi đến nhà tứ lương thúc, nhờ nương xuyên từ cạo tóc sạch trên đầu cho con, chờ làm xong rồi chạy đi ra ngoài chơi, không được quên mà làm chậm trễ việc chính, biết không? Con biết rồi nương, năm kia con cũng có làm qua việc này, người nếu không nói thì nương xuyên từ cũng đến gọi con, điều này không phải năm nào cũng thế sao Trương Hưng miệng cắn đầy bánh, tranh thủ nói lại mấy câu. Liền theo như con đi, đi chơi cũng phải cố để ý canh giờ, đừng trở về quá muộn chu thì cười nói xong thì quay sang nhìn chương trình nói con cùng Vân Nhi đi đưa tiểu đệ đến nhà tứ lương thúc, khi đi ra ngoài chơi nhớ trông chừng hắn một chút. Dạ, nương con biết rồi chương trình lập tức đồng ý, Trương Vân ở một bên nghe nói chuyện có thể được đi chơi, mới nhớ tới ngày mồng 2 tháng 2 cũng là ngày du xuân, từng nhà sẽ đều sẽ đi ra ngoài du xuân, trên mặt không thể không nở nụ cười. Thấy vợ con trai, con gái đều vui vẻ nói chuyện đi chơi du xuân, chu thị trên mặt cười càng sâu, ngay sau đó liền mở miệng nói, cha bọn nhỏ, ngài thảo huân khói như thế nào, ở góc tường Góc xó giường cũng phải cẩn thận huân qua, như vậy mới có thể đem côn trùng chết được. Vừa nãy còn chưa bắt đầu huân khói đâu, chờ ăn xong rồi sẽ huân khói, yên tâm đi, trong ngoài đều sẽ cẩn thận huân khói hết Trương Hữu Khánh cười trả lời, Chu Thị nghe xong vừa lòng gật đầu. Cả gia đình cười nói chuyện, rất nhanh toàn bộ bánh long lân đều ăn hết vào trong bụng, sau khi Chu Thị dọn dẹp xong thì mọi người lại chuẩn bị để cúng bái tổ tiên, cúng bái thổ địa. Chương 54 Theo truyền thuyết, ngày 2 tháng 2 là ngày sinh của thổ thần, cho nên vào ngày này, gia đình nào cũng đều cúng bái thổ thần, mong thổ thân che chở cho vùng đất vùng biển bình an thịnh vượng. Trương gia đương nhiên cũng không ngoại lệ, ăn xong bánh long lân liền khiêng bàn thờ vào trong sân, đem đặt lễ vật lên bàn, lễ vật đã được Chu thị chuẩn bị vào tối hôm qua, phần lớn vẫn giống như cũ, hương nến, hoa quả, điểm tâm, rượu, nước tam sinh, nguyên bảo, giấy, trước bàn thờ đặt một chậu than để đốt cháy giấy vàng, nguyên bảo gia đình quê quần trước bàn thờ, thắp hương lại tổ tiên, đồng thời cũng quỳ lại các vị thổ thần. Sau ba lần quỳ ba lần lại trương liên căn miệng lẩm bẩm chủ yếu là cầu nguyện mưa thuận gió hòa. Sau đó đứng dậy cắm nén hương vào bát hương. Sau khi nghi lễ cung bái kết thúc chu thị liền kêu Trương Hưng đi đến nhà xuyên tử, còn cha con Trương hữu Khánh, chương trình bắt đầu đốt, huân khói ngải cứu ở trong sân, trong phòng, ngoài ao, đường theo cách nói của dân gian, mùa xuân tiết kinh chập sấm sét vang lên khiến các loại sâu bọ côn trùng giật mình bừng tỉnh, vì thế hàng năm cứ đến ngày 2 tháng 2 trước và sau ngày này, người nông dân ở nông thôn phải hôn ngải cứu để diệt sâu bọ côn trùng, bất quả có hiệu quả hay không thì các hậu bối đều làm theo cho nên việc này lâu dần đã trở thành một phong tục. Trương Hữu Khánh, chương trình đang bận rộn hun khói đốt côn trùng, còn Chu thị cũng không rảnh rỗi, sau khi cúng bái xong liền đi vào phòng bếp, Trương Vân cũng đi theo tiến vào. Vào ngày 2 tháng 2, không chỉ có hun khói các loại côn trùng mà còn phải rang côn trùng, đương nhiên đó chỉ là một cách gọi, kỳ thực đó là rang đậu, đêm qua Chu thị đã đem đậu tương ngâm qua, trải qua một đêm ngâm thì đậu đã ngấm nước nở to, sáng sớm nay thức dậy Chu thị đã vớt đậu tương ra để trên cái sàng ngoài sân cho ráo nước phơi khô. Hôm qua trời đã mưa nên hôm nay trời con nắng. Sau khi cúng bái xong thì đậu tương cơ bản đã khô vơi bớt nước. Vì vậy Chu Thị đem thu cái sàng lại đưa đậu tương vào phòng bếp rang lên. Trương Vân ngồi ở trên băng ghế nhỏ nhìn Chu Thị rang đậu thỉnh thoảng nói chuyện tán gẫu vài câu. Khi đậu trong nồi rang gần xong thì Trương Trình cầm cái sàng tiến vào đến trước bếp lò cười nói: Nương, ngài cứu đã hôn xong rồi. Cha bảo con vào đây xúc một ít cho bụi chúng ta sẽ dẫn chúng đi theo đường hình con rồng. Trương Trình nói xong liền ngồi xổm trước của bếp lò đem bụi cho trong lòng bếp xúc ra cầm đi ra ngoài, Chu thị lại kêu lên, đợi rang đậu xong rồi, nương gói lại cho các con cầm lấy một ít đi ăn, cũng mang cho bọn xuyên thử một ít chu thị miệng nói, trong tay động tác giang nhanh hơn. Trương Trình đồng ý, rồi cầm cái sành đi ra ngoài, Trương Vân cũng vội đi theo ra ngoài, đến sân nhìn xem ông nội cùng cha dẫn đường hình con rồng sau khi đến trong sân liền giao cái sẻng cho trương liên căn trương liên căn cầm lấy đem đồ một ít cho vào trong chiếc sẻng trên tay của trương hữu khánh hai người phân công nhau tiến hành trương liên căn bắt đầu làm hình con rồng còn trương hữu khánh là phần bên trong trương vân nhìn trương liên căn cầm cái sẻng đi tới cổng sân giải một ít cho trên mặt đất di chuyển bước chân uốn lượn như rồng rắn đi vào trong sân sau so một đường liền giải vào phòng bếp kéo dài tới cạnh bể đựng nước sau đó giải một vòng tròn xung quanh bể nước là hoàn thành con rồng Mặt khác Trương hữu Khánh ở trong sân dài cho thành một vòng tròn lớn, rồi đem đặt các loại ngũ cốc hoa màu đã chuẩn bị trước vào giữa vòng tròn, điều đó có nghĩa là các loại ngũ cốc này được cất giữ trong kho cầu mong các loại ngũ cốc hoa màu được mùa, phong phú và chứa đầy các kho. Trương Vân vừa ở trong sân, vừa ở trong phòng bếp chạy đi chạy lại hai nơi cười xem dẫn đường hình rồng xong mới ngồi xuống ở tiểu băng ghế nghỉ ngơi. Lúc này chua thì cũng giang đậu xong. Đi đến tủ bát lấy cái bình, cho một ít vào để mấy đứa nhỏ cầm đi nhà thường tứ lương. Bỏ trong bình xong, lại dùng một ít lá sen khô gói lại một ít để mang đi trên đường ăn, trên tay cầm đồ, miệng thì hỏi, Vân Nhi có muốn về phòng trải đầu thay đổi lại quần áo trước khi đi ra ngoài hay không? Nghe Chu thị nhắc tới, Trương Vân mới cúi đầu nhìn trên người mình áo khoác màu xanh với chiếc quần màu nâu đất bên trong là quần bông, đối với tiểu cô nương mà nói thật sự không quá nổi bật. Tuy nhiên, Trương Vân cũng không cảm thấy có gì không tốt, nàng không thích màu sắc sắc sỡ, vẫn là giản dị thoải mái hơn, vì vậy Liên trả lời, không sao đâu nương, như thế này đi ra ngoài cũng tốt lắm rồi, trái phải đều ở trong thôn, lại không có đi đâu xa. chu thị thấy con gái không quan tâm chút nào, trong lòng thầm nghĩ con gái nhà mình nói thế nào cũng đã 14 tuổi rồi, sao không thích trang điểm, trưng diện thật khác với các tiểu cô nương nhà khác. Trương Vân cũng không biết trong lòng Nương đang suy nghĩ đến điều này, thấy đậu giang đã được gói lại xong rồi, liền đứng dậy đi qua ôm bình, một tay cầm gói lá sen, cười nói, Nương, con cùng đại ca đi ra ngoài đây. Một tiếng gọi này khiến chu thị phục hồi tinh thần lại, vội cười ứng, Trương Vân đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng bếp thì Trương Trình chạy vào, mốc nước rửa sạch tay rồi cùng Trương Vân đi ra ngoài. Hai người vừa đi đến ngoài sân thì phía sau truyền đến tiếng gọi. Trình tử, Vân Nhi đợi chút. Trương Vân, Trương Trình liền quay đầu nhìn lại, thì thấy Trương Liên Can đang đi đến chỗ bọn họ, trong tay còn cầm một con diều, không có bản vẽ cầu kỳ nào mà đơn giản là dán giấy hồ trên khung trúc hình vuông, bên dưới có kéo một sợi dây thừng mảnh dài. Trình Tử, mang theo con diều này cho bọn Hưng Tử chơi Trương Liên Can đem diều đưa tới, Trình Tử vội tiếp nhận ông nội, đêm hôm qua người làm cái này sao? Ừ, làm hơi vội cũng không biết ra cái hình dạng gì nữa cứ như vậy đi có thể bay lên trời là được rồi trương liên căn nói xong thì xua tay kêu bọn họ đi nhanh đi. Chương trình đồng ý rồi nhặt đầu đoạn dây thừng, nhanh chóng cuộn tròn lại cầm diều đi ra sân, hai người đi ra con đường nhỏ, rẽ qua sông Thanh Lĩnh rồi đi qua tiếp các con đường xoắn trong thôn, chỉ chốc lát sau đã đến bên ngoài sân của nhà thường tứ lương. Tứ lương thúc tím hai người đi thẳng vào sân, chương trình đứng trước cửa gọi một tiếng. Nghe được tiếng gọi, Nương xuyên từ từ trong nhà chính chạy ra, trong tay còn cầm một con dao cạo, nhìn thấy Trương Trình, Trương Vân đến liền cười reo lên, "Trình tử, Vân nhi đến à?" Hưng nhi đang còn cạo đầu chờ một lát nữa là sẽ xong rồi. Khi Nương xuyên từ nói chuyện thì xuyên từ từ trong nhà chính chạy ra, vui tươi hớn hở đi đến bên người Trương Trình, Trương Trình cười nói: Không có việc gì, chúng ta cũng không vội, chờ làm xong tốt rồi thì cùng nhau đi ra ngoài chơi chờ chương trình nói xong, Trương Vân liền đem bình trong tay đưa cho Xuyên Tử cười nói, nương ta giang đậu cầm đi, đợi lát nữa lấy một ít mang theo trên đường ăn. Nhà chúng ta cũng giang đậu, Vân Nhi thì thì có muốn nếm thử hay không? Xuyên Tử cao hứng cầm lấy cái bình, miệng cũng nói, nương Xuyên Tử cũng cười nói, hữu Khánh Tầu Tử sao còn mang đậu đi lại, chúng ta cũng có rang đợi lát nữa ta gói một ít cho các ngươi nếm thử của nhà chúng ta. Nương xuyên tử miệng nói xong, liền đi về hướng nhà chính, Trương Hưng ngồi ở chỗ kia, nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện, sớm đã ngứa mông rồi, ước gì đầu mau cạo xong để có thể ra ngoài đi chơi. Xuyên tử sau khi cầm bình liền ôm vào phòng bếp chương trình, Trương Vân cùng đi về hướng nhà chính, trong phòng thường tứ lương, thường trụ cũng đi ra, trong tay còn cầm cây ngải cứu đã châm lửa, vẫn đang hôn khói con trùng. Trình tử, Vân nhì đến đấy à, trong nhà đã hôn khói côn trùng xong rồi sao? Thường tứ lương nhìn thấy bọn họ, lập tức cao giọng cười nói. Tứ lương thúc nhà chúng cháu đã hôn khói xong rồi, nhà thúc còn chưa làm xong sao, có muốn cháu giúp một tay không chương trình nói chuyện liền đưa diều cho trương vân cầm, suy nghĩ muốn đi đến giúp đỡ. Thường tứ lương vội xua tay nói, sao lại để cháu giúp đỡ được nhà chúng ta chỉ còn hậu viên không hôn khói còn ở đây cũng gần xong rồi. Thường tứ lương đang nói chuyện tiểu thúy nghe được động tĩnh, liền từ trong phòng chạy ra, bên người còn con du linh đi theo sau, thấy du linh trương vân thoáng sừng sốt, sau đó mới nhớ tới nhà du linh ở bên cách vạch nhà tiểu thúy, hai nhà chỉ cách nhau có mấy bước chân, ngày thường xem như cũng có quan hệ tốt. Vân nhi tỷ trình từ ca các người đến rồi, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi chơi ở đâu. Tiểu thúy cười chạy đến trước mặt bọn họ. Khi nhìn thấy diều trong tay Trương Vân, liền hưng phấn cười nói: Nha, còn có diều à? Vậy chúng ta đi bờ sông thanh lĩnh đi. Nơi đó có bãi đá, gió lại lớn, thả diều là tốt nhất. Trương vân suy nghĩ một chút quả thật không có địa điểm khác thích hợp hơn để thả diều nên gật đầu đồng ý thường tứ lương thấy con gái vui vẻ như vậy liền cười nói, vậy chúng ta phải nhanh lên một chút huân khói cái này xong còn phải làm đường dẫn hình rồng nữa, sau khi làm xong thì cho hai người cùng đi ra bãi đá nói xong cùng thường trụ quay trở lại trong phòng huân khói côn trùng. Mà lúc này xuyên tử đã sớm từ phòng bếp đi ra chạy tới trước mặt bọn họ Trương Hưng cũng cạo đầu xong Nương xuyên tử đang quét phùi tóc cạo rớt trên người hắn xuống Sau đó liền thả hắn đi ra ngoài Trương Hưng chạy vài bước ra khỏi nhà chính Đi đến vòng chỗ mọi người đang đứng Miệng reo lên đại ca đại tỷ đệ đã xong rồi Khi nào thì chúng ta đi chơi Khi hắn ở trong nhà chính sớm đã nghe thấy có diều Vì vậy chạy nhanh đến trước mặt Trương Vân Lấy con diều từ trong tay nàng đi qua Trương Vân không nhịn được cười, đang định trả lời thì lại thấy mấy người ở ngoài chạy vào trong sân, vừa vào liền hô to, "Đại thúc thím, đại bá, đại nương." Mấy người ở trước nhà chính quay đầu nhìn lại, thì thấy Thường mãn, Thường quyên, Thường phú cùng nhau bước vào sân, nương xuyên tử đang quét tóc dụng dưới nền nhà, nghe được tiếng gọi liền buông cây chổi ra, chạy ra nhà chính. Sau khi thường mãn vào sân, liếc mắt một cái nhìn thấy Trương Vân đứng quay lưng lại, trong lòng đập thình thịch dưới chân nhất thời dừng lại, ánh mắt dán chặt vào lưng Trương Vân, không tránh né thẳng đến khi nương xuyên tử đi đến trước mặt bọn họ mới hồi tỉnh đi qua, vội cười đem dồ trong tay đưa qua cho thím ấy, nương cháu sáng sớm nay làm một chút mì, bảo cháu đưa qua, nói thím đỡ phải làm. Nương xuyên từ cười lấy qua, mở tấm vải tre trên rổ ra, nhìn vào trong thì thấy trong rổ có mấy nắm mì sợi đặt gọn gàng, không nhịn được nói, sao đưa nhiều như vậy, nhà cháu cũng có bốn người ăn, ta không ăn nhiều thế này đâu nói xong, vừa muốn chia ra để thường mãn cầm về. Thường mãn vội ngăn lại nói tím, không cần, nhà chúng cháu có đủ ăn, cái này tím giữ lại đi. Thường quyên ở bên cạnh cười nắm lấy khuyểu tay nương xuyên từ nói, đại nương, mãn từ đưa mì tới, cháu cũng không mang theo thứ gì, người sẽ không trách cháu chứ. Xem đứa nhỏ người nói này, đều là người trong nhà cháu còn nói vậy, có gì tốt thì đưa qua đi, được rồi, mấy đứa trẻ các cháu đi chơi đi ta đem bánh vào bếp cất đây nương xuyên từ cười bẹo má thường quyên, xua tay bảo bọn họ đi chơi, còn mình thì cầm theo cái rổ vào phòng bếp. Thường quyên sờ sờ khuôn mặt, rồi cười chạy tới trước mặt Trương Vân, lập tức chen vào giữa bọn họ, thường đông mang theo thường phú nhỏ hơn 4 tuổi cũng chạy tới, thường mãn bình tĩnh nhìn bóng lưng Trương Vân, rồi mới chậm rãi bước đi. chương 55 Thường mãn còn chưa đi đến chỗ bọn họ thì Du Linh lại bước tới tươi cười ngọt ngào nói, mãn từ các chúng ta đã thương lượng xong rồi, muốn đi bãi đá chơi diều, ngươi cùng đi chơi với chúng ta đi. Những người xung quanh đang nói chuyện đều quay đầu nhìn lại, thường mãn lơ đáng lùi bước ra xa sang bên cạnh, nói thả diều trên bãi đá đúng là tốt rồi, nhưng hôm nay lạnh lắm, có phải rất dễ bị cảm lạnh hay không, các ngươi có nên mặc nhiều áo khoác hay không. Khi nói chuyện thì nhìn về phía Trương Vân. Mãn từ ca yên tâm đi, hôm qua kinh chập trời mưa, hôm nay khẳng định đều mặc thêm quần áo du linh lại cười hì hì nói, tiểu thúy vừa nghe xong, liền kêu lên a ta không mặc thêm áo khoác, giờ sẽ đi mặc ngay, các ngươi chờ ta với, không được đi trước đâu, đứng yên đây cho ta. Tiểu Thúy hét xong liền chạy vào phòng, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, dừng bước chân lại, chạy tới kéo Du Linh đi vào phòng, nói: Linh Tử đi vào chạy đầu cho ta đi. Du Linh thật không tình nguyện lắm, quay đầu nhìn Thường Mãn, thấy hắn cũng không thèm liếc nhìn bản thân mình một cái, trong lòng không khỏi có chút bực bội, liền đi theo Tiểu Thúy vào phòng. Trường Vân đứng ở một bên cảm giác được Thường Mãn từ nãy tới giờ đang nhìn mình, luôn cảm thấy ánh mắt ấy rất có sức nặng đè thẳng vào khiến nàng có chút đờ đẫn, nhịn không được đành cụp mắt xuống, cố gắng hết sức để tránh nó. Trương Hưng, xuyên tử thường đông, ba tiểu hài tử tuổi không sai biệt lắm, đang vây quanh xem diều thường phố tuy còn nhỏ nhưng rất thích chơi với người lớn tuổi hơn nên vui vẻ muốn chui vào bên trong để xem diều. Trương Trình đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn bọn họ thường quyên mải mê nói chuyện còn những người khác ở đây không nhận ra sự thay đổi nhỏ giữa hai người. Chỉ chốc lát sau cha con thường tứ lương và thường trụ đã hôn khói côn trùng xong, liền bắt đầu ở trong sân dẫn đường hình con rồng, mọi người đều hứng thú vây quanh nhìn xem. Tiểu Thúy rất nhanh mặc thêm áo khoác chạy lại đầu, rồi lôi kéo Du Linh ra ngoài, chạy vào trong đám người xem làm đường hình con rồng. Sau kho làm xong, thường trụ đi vào phòng bếp rửa tay sạch sẽ cầm đậu ra nương đã gói lại cùng đoàn người đi ra ngoài sân, đi đến sông Thanh Lĩnh. Mới ra sân, thường quyên liền reo lên, trụ từ ca chúng ta đi vòng phía trước đi, thường minh ca đã nói qua, nếu ta có đi ra ngoài chơi thì nhớ gọi bọn họ cùng đi luôn ba huynh đệ thường minh là con trai nhà thường thiết lực, cũng là đường huynh đệ với thường mãn, thường quyên, mấy người bọn họ cũng thường xuyên cùng nhau chơi đùa nên khi nghe thường quyên nói như vậy cũng không phản đối, mọi người liền đi về phía trước. Nhà thường thiết lực sống ở cách cửa thôn không xa từ sau hậu viên nhà bọn họ đi ra có thể nhìn thấy cửa thôn, đoàn người vòng đi đến trước cổng nhà bọn họ cất cao tiếng gọi ba huynh đệ đi ra, mọi người lại từ bên cạnh đi sang đường nhỏ ở đầu này là có thể nhìn thấy sông Thanh Lĩnh. Một nhóm người vừa đi về phía trước thì vừa vặn nhìn thấy Lâm Đại Phu và Hồng Thành đang đi tới, hai người đều mang theo hai cái sọt lớn, trên lưng không có đeo hòn thuốc, nhìn cũng không giống như ngày thường. Lâm Đại Phu người đây là đang làm gì? trương Vân vừa nhìn thấy Lâm Đại Phu, liền kéo thường quyên cười chạy tới, Lâm Đại Phu nhìn thấy trương Vân thì mặt mày tươi cười, nói chúng ta tới để phân chia dược thuốc hàng năm kinh chập vừa đến thì châu, bò cà thường hay bị bệnh sẽ tăng lên, mà lây truyền cũng nhanh nên không đề phòng thì không được. trương Vân nghe Lâm Đại Phu nói xong, liền nhìn cái sọt trước mắt, chỉ thấy trong sọt các loại thảo dược tất cả đều được chia thành các gói nhỏ chất đống đầy hai cái sọt xem ra phải tốn không ít công sức trong lòng rất là bội phục đây mới là tấm lòng chân chính của người thầy thuốc A. Lâm Đại Phu, để cháu giúp người đi phân một ít Trương Vân thấy chỉ có hai người bọn họ, chắc đang thiếu nhân lực nên muốn giúp đỡ một tay, làm việc này còn có ý nghĩa hơn là đi chơi. Chúng ta không chỉ có phân chia cho một thôn của các ngươi mà còn phải đến rất nhiều thôn khác nữa, sợ rằng ngươi không thể giúp được vẫn là để bản thân chúng ta tự đưa đi đến thôi Lâm Đại Phu cười khoát tay, liền chuẩn bị đi phía trước. Trương Vân vội vã nói, các người muốn phân chia nhiều thôn, chỉ có hai người đi lại, mà chúng ta lại có rất nhiều người giúp đỡ phân chia ra thì hẳn sẽ nhanh hơn nhiều nói đến đây. Trương Vân liền quay đầu nói với những người phía sau, chúng ta giúp đỡ một tay được không, dù sao cũng là đi du xuân, chạy đi nhiều thôn cũng coi như một chuyến đi bộ chơi xa các người xem có được hay không. Mọi người bỗng chốc ảo ảo tiến tới nói muốn giúp đỡ, Lâm Đại Phu thấy vậy cười ha ha rồi nói, được rồi được rồi, mấy người các ngươi đều là những đứa trẻ tốt, vậy chúng ta đi thôi nói xong liền đi về phía trước, chương trình vội chạy đến, tiếp nhận đòn gánh trên vai Lâm Đại Phu, nói, Lâm Đại Phu vẫn là để cho cháu gánh cho, người cứ nghỉ ngơi đi Lâm Đại Phu lúc này cũng không khách khí nữa, đem đòn gánh giao cho chương trình nhóm người đã đi về phía trước nhưng thường mãn quay lại bế thường phú chạy thẳng đến sân nhà thường thiết lực miệng còn hét lên ta đi gửi thường phú một chút các người đi trước đi gửi xong thì ta sẽ chạy theo sau đảo mắt liền chạy vào sân đem thường phú gửi cho vợ của thường thiết lực nhờ nàng trông dùm một chút đến tối sẽ sang đi đón về sau khi an trí thường phú xong thường mãn xoay người chạy ra khỏi sân đuổi về phía trước chạy được một đoạn thì đuổi kịp mọi người phân tán tản ra từng người đến từng nhà kêu người dân triệu tập tại một chỗ trong thôn để lấy thuốc Chương trình cùng Hồng Thành đặt đòn gánh xuống, một lúc sau tốt 5, tốt 3 các hương thân đều đến đây, trong tay tất cả đều cầm bát, cầm bình, chờ bọn họ đến trước mặt, lâm đại phu tay cầm một nắm thuốc bỏ vào trong bát, trong bình cho bọn họ còn không quên nói cách dùng từng cái một cho người dân hiểu được. Cái này dùng để đốt hôn khói, cái này thì phải nấu sôi, còn cái này để dùng tẩy rửa, vệ sinh chuồng heo, chuồng gà, chuồng trâu. Bò cũng có thể tắm rửa ở trên người, chia ra nấu vài lần, tẩy rửa vài lần thì sẽ không lo ôn dịch lâm đại phu một bên chia thuốc một bên tinh tế nói rõ, hồng thành cũng như thế các hương thân cẩn thận lắng nghe cũng nói lời cảm tạ tất cả đều vui mừng, cảm kích. Lâm Đại Phu, hàng năm người đều cấp cho chúng ta thuốc chống ôn dịch, nếu không có người thì đàn gia súc của chúng ta cũng không thể phát triển khỏe mạnh như vậy, bệnh gì cũng không có thực sự không biết làm như thế nào để cảm ơn người người gọi đến nhận thuốc ngày càng nhiều, mọi người miệng đều tấm tắc khen ngợi cảm động đến rơi nước mắt. Lâm Đại Phu cũng không bận tâm, ông chỉ cười, vẫy tay ra hiệu cho dân làng về nấu thuốc càng sớm càng tốt, nói rằng những loại thuốc này nên dùng càng sớm càng tốt nếu không sẽ quá muộn. Dân làng nghe vậy cũng không dám chậm trễ, lặp đi lặp lại lời cảm ơn, rồi bọn họ lần lượt chạy về nhà. Ở nông thôn, hầu như gia đình nào cũng chăn nuôi ít nhiều gia súc cho nên để tránh bệnh ôn dịch nhà nào trong thôn cũng đến nhận. Sau khi phân chia xong một chỗ, bọn họ lại gồng gánh đi về phía trước, đến trong sân chỗ có nhiều con đường nhỏ thì đặt đòn gánh xuống, mấy đứa trẻ lại đi từng nhà gọi người, bỗng chốc bên đòn gánh đều vây đầy người. Khi đến bên sông Thanh Lĩnh này, Lâm Đại Phu cùng nhóm người không đi tiếp nữa, bởi vì qua Thanh Lĩnh Hà có rất ít gia đình ở đó, cũng chỉ có mấy nhà chương trình nói để hắn đưa qua cho, mọi người không cần phải chạy đi. Chương trình mang theo đòn gánh bước nhanh đi về phía trước một lúc sau liền quay người lại, bởi vì thôn này đều đã phân phát xong, đoàn người lại rời đi ra khỏi thôn, đi đến thôn cách vách dài lĩnh thôn. Giải lĩnh thôn cũng tựa vào núi Thanh Chuân lĩnh, toàn bộ thôn cũng bị Thanh lĩnh hà chia cắt, có một nửa thôn phải đi trên cọc gỗ trên sông để đi qua, sau khi mọi người phân chia thuốc một nửa thôn xong liền hướng bờ sông Thanh lĩnh đi đến. Bờ sông Thanh lĩnh được bao bọc bởi những bãi đá lớn, cũng không có cây cối rậm rạp, khiến gió sông thổi qua phả vào mặt tay trên người, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, làm cho người ta nhịn không được mà phải dùng mình. Càng đi về phía sông Thanh Lĩnh Hà, Trương Vân càng cảm thấy lạnh hơn, nó còn lạnh hơn rất nhiều so với bờ sông Thanh Lĩnh ở đồn Điền Thôn, vì bên này dựa vào phía tây của Thanh Chuân Lĩnh có một khe sâu dạn nứt gió thổi qua khe núi mang theo hơi gió lạnh của dòng sông thổi qua thật sự đông lạnh thấu xương. Trương Vân thật sự lạnh không chịu được liền xoa mạnh hai tay rồi đưa lên miệng không ngừng thở ra để hơi nóng trong miệng sưởi ấm đôi tay đông cứng của mình một chút. Những tiểu cô nương khác không sao, có lẽ bởi vì sức khỏe của họ tốt hơn Trương Vân, nên không sợ lạnh như nàng vậy, mà chỉ cần xoa tay cũng cảm thấy ấm áp hơn. Đoàn người chậm rãi đi đến bờ sông, chuẩn bị lần lượt dẫm lên những chiếc cọc để băng qua sông. Mấy đứa trẻ dành trước đi lên cọc gỗ, Lâm Đại Phu ở phía sau sợ chúng gặp điều không ý muốn nên cũng vội vàng đi lên hết to, các ngươi đi chậm một chút, đừng bất cần, cẩn thận dưới lòng bàn chân, nếu không thì rất phiền toái đấy liền như vậy một đường can dặn bước qua sông. Sau khi dẫm lên một cái cọc gỗ Trương Vân cảm thấy tay chân cứng đờ, sợ khi dẫm lên tay chân luống cuống sẽ rơi xuống sông, vì vậy nói với bọn họ đi đi, còn mình ở bên cạnh chờ bọn họ trở về. Chương trình dặn dò vài câu rồi mới an tâm bước đi trên cọc gỗ cuối cùng chỉ còn lại hai người gánh đồ là Hồng thành và Thường Mán khi thường mãn thấy bọn họ đều đã đi hết liền đặt đòn gánh xuống chuẩn bị đem cởi áo khoác xuống cho trương vân mặc vừa đem đòn gánh đặt xuống tay còn chưa rũi đến vạt áo thì hồng thành cũng đặt đòn gánh xuống cúi người móc trong chiếc sọt ra một chiếc áo khoác đưa cho trương vân lúc ta đi bà nội sợ trời lạnh nên nhét áo khoác vào bò trong sọt ta cũng không có mặc luôn đặt ở trong sọt ngươi cầm lấy mặc đi tránh cho bị cảm lạnh cũng đừng đứng ở bờ sông đi tìm chỗ nào có chắn gió thì đứng hồng thành sau khi đem áo khoác đi qua liền nói vài câu. Trương Vân lúc này sắp lạnh rồi, thấy có quần áo thì nào từ bỏ nữa, lập tức cầm lấy mặc vào người, Hồng Thành sau khi thấy nàng mặc xong liền đưa tay ra nói, người làm theo giống ta, xoa xoa như thế này, nơi này có huyệt đạo, sư phụ nói trà sát như vậy có thể chống cảm lạnh vừa nói chuyện, vừa dậy Trương Vân chắp tay, đem hai ngón tay cái cùng xoa xoa. Trương Vân cẩn thận nhìn hắn làm mẫu, sau đó học theo, đưa hai lòng bàn tay vào nhau xoa xoa. Hồng Thành lúc này mới yên tâm, nâng đòn gánh lên, nói, ngươi nhanh đi tìm chỗ tránh gió đứng đi, đừng đừng ở chỗ này gió thổi lạnh sau khi thấy nàng xoay người đi, Hồng Thành liền dẫm trên cọc gỗ đi về phía trước. Thường mãn luôn đứng bên cạnh nhìn xem, nhìn bóng lưng của Hồng Thành trong đầu liền dầu dĩ thấy Trương Vân xoay người phải đi, vội thò tay vào túi áo lấy đồ nọ ra, đi qua nhét vào lòng bàn tay nàng rồi gánh đồ dẫm lên cọc gỗ đi. Trương Vân nhất thời sững sốt thấy Thường Mãn đi qua thì mới cúi đầu nhìn xuống tay mình, chỉ thấy trong lòng bàn tay có mấy lát gừng già, suy nghĩ một chút mới nhớ ra, khi mới đi ra hướng sông Thanh Lĩnh, Thường Mãn đột nhiên quay đầu lại, chạy vào nhà một người dân, lúc đó còn không hiểu được hắn làm chi, giờ mới biết được thì ra hắn đi xin gừng, đem gừng già ngậm vào trong miệng là có thể chống lạnh. chương 56 Lần này chạy đi mấy dạm đường, đem thảo dược phán phát ở các thôn lân cận xong, chờ Trương Vân, Trương, Trình, Trương Hưng hướng đi về nhà thì thấy dọc đường đi khói bếp đã nổi lên lượn lờ, chắc đã đến canh giờ ăn cơm chiều tối rồi. Bà Huynh muội vội vội vàng vàng, khi trở về sân, Chu Thị đã chuẩn bị xong bữa tối, nghe thấy động tĩnh bọn họ trở về, liền từ phòng bếp chạy ra nói, đều đói bụng rồi, bún tàu ở trong nồi đã nấu xong rồi, các con mau đi rửa sạch tay chân đi, rồi ngồi xuống ăn. Mấy huynh muội đều đáp ứng rồi lao vào phòng bếp, cười chen chúc trong một cái chậu gỗ, lấy nước rửa tay, chu thị lấy một cái bát tô to, to, đem bún tàu trong nồi múc vào bát rồi bưng lên nhà chính Sau khi rửa tay xong liền chạy vào nhà chính, còn chưa có vào nhà chính thì thấy Trương Liên Căn đang ngồi ở trước cửa, bên chân chất đầy những lát che chẻ đôi, cũng không giống với ngày thường để đan sọt Mà thay vài đó là đang làm một thứ cong cong thựa giống như cây cung, Trương Vân nhất thời dừng chân lại, tò mò hỏi ông nội ông đang làm gì vậy Cái này mà muội còn không biết nữa, đây là cái bẫy công giáp để bắt chuột chương trình đi theo phía sau Trương Vân, nghe nàng hỏi như vậy, liền đi qua nhìn, nhìn xong liền bật cười nói. Trương Vân nghe vậy, thấy mới nên ngồi xổm xuống bên cạnh người Trương Liên Căn, ngẩng mặt lên hỏi ông nội muốn bắt chuột sao. Ở nông thôn hẳn là có chuột đã nhiều ngày nay, Trương Vân có nhìn thấy lũ chuột từ trong góc chạy ra ngoài. Vừa đến kinh chập rắn, côn trùng, chuột đều đồng loạt lao ra ngoài, nếu không bắt chúng, chúng sẽ cắn, ăn trộn lương thực, heo, gà trong nhà cũng bị cắn, rất dễ dàng mắc phải bệnh dịch trương liên căn trong tao thuần thuộc làm cung giáp miệng cười nói. Chuột trong nhà mà phải dùng nhiều cung giáp vậy sao? Trương Vân nhìn trên mặt đất cả đống khúc tre, thầm nghĩ rằng cũng không thể dùng đến nhiều bẫy như vậy để bắt chuột nha. Đương nhiên là trong nhà không thể sử dụng hết từng này được. Còn phải đưa ra ngoài ruộng bắt chuột đồng nữa cho nên phải làm nhiều thêm bẫy cung giáp mới được Trương Liên Căn còn chưa có trả lời thì Trương Hữu Khánh ở phía sau đi tới miệng cười nói, Trương Vân nghe được giọng nói liền quay đầu lại, chỉ thấy Trương Hữu Khánh mang theo hai cái thùng gỗ trên chân ống quần cuộn thật cao, đi giày dơm dính đầy phân heo chắc là mới từ chuồng heo đi ra ngoài. Cha thuốc dược lâm đại phu đưa dùng hết rồi sao? Trương Vân liếc nhìn hai cái thùng gỗ liền đoán chắc là cha đã đôn canh thuốc rửa sạch trong chuồng heo. Nấu khoảng một nửa chờ thêm một vài ngày lại nấu một nồi, lại tẩy rửa thêm một lần nữa, liền không sai biệt lắm Trương hữu Khánh nói xong, mang theo thùng gỗ đi vào nhà bếp. Trương Hưng vừa bước vào nhà chính, vừa nghe thấy Trương Liên Căn nói bắt chuột đồng, vội quay đầu chạy ra chen vào bên người Trương Vân và Trương Liên Căn, gấp giọng hỏi ông nội, lúc nào thì đi bắt chuột đồng. Chương trình vừa nghe thấy lời này, liền đi lên vỗ hắn một cái, cười nói tiểu tử bầy, vẫn là thôi đi, đệ đã quên là năm ngoái ngủ quên dưới đất rồi à, năm nay không mang theo đệ đi đâu. Đại ca, mang đệ đi với, mang đệ đi với, đệ hứa năm nay nhất định sẽ không ngủ quên nữa. trương hưng vừa nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, đi lên ôm lấy thắt lưng chương trình, bắt đầu sử dụng công phu làm nũng. Trương Trình, Trương Vân đều bật cười ha ha, Trương Trình nhắc cổ áo hắn, đẩy sang bên cạnh cố ý trêu đùa hắn nói, làm đúng, hứa qua cũng vô dụng thôi. Trương Hưng thấy không nói được đại ca bên này, liền bòi nhào vào bên cạnh Trương Liên Căn ôm đùi ông lắc lắc. Ông nội ông mang cháu đi với. Bốp một tiếng, Trương Liên Căn cầm khúc che trong tay vỗ nhẹ lẻn tay hắn, cố ý nghiêm mặt nói, nghe lời đại ca của cháu đi. Thấy cả hai bên đều không trông đợi vào được Trương Hưng bỗng chốc nản lòng, ỉu xìu, cúi đầu xuống dưới, miệng cũng không nói cái gì nữa, bên này mọi người chiêu chọc Trương Hưng, còn bên kia Trương Hữu Khánh sau khi rửa sạch tay chân thì cùng Chu thị đi vào nhà chính. Các người ở đây làm gì, mau đến ăn bún đi, bún để lâu Trương lên ăn sẽ không ngon đâu, Chu thị thấy mọi người vây quanh ở trước cửa nhà chính, liền đi tới thúc giục bọn họ huynh muội liền ngừng nói chuyện, đứng dậy đi vào nhà chính, Trương Liên Căn cũng nghỉ tay, đem gom những khúc tre lại bỏ vào cái sọt bên cạnh, rồi đi phòng bếp rửa tay, xong đi vào nhà chính ăn bún tàu. Người trong phòng xì sụp hút ăn sợi bún thật dài, uống mấy ngụm nước sùng nóng hổi, thân thể đông lạnh cứng đờ, sau đó dần dần ấm lên, mọi người thỉnh thoảng nói qua vài câu, đều là đang nói mấy ngày nay là nên làm những gì, chính là cái gọi sau kinh chập qua đi, cái quốc vội không ngừng qua đi những ngày kinh chập thì người nông dân liền tiến vào thời kỳ bận rộn của cây bừa vụ xuân, thừa dịp đất trời thay đổi, khí hậu ấm dần lên, nên làm đất gieo hạt chỉ có gieo trồng tốt thì mới có vụ mùa màng bội thu. Nói một hồi liền nói đến chuyện bắt chuột đồng, vừa nhắc tới chuyện này, Trương Vân cùng chương trình đều nhìn qua Trương Hưng, thấy hắn thật lâu cũng không nói lời nào, mà chỉ vùi đầu ăn bún, nhìn hơi có chút buồn bã ỉu xỉu, hai người nhịn không được nở nụ cười, mà kệ hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn bún trong bát ăn xong cơm tối, Chu Thị dọn dẹp bát đũa, Trương Liên căn tiếp tục làm những bẫy cung giáp. Trương Vân miệng vết thương trên tay còn chưa có khỏi nên không thể giúp đỡ Chu Thị tẩy rửa, liền ngồi xuống ở trước cửa xem ông nội làm cung giáp. Một lát sau Trương Hưng cũng đi lại ngồi xuống, nhưng không nói chuyện chỉ ngồi một hồi rồi đứng dậy đi vào phòng, mặt cũng không chịu rửa liền chui vào trong ổ chăn đi ngủ. Trương Vân nhìn thấy bộ dạng kia của Trương Hưng, liền vẫy tay gọi Trương Trình đi lại, cười nói, đại ca, lần này huynh đã đả kích đến Hưng tử rồi, xem bộ dạng buồn thiêu kia kìa, không chừng nằm trong ổ chăn khóc đấy. Tiểu tử ngốc này, không cần lo lắng cho nó, chờ đến lúc đi bắt chuột đồng, thì nói cho nó đi cùng, bảo đảm nó sẽ vui ngất trời đi ý Trương Trình cười hì hì nói xong lấy băng ghế ngồi xuống, cầm lấy dao nhỏ giúp đỡ Trương Liên căn trẻ tre. Trương Vân trong lòng thầm nghĩ, đại ca chỉ thích trêu Trương Hưng thôi, nào có đi đâu mà không mang theo nó đi cùng, nghĩ vậy nên đứng dậy đi vào phòng bếp múc nước sửa mặt, rồi về phòng nghỉ ngơi, hôm nay đông lạnh một ngày, lại đi nhiều nơi như vậy, thật sự có chút mệt mỏi, Trương Vân nằm trên giường chui vào trong ổ chăn, chỉ chốc lát sau ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi Trương Vân thức dậy khoảng giờ tí, mở cửa phòng đi ra ngoài sân, đã thấy Trương Liên Căn ngồi ở góc tường làm cung giáp Trương Trình cũng đi theo mông phía sau. Vội chạy đi lên hỏi ông nội công giáp đã làm xong chưa Ừ tối hôm qua đã làm xong rồi Chờ hôm nay ăn tối xong thì là có thể ra đồng bắt chuột rồi Trương Liên Căn thu dọn bẫy chuột là xong Đứng dậy rũi thẳng thắt lưng nói Trương Vân biết rằng chuột đồng thích hoạt động vào ban đêm Muốn bắt được chuột đồng thì phải đi vào ban đêm Dù sao cũng phải đợi đến nửa đêm mới được Nghe xong Trương Liên Căn nói buổi tối đi bắt chuột Trương Vân trong lòng liền ngứa ngáy Đối với cái này rất hiếu kỳ không khỏi nhỏ giọng nói có thể mang muội cùng đi hay không? chương trình lúc này nở nụ cười ha ha nói hồi kia muội có đi theo muội nha toàn thích những thứ cổ quái này trên núi dưới đất trong ao luôn bắt tìm những thứ này nọ cũng không giống những nữ nhi khác trong thôn trong thôn chúng ta có muội và tiểu quyên hai đứa đúng là không chịu ngồi yên Trương Vân vừa nghe là có thể đi theo, cũng không so đo với mấy lời đại ca chế nhạo, trong lòng còn rất vui mừng a chính là hai người nói cười vui vẻ, còn Trương Hưng ở trong phòng đi ra nghe được lời này miệng dầu lên, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đầu cúi rũ xuống, cũng không nói chuyện. Trương Trình, Trương Vân đều biết vì sao Trương Hưng lại không có tinh thần như vậy, nhưng vì để đến lúc cho hắn bất ngờ kinh hỉ, ai cũng không nói cho nên hắn từ cúi đầu ảo não, rũ rưỡi như vậy. Trương Vân tuy bị thương ở tay nhưng cũng không nghiêm trọng, nàng không chịu ở nhà ngồi không, đợi đến qua buổi trưa liền đi ra bờ sông Thanh Lĩnh cắt bèo tây. hôm nay nàng cố ý đi ra ngoài sớm hơn, vì nghĩ đến khi chiều tối còn phải ra đồng bắt chuột nên cũng không thể vì cắt bèo tây mà bỏ lỡ chuyện này được. Trước khi đi cắt bèo cho heo, Trương Vân đi một chuyến ven đường, mấy ngày nay không đến, muốn xem tình trạng của hạt mắt phượng, không biết đã nảy trồi non hay chưa. Khi đến ven ao Trương Vân đi đến chỗ trồng hạt mắt phượng, nhìn xuống phía dưới ao vẫn như cũ, hạt mắt phượng không nảy mầm, đã nhiều ngày trôi qua Trương Vân không còn hy vọng nhiều nữa, cũng không buồn vì nó, sau khi nhìn một lượt liền ngồi xổm xuống bên ao, gạt cỏ sang một bên, hái cây cỏ nên. Cây cỏ nến lúc này đã bắt đầu sinh sôi phát triển, mặc dù chưa mọc tốt um tùm hay nhô cao nhưng trồi của cây cỏ nến nước phát triển đặc biệt nhanh, lúc này cũng có thể hái được nha, việc hái trồi cỏ sẽ không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây nến nước, vì vậy nàng yên tâm đem sọt để bên chân, hái đọt non chuẩn bị đem về xào thêm bát rau ăn kèm. trương Vân ngồi sổm nhặt một hồi lâu, nhìn sọt phía sau đã nhô lên một tầng mầm trồi cỏ chắc cũng đủ ăn rồi, liền đứng dậy chuẩn bị bưng sọt đi tới bờ sông Thanh Lĩnh Vừa mới đứng dậy liền nhìn thấy phía trước mặt có hai người đi tới Trương Vân thoáng sững sốt một chút Người đi tới không chỉ có mình thiết tỏa mà bên cạnh người còn có tiểu nương tử Hẳn là nàng dâu vừa cưới vào cửa Phía trước thiết tỏa trên vai là đòn gánh Đang cười nói chuyện với vợ mà vợ bên người hắn dáng người nhỏ nhắn Xinh đẹp như con chim nhỏ rúc vào bên người hắn đi tới Khuôn mặt hơi ngước lên với đôi mắt cười nhìn vào thiết tỏa nghe hắn nói chuyện Trên mặt tràn ngập niềm hạnh phúc Cảnh tượng này khiến ai nhìn thấy cũng cảm nhận được sự ấm áp giữa hai người, Trương Vân tự nhiên cũng thế, hiện tại không muốn làm hỏng cảnh này, cũng sợ mọi người gặp nhau xấu hổ nên thừa dịp bọn họ còn chưa đi tới ngồi sổm, sau khi nhìn thấy bọn họ đi rồi mới đi ra rời đi. Nhưng trước khi thân mình Trương Vân chuyển động thì thiết tỏa đã quay mặt lại, ánh mắt vô tình nhìn qua vừa vặn nhìn thấy Trương Vân, khóe miệng cứng đờ, nhưng một lúc sau, hắn bình thường trở lại, đi lại về phía Trương Vân. Vân Nhi hái rau dại à thiết tỏa xem như mờ miệng chào hỏi trước Trương Vân không thể tránh được nữa, coi như không thấy, chỉ có thể cười nói Ừ, đi ra ngoài hái bèo tây vừa vặn lại đây hái rau dại luôn nói xong nhìn vợ hắn bên cạnh cười gật đầu Thiết tỏa thoáng do dự một cái chớp mắt, sau đó nắm lấy tay vợ, giới thiệu Đây là vợ của ta Trương Thải Hoa, Thải Hoa, đây là con gái hữu khánh thuốc trong thôn Trương Vân Trương Thải Hoa không phải là người cùng thôn, mà mới chỉ gả đến đây được hai tháng nên cũng không quen với Trương Vân Vì vậy chỉ mỉm cười chào hỏi, sau đó không nói nữa, chỉ khẽ vặn tay muốn từ trong bàn tay to của Thiết Tỏa rút ra, trên mặt hiện lên chút ửng hồng, có chút xấu hổ, lại có chút ngọt ngào. Trương Vân nhất thời cũng không biết nói cái gì, liền khách sáo hỏi một câu, các ngươi đây là đi đâu về? Ngày mùng 2 tháng 2 Bố mẹ vợ đưa thải hoa về nhà mẹ đẻ cho nên hôm nay ta đi qua đón nàng trở về thiết tỏa nói chuyện, mỉm cười nhìn vợ, nắm tay nàng ấy chặt hơn, theo phong tục trong thôn thì tân nương mới gả, vào ngày mồng 2 tháng 2 này sẽ được đưa về nhà mẹ đẻ. Trường vân đối với bọn họ thực sự không được tự nhiên, lại không còn gì để nói cho nên liền nói ta còn vội phải đi cắt bèo cho heo ăn, đi trước đây vừa nói xong, liền sách giỏ trên lưng bắt đầu rời đi mới đi được vài bước, trương vân dừng chân lại, quay đầu lại cười nói: ta quên chúc mừng ngươi, chúc các ngươi đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử. đến lúc đó sinh hạ con trai mũm mĩm cũng đừng quên mời chúng ta đi uống rượu trăng tròn nhé. trương thải hoa nghe xong lời này thì rất là vui mừng, vội cảm ơn. thiết tòa cũng chưa nói gì, trương vân gặp thấy lời nên nói đã nói hết rồi, cũng không trì hoãn nữa, chào tạm biệt một tiếng rồi xoay người rời đi. trương thải hoa nhìn thấy trương vân rời đi rồi. Cũng lôi kéo thiết tỏa chuẩn bị trở về thiết tỏa nhưng không có di chuyển bước chân, nhìn bóng lưng Trương Vân rời đi, Trương Thải Hoa thấy hắn không nhúc nhích, liền quay đầu lại xem, thiết tỏa vội thu hồi ánh mắt, nhìn vợ cười nói, chúng ta trở về đi, e là nương đã nấu xong cơm tối rồi, chắc là đang chờ chúng ta về đấy. Dạ Trương Thải Hoa ngọt ngào nhìn thiết tỏa đáp lại, vợ chồng son liền lập tức hướng bước đi về nhà. chương 57, Trương Vân sau khi rời đi cũng không đem chuyện này để trong lòng. Đi ra bờ sông Thanh Lĩnh cắt bèo tây xong liền vội vàng chạy về nhà, lúc trở về nhà thì đã thấy mấy cha con ông cháu trương gia đã từ ngoài đồng trở về, chua thì cũng nấu xong cơm chiều tối, mọi người đều nhanh chóng ăn cơm, sau khi dọn dẹp xong thì trời đã nhá nhem túi, liền mang theo thùng gỗ, một chồng cung giáp, cái quốc đá lấy lửa cây đuốc, còn có một ít bột ngô đã được xào qua dầu, bắt đầu đi xuống đất. Trương Hữu Khánh không cho Trương Liên Căn đi cùng, vì đi bắt chuột đồng phải đợi trên cánh đồng rất lâu mới bắt được chuột dù sao cũng phải đến quá nửa đêm mới trở về, hắn sợ tuổi tác cha đã cao không chịu được. Thời điểm đi ra đồng người cao hứng vui mừng nhất là Trương Hưng, vì ngày hôm qua còn tưởng rằng mình không được đi theo, hôm nay lúc Trương Trình gọi đi, khiến hắn lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, lon ton chạy theo. Trường Hữu Khánh mang theo con trai, con gái đi dọc đường ruộng theo sườn núi, gặp rất nhiều người dân, lúc này cây lúa mì trên ruộng sắp nhú lên cao là thời điểm mà chuột đồng thường hay lôi tới cho nên mọi người đều nghĩ cách ra đồng bắt chuột miễn cho lương thực dưới đất bị mất. Mấy người trương gia rất nhanh đã đến đầu ruộng của nhà mình, trương hiệu khánh đem các công giáp đặt ở trên bờ ruộng, sau đó ra hiệu một tiếng cho mọi người cầm vài công giáp trên tay, sau đó ảo ảo tản ra cuối nửa người tìm hố đất trong bãi cỏ ven bờ chỉ cần phát hiện có phân chuột hoặc nhiều cành lá gãy thì cơ bản đó là hố chuột. Một vài người cúi đầu nhìn xuống, chỉ cần phát hiện có lỗ chuột là nhổ cỏ ngay lối vào, hoặc có những gốc cỏ già không nhổ được thì cẩn thận dùng cái cốt xúc sới lên tận lực không phát ra động tĩnh lớn, tránh cho chuột đồng nghe thấy tiếng động gió thổi mạnh vào mà không dám ló đầu ra nữa. Sau khi loại bỏ cỏ dại và dễ cỏ, thì đem cung giáp cắm vào bùn trước lỗ, bè một miếng bột ngô chiên nhỏ đặt vào giữa cung giáp, rồi để kiểm tra xem chiếc bẫy đã được cắm chắc chắn hay chưa, sau đó mọi người có thể rút lui các thành viên trong gia đình trương gia đã đem vài mẫu bờ ruộng nhà mình tìm kiếm hết một lần trước khi tìm kiếm thì bầu trời đã tối và không thể nhìn thấy rõ lắm lỗ chuột trương hữu khánh liền lấy cây đốt dùng đá lấy lửa đốt lên mấy đứa trẻ sẽ đi theo sau mông cha tìm kiếm từng chút một Chỉ có một ngọn đuốc nên ba huynh muội Trương Vân, Trương Trình, Trương Hưng liền phân công nhiệm vụ làm cùng nhau, ngay khi Trương hữu Khánh tìm thấy một lỗ chuột thì Trương Trình sẽ nhổ cỏ quốc gốc dễ, trong kho Trương Vân sẽ ôm cây bẫy, đợi đại ca thu dọn xong sẽ đi lên cắm vào trong bùn trước cửa lỗ, còn Trương Hưng phụ trách bỏ mồi. vì thế công việc cũng rất nhanh, không tốn nhiều công sức đã hoàn thành thỏa đáng. Sau khi bẫy sắp đặt bẫy xong thì mọi người có thể quay lại trên bờ ruộng l chờ đợi chuột đồng tự chạy ra ngoài để ăn mồi. Vì tránh cho chuột thoát khỏi bẫy, hoặc đánh rơi bẫy cung nên phải đợi và thường xuyên đi kiểm tra một chút, nếu có cái bẫy nào ngồi phía trước không thấy thì phải thay thế, là lại một cái bẫy mới ngay. Kỳ thực mà nói, sau khi đặt bẫy xong, chỉ cần một người ở lại xem, những người còn lại sẽ có thể trở về, nhưng mấy đứa trẻ này nào sẽ bỏ lỡ mất cơ hội hiếm có để ra ngoài vào ban đêm chơi, một đám nhất quyết ở lại không chịu trở về. Sau khi mấy cha con trương ra ở trên bờ ruộng, liền đi đến cây hoè cỏ thụ cách đó vài bước ngồi, ban đêm mùa xuân trời vẫn còn rất lạnh cho nên bọn họ không dám ngồi lâu trên bờ ruộng như thế, mà tìm gốc cây cổ thụ dựa vào để tránh gió. Khi đến dưới cây hoè chương trình liền mở miệng nói, cha, ngày mai còn phải bận ở ngoài đồng, cha nên sớm trở về đi, có chúng con ở nơi này là được rồi. Trường Hiễu Khánh quay đầu nhìn con trai con gái, trên mặt không khỏi mỉm cười nói, các con à, đâu phải vì bắt chuột đồng, chính là ham chơi thì có, nhưng mà phải cẩn thận một chút, ban đêm trời rất lạnh cho nên đừng để rét đông cứng đi đấy, biết chưa. Vừa nghe lời cha nói trong đó có ý thứ đồng ý, ba huynh muội nào có lý do gì mà không đồng ý, liền ngoan ngoãn gật đầu, Trương Hưng liền đi lên lấy lòng nói, cha chúng con biết rồi, cha yên tâm trở về nằm ấm trong ổ chăn nghỉ ngơi đi. Trương Hữu Khánh bật cười, vươn tay xoa đầu Trương Hưng, cười nói: "Con phải nghe lời đại ca, đừng chạy lung tung." Trương Hưng lại gật đầu một lần nữa, Trương Hữu Khánh có thế này mới đem cây đúc sao cho Trương Trình, rồi mang theo cái cuốc trên lưng đi về. Ngay khi cha vừa đi, huynh muội Trương gia vui vẻ ngồi xổm dưới gốc cây hòe cổ thụ, đều nói trong núi có lão hổ, con khỉ gọi là vua. Người lớn không ở bên nên muốn làm gì thì làm, nhưng thực tế, họ không làm gì khác cả chính là tận hưởng cảm giác tự do khi đi chơi vào ban đêm không có người quản, chỉ thế này thôi cũng đủ để họ hạnh phúc rồi. Ba huynh muội ngồi sổng dưới gốc cây, tụm lại một chỗ mà vẫn cảm giác có chút lạnh, một lúc sau Trương Trình đứng lên nói, "Các ngươi ở lại đây đi, ta đi nhặt một ít cành cây về đốt lửa, sẽ không bị lạnh đông cứng như thế này." Trương Vân, Trương Hưng vừa nghe xong đều nói chú ý này rất tốt, liền cười hì hì đồng ý, chương trình cầm cây đốt đi về phía trước, chỉ có một cây đốt nên bốn phía ánh sáng ảm đạm, gió thổi cành lá lay động, lúa mạch non dưới đất cũng bị gió thổi nay phát ra tiếng vang rào rào, cảm giác như có thứ gì đó bỏ khắp người, tỉ đệ hai người trong lòng đều có chút sợn tóc gáy, thân thể co rút lại ôm tròn thành một quả bóng. May mắn thay hôm nay là ngày đầu tháng 3, vâng trăng tròn như đĩa bạc treo lơ lửng trong đêm tỏa sáng khắp nói khiến cho xung quanh không rơi vào bóng tối vô hình, tỉ đệ hai người lưỡng lự một chút rồi dịch ra ngoài để ánh trăng có thể chiếu vào người họ một chút, cứ như vậy cũng không đáng sợ lắm. Lúc này, chương trình cũng đã trở lại, trong tay ôm một mớ cành lá chạy lên ném toàn bộ xuống đất, sau đó đem cây đốt trong tay cắm xuống đất chỗ đống lá cành khô, rồi lấy đá đánh lửa lên, đám cành lá bắt đầu từ từ bốc cháy những chiếc cành lá khô cháy bùng lên từng ngọn lửa nhỏ gió lạnh thổi vù vù qua khiến những đống lửa li ti rung rinh dữ dội bọn họ sợ ngọn lửa vụt tắt nên vội vàng đi lên chắn gió để lửa cháy êm đềm ngọn lửa từ từ cháy càng lúc trở nên mạnh mẽ hơn những cành cây to cũng bắt đầu cháy tốt sau khi ngọn lửa bùng cháy tốt cũng không sợ gió thổi qua bị tắt nữa huynh muội ba người liền dịch tránh xa sang một bên ngồi xổm xuống sưởi ấm thân mình bên đống lửa miệng bắt đầu nhàn nhã nói vài câu chuyện phiếm ngồi xổm được một lúc thì cảm thấy chân bắt đầu tê mỏi. mấy huynh muội cùng nhau đứng dậy, dậm chân, dậm chân, co giãn nhảy lên để chân hết tê. Ngồi xổm chân như thế này một chút chân sẽ bị tê dần. Các người ở đây chờ ta chương trình nói xong liền chạy về phía trước. Sau một hồi bóng lưng liền hòa mình vào trong bóng tối. Trương Vân, Trương Hưng không hiểu được đại ca muốn làm gì, mặc dù trên chân bọn họ không còn bị tê dần nữa. Nhưng vẫn dẫm nhảy lung tung ở đó, ở đây thực sự không có gì chơi cả cho nên mới vui vẻ thoải mái chơi đùa thế này. Chương trình lúc này rất nhanh chóng quay trở về, trước khi chạy đến đống lửa Trương Vân, Trương Hưng cùng quay đầu nhìn lại thấy trên tay đại ca đang ôm đầy một đống rơm khô. Đại ca ca tìm kiếm ở đâu vậy? Trương Vân không khỏi tò mò hỏi. Trương trình chạy tới ném dơm khô xuống đất bên cạnh đống lửa, lúc này mới ngồi xuống, nghe được câu hỏi của Trương Vân, thì đáp lại, đầu ruộng nhà đại thành thúc, không phải có cắm con bù nhìn sao ta sang đó đi lấy. Đại ca, người xé xác bù nhìn của nhà người ta. Trương Vân buột miệng hỏi, chương trình vội vàng xoay người làm động tác ra hiệu nói nhỏ với nàng, sau đó chỉ bốn phía giải ý bảo nàng cẩn thận bị người nghe thấy. Nhìn thấy đại ca như vậy, Trương Vân nhịn không được phúc một tiếng cười, Trương Hưng cũng cười ha ha. Mấy người đang vui vẻ thì phía sau lưng đột nhiên có tiếng nói Nhà các người đem bù nhìn nhà đại thành thúc hủy đi ta chính là đã nghe được rồi Cẩn thận một chút ta sẽ nói cho hắn biết Điều này thật đột một khiến cho huynh muội trương gia vô cùng giật mình Liền quay đầu nhìn về hướng nơi âm thanh phát ra Trong bóng tối có một đôi mắt sáng lấp lánh Rất nhanh chủ nhân của áng mắt ấy chạy tới ra chỗ sáng Mọi người nhìn xem hóa ra là thường quyên Nàng ấy cố tình để ít hầu nói giọng ồm ồm Để người khác không nghe ra được giọng nói của mình. Ha ha ha, dọa đến các ngươi rồi thường quyên vừa chạy đến đã phá lên cười, vì trò đùa của mình thành công mà rất vui vẻ. Được rồi, ngươi dám nghe lén, xem ta có đánh ngươi không Trương vân nhìn thấy thường quyên cười vui vẻ như vậy, không khỏi vươn tay ra kéo cánh tay nàng ấy, tựa hồ muốn đánh nàng trả thù. Thường quyên vội vàng nhảy lên vài bước vẫn cười hi hi như cũ ta là người nghe trộm, còn các ngươi lúc đó chẳng phải là người ăn trộm sao, chúng ta đều tám lặng nửa cân cả thôi, đừng ai nói ai. Trương Vân thực sự cũng không phải là tức giận, chỉ là muốn trêu đùa cùng nàng thôi, nghe thường quyên hình dung như vậy, trên mặt không khỏi căng lên, phá lên một chàng cười, Trương Hưng, Trương Trình ở bên cạnh cũng cười theo. Được rồi, được rồi, đừng cười nữa, nếu các ngươi còn tiếp tục cười nữa thì lũ chuột đồng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất sau khi cười một hồi, Trương Trình vẫy tay với các nàng, bảo các nàng nghỉ không cười nữa, miễn kinh động đến chuột thì không phải uổng phí công một đêm sau. Trương Vân thường quyên thấy vậy cũng từ từ nhị cười, lúc này bụng có chút đau, cả người mệt mỏi ngồi xuống trên đống dơm, xoa xoa cái bụng. Sau khi hai người tạm nghỉ, Trương Vân lại hỏi, giờ này rồi, sao ngươi còn ở lại đây? a, xem ta đều đã quên tới đây là chi nghe Trương Vân hỏi như vậy, thường quên có chút quanh co, lập tức đứng lên quay mặt nhìn về phía Trương Vân cùng chương trình, ta cũng ra đây bắt chuột đồng, vừa mới ở đầu ruộng bên kia nhìn thấy có ngọn lửa cháy nên mới chạy lại xem thử có người quen hay không, vừa tới nơi liền nghe thấy các ngươi nói chuyện, kết quả là trêu đùa vui quên mất ta đi lại là muốn kêu gọi các ngươi qua xem chúng ta bắt chuột. Thường quyên nói xong, liền đứng dậy, vươn lấy tay ra nắm tay Trương Vân, dùng sức kéo nàng lên, miệng thì thúc sụp mau, mau nhanh một chút chúng ta đi qua xem, bọn họ bắt chuột đồng rất lợi hại miệng la hét thấy Trương Vân còn chưa đứng dậy, đang còn ngồi sổm dưới đất vươn tay ra đặt lên eo nàng ôm kéo dậy. Thường quyên lấy tay ôm như vậy làm Trương Vân cảm thấy nhột cả người đều vạn vẹo, cười đầy tay nàng ra, miệng vội vàng nói, đừng, đừng, nhột quá, tự ta đứng lên được người đừng kéo nữa thấy Trương Vân như vậy, Thường quyên liền buông tay ra rồi đứng dậy, Trương Vân cũng lấy tay chống đỡ tự mình đứng lên. Đừng nóng vội, đợi một chút, để ta đi nhìn xem mồi có bị ăn hay chưa. Chương trình thấy Thường quyên vẫy tay ra hiệu cho họ mau đi theo, liền nói vài câu rồi duỗi tay ra cầm bó đốt trong bùn lấy ra cùng với một ít cái bẫy chạy về phía ruộng nhà mình. Thấy đại ca chạy đi kiểm tra mồi rồi, Trương Vân vội kéo tay Thường Quyên, chúng ta vẫn đợi một chút đi, chờ đại ca của ta đi lại rồi chúng ta đi cũng không vội mặc dù Thường Quyên đang sốt ruột nhưng cũng không phải không hiểu lý, nghe Trương Vân nói như vậy, liền dừng bước chờ Trương Trình quay lại rồi cùng đi qua. chương 58, chỉ một lúc sau thì Trương Trình đã quay lại, khi đi đến còn lấy một ít bùn dập tắt đống lửa, sau đó mới cầm cây đốt cùng bọn Trương Vân đi sang bên kia thấy chương trình đi tới thường quyên vội lôi kéo trương vân đi về phía trước bước nhanh hơn trương hưng đi theo phía sau bọn họ còn trương trình thì đi cuối cùng cầm ngọn đốt chiếu sáng miệng không quên dặn dò các ngươi đi chậm một chút cẩn thận dưới chân đừng bước xuống mương thường quyên miệng đáp lại nhưng dưới chân nàng không có giảm tốc độ trương vân bị nàng kéo cũng tự nhiên cũng chậm không xong chỉ có thể tận lực chú ý nhìn dưới chân một đường đi theo thường quyên Mảnh đất của nhà thường quyên nối liền một chỗ với nhà thường thiết mộc và thường thiết lực đó là khi ba huynh đệ ra ở riêng thì cha nương đã chia cho họ như vậy, ba huynh đệ thường ra được chia hơn hai mươi mấy mẫu, cách ruộng đất nhà Trương Vân cũng không xa, vì vậy đi khoảng chừng thời gian hai nén hương là tới. minh ca, lượng từ ca, mãn từ ca các ngươi xem muội mang ai đến này còn chưa đi đến mảnh đất của thường gia mà thường quyên đã cao giọng hết lên, mấy huynh đệ thường ra đều quay đầu lại dơ ngọn đuốc lên hướng về phía bọn họ. Trình tử các ngươi cũng đi bắt chuột đồng sao Thường Minh đang đứng trên bờ ruộng Lúc này nhìn thấy bọn trình tử liền cười hỏi Ừm chúng ta cũng làm một ít cái bẫy cung giáp Lúc này còn chưa có thấy bẫy đứa con nào đâu Trương Trình đáp lại Phía dưới chân cũng bước nhanh hơn Bọn họ liền đi về hướng đám người thường Minh Trương Vân vừa nghe đến có cả thường mãn Dưới chân như đổ trì Nhưng bị thường quyên lôi kéo Nàng cũng lùi lại không được cho Nên chỉ có thể đi theo Nghĩ nhiều người như vậy hẳn xe không có chuyện gì thường mãn thường lượng đang đứng ở dưới đất lúc này mới dừng tay lại nhìn về phía họ thường minh giơ cao ngọn đốt trong tay chiếu sáng thường mãn thường lượng lúc này thường mãn vừa ngẩng đầu ánh lửa liền phản chiếu trong đôi mắt con người sáng lấp lánh như đồng tử toát ra ngọn lửa đỏ rực như đang thiêu đốt đôi mắt lóe sáng này đang trực tiếp đối diện với ánh mắt của trương vân đột nhiên cảm thấy ngọn lửa dường như truyền đến người nàng một luồng nhiệt nóng trào lên từ cổ nàng tai nàng như ù đi trương vân sừng sốt hai mắt liền cụp xuống tránh đi tầm mắt của hắn Ngay khi ánh mắt cúi xuống, Trương Vân liền âm thầm hít thở mấy hơi, cố gắng điều chỉnh hơi thở một chút mới có thể bình tĩnh trở lại. Hai người cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó thường mãn tiếp tục cúi đầu bắt chuột đồng. Chương trình nhìn bọn họ bắt chuột đồng, liền hứng thú tiến lên sát vài bước cầm đốt chiếu vào mặt đất cẩn thận nhìn kỹ. Trương Hưng đương nhiên sẽ không tụt lại phía sau, hắn hướng về phía sát bên người đại ca của mình thường quyên nhìn thấy Trương Vân đứng bất động, liền kéo một phen, đem nàng cùng đi về phía trước Trương Vân không muốn bản thân bị quấy rầy, suy nghĩ nhiều, liền đem tâm tư bản thân tập trung vào việc bắt chuột đồng, cũng dướn nửa người mình lên nhìn xem bọn họ bắt chuột đồng như thế nào. Vừa khéo lúc này, thường minh đi tới một cái hố đất, chỉ vào cái hố đất miệng kêu to, "Mau, mau tới đây, có một cái ở đây." Thường minh hét lên, thường lượng trong tay đang cầm một cái thùng múc nước và một cái cuốc vội bước tới, đặt cái thùng xuống, dùng cuốc xới những đám cỏ dại và dễ cỏ già xung quanh hố 2 hoặc ba lần, rồi vội vã đem cuốc đặt xuống, nhấc thùng nước lên một tay giữ đáy thùng nghiêng đồ thẳng nước bên trong xuống hố đất mà thường mãn người ở bên cạnh đã tiến đến đem lưới tôm trong tay của mình ngay lập tức bao phủ lỗ đất lại. Động tác của cả hai rất nhanh, phối hợp ăn ý, ngay khi lưới đầy tôm đặt xuống thì trong động liền phát ra tiếng kêu xèo xèo sắc nhọt, đó là tiếng kêu sợ hãi của con chuột đồng bị nước cuốn trôi. Lúc này, thường mãn quay đầy tay nhấc lưới tôm, bỏ hết vọt vào lưới tôm, nước đổ vào lỗ gần hết lại đổ ngược vào lưới tôm, còn lưới tôm thì lúc này không khác gì cái kỳ xúc giác tất cả mọi thứ đều trôi vào, những con chuột đồng bên trong bỗng chốc không thể thoát ra khỏi được, chỉ có thể kêu vùng vẫy trong nước. Thường mãn hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội bỏ ra, vừa đứng dậy liền nhanh chóng kéo lưới tôm tiến về phía một thùng gỗ khác bên cạnh thường minh, thùng gỗ này được che lại bằng một tấm ván gỗ. Khi lưới tôm đến gần, thường minh đột nhiên nhấc tấm ván gỗ lên, thường mãn đem lưới tôm trong tay lật úp ngược lại, bên trong chuột với nước cùng nhau đổ vào thùng, rồi lập tức đậy ván gỗ bên trên lại, chuột đồng ở trong thùng nước lại không đi ra được, không bao lâu nữa sẽ chết đuối ở trong nước. Chuỗi hành động này đều thực hiện một cách lưu loát trong một lần. Mấy huynh đệ thường ra làm việc rất ăn ý, bọn Trương Vân đi đến đấy có một hồi mà họ đã diệt được ba lỗ chuột khiến cho ba huynh muội Trương gia rất kinh ngạc, ba người đầu nhỏ chạm chán vào nhau thì thầm, đều nói biện pháp của họ rất tốt, ổn định, chính xác, mạnh mẽ, hiệu quả hơn so với công giáp bọn họ dùng. Với phương pháp này, lỗ chuột đồng muốn chạy trốn cũng không trốn được, muốn tránh cũng tránh không xong, chỉ phải nhận lấy số phận bị chết thế nào lợi hại không thường quyên nhìn thấy ba huynh muội trương gia đang xì xào nói chuyện tất cả đều vô cùng kinh ngạc thán phục không khỏi mỉm cười tự hào phương pháp này ai nghĩ ra vậy với phương pháp tốt như vậy sau này chúng ta không phải lo lắng về việc không bắt được chuột đồng nữa trương trình cảm thấy rất lợi hại vì vậy vội quay qua hỏi thường quyên cũng không sợ bị mất mặt Đây là mãn từ ca nghĩ ra đấy, vừa vặn cả ấy có võng tôm cho nên đêm nay liền nghĩ thử xem, không nghĩ tới nó thực sự rất tốt thường quên cười hì hì trả lời, Trương Trình, Trương Hưng, Trương Vân vừa nghe xong, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Thường mãn. Trước khi ba huynh muội nhà Trương đến, huynh đệ Thường gia đã bắt được rất nhiều chuột đồng rồi, lúc này họ lại tìm kiếm khắp các bờ ruộng một lần nữa mà không tìm thấy một lỗ mới, cho nên họ liền dừng lại, đặt cái cuốc và cái thùng thu lại rồi chuẩn bị đi lên bờ ruộng. Lúc này, thường minh nhấc tấm ván phủ trên thùng gỗ lên, cầm đốt chiếu vào bên trong thì thấy hàng chục con chuột nổi trên mặt nước, tất cả đều cứng đơ, bất động, có vẻ như đã chết hẳn nên liền vớt ra khỏi thùng nước, bỏ xuống đất, chuẩn bị đem chuột đồng bỏ vào ruộng lúa mì cùng với nước thải, để cho chúng thối giữa tự nhiên, là có thể biến thành phân bón. Trường vân liếc mắt nhìn qua, thì thấy thường minh đã gần như nghiêng lật đổ cả thùng cả nước với chuột ra, vội hét lên, chuột đồng không cần đổ bỏ đi. Trường Vân hét lên một tiếng, động tác trên tay Thường Minh liền dừng lại Quay đầu nhìn nàng, thật đáng tiếng nếu đổ bỏ chuột đồng, chúng ta có thể mổ bụng, nướng cháy lên Hương vị ăn ngon lắm nhớ năm đó khi nàng đi du lịch ở Phúc Kiến, thì đã được ăn qua bữa tiệc chuột đồng ở nhà hàng Hương vị đó quả thật rất ngon, theo hướng dẫn viên du lịch nói thì giá trị dinh dưỡng của chuột đồng khá cao Dần gian lĩnh Nam vẫn còn lưu truyền ăn nhất thử, làm tam kê, huyện Ninh Hoa có đặc sản chính đó là chuột đồng khô, rất nổi tiếng ở miền Nam Phúc Kiến Trương Vân trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối nên bột miệng nói ra, vừa nói ra sẽ bị người ta phản ứng lại. Chuyện này nếu nói ở thời hiện đại thì không có việc gì, người hiện đại không ngạc nhiên khi nghe nói chuyện lạ, còn ăn chuột đồng cũng chẳng là gì cả. Nhưng ở thời cổ đại thì khác, chuột đồng trong tâm trí họ là loài gây hại, cả ngày giấu mình trong động ở nơi dơ bẩn, thế nào có thể bỏ vào miệng ăn được lời này nói ra khiến tất cả mọi người đều ngẩn ngây ngốc ra. Tiếc rằng lúc Trương Vân phản ứng lại thì đã quá muộn, lời nói như bát nước đổ đi. Không thu lại được chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, liếc mắt nhìn mọi người có mặt ở đây, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cô quái xa lại nhìn nàng, cái này thật tốt lắm, nàng nên giải thích thế nào đây, bản thân cũng không nghĩ ra được cái gì để nói chống đỡ nữa. Trương Vân chỉ cảm thấy đầu đau âm ỉ, còn không biết nên mở miệng nói như thế nào thì đột nhiên có người giành trước mở miệng. Đây là sự thật chuột đồng ăn rất ngon. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đào mắt nhìn về phía Thường Mãn đang nói lời này, dưới ánh mắt của mọi người, Thường Mãn bước tới, cầm lấy thùng gỗ trong tay Thường Minh, lắc lắc với mọi người, nói, nếu không tin các người thử xem. Lúc này, tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Thường Mãn, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trương Vân, bọn họ không biết có nên tin chuyện này hay không. Mãn từ ca ca lúc nào đã ăn qua chuột đồng, mà biết được nó ăn ngon. Trong mấy người, vẫn là thường quyên có đầu óc linh hoạt nhất, bỗng chốc liền hỏi ra điểm mấu chốt, nàng vừa hỏi như vây, mấy người còn lại đều gật đầu tán thành, cảm thấy thường mãn không có khả năng ăn qua chuột đồng, làm sao có thể biết được nó có ngon hay không. Thôn chúng ta không có người ăn, không có nghĩa là người ở thôn khác không ăn, hồi nhỏ khi ta đến nhà bà ngoại, bà dì của ta đã nói rằng chuột đồng ăn rất ngon thường mãn nói một cách nghiêm túc. Bà dì à! Có phải là bà gì sống ở thôn phía sau thanh chuân lĩnh không? Mấy năm này không thấy bà hình như đã mất rồi thì phải thường minh dù sao tuổi cũng lớn hơn một chút. Cũng biết được một ít thân thích trong nhà. Thân thích nhà mẹ đẻ nương thường mãn cũng biết vài người. Người bà gì mà hắn nhắc đến hồi nhỏ cũng có tới trong thôn. Hắn đã gặp qua mấy lần nhưng nhiều năm gần đây không thấy đi lại. Nghe người ta nói đã mất được mấy năm rồi. Ừ, hiện tại đã mất rồi, những lời này là thời điểm lúc đó bà có nói qua, bà bảo bà ăn thấy ngon, chuột đồng có thể ăn được các người nếu lo lắng thì sau khi nướng cháy xong, ta sẽ là người đầu tiên ăn nó thường mãn thấy bọn họ còn đang lo lắng, liền lấy bản thân ra thử nghiệm cho bọn họ chính mắt nhìn một cái, có như vậy họ mới yên tâm được. Đã nói như vậy rồi, mấy người có mặt ở đây cũng có chút tin tưởng, thường minh nói, người đã nói như vậy thì chúng ta cầm về nấu thử xem. Người không cần cầm về nấu, vừa vặn chúng ta đều ở đây, trực tiếp mổ bụng ra, đốt lửa nướng ăn, ăn như vậy ngon hơn Trương Vân nghĩ chuột đồng nhà mình còn chưa bắt được, ban đêm vừa không có việc gì làm, vừa vặn nướng chuột đồng ăn Hơn nữa nàng cũng sợ sau khi bọn họ cầm về không dám nấu ăn thử cuối cùng là bỏ đi Như vậy thật lãng phí, còn không bằng ở đây mổ bụng bỏ lục phủ ngũ tạng đi, nấu ăn vào trong bụng mới là tốt nhất Với lời đề nghị của Trương Vân Mấy người có mặt ở đây đều miễn cưỡng gật đầu đồng ý, Trương Vân vội vàng chạy tới muốn cầm lấy thùng gỗ trong tay Thường Mãn. Vậy thì để ta đi mổ bụng, đại ca các ngươi đi kiếm ít củi về để đốt lửa. Sau khi Trương Vân mở miệng phân phó xong thì chương trình, Thường Minh, Thường Lượng bắt đầu chuyển động, ào ào xoay người đi tìm củi, Trương Vân chạy đến trước mặt Thường Mãn vươn tay ra, Thường Mãn liền đưa thùng gỗ cho nàng. Trương vân cầm lấy thùng gỗ, lúc xoay người vừa khéo đã nhìn thấy thường mãn, hắn hơi nghiêng đầu sang một bên, thở dài ra một hơi, cả người như thả lỏng. động tác lơ đãng này khiến nàng hiểu ngay lập tức thường mãn căn bản không biết chuột đồng có ăn được hay không, đây là hắn nói dối để thay nàng nói lỡ lời che giấu đi lại. Hắn tin tưởng mình như vậy, cương nhiên lại dám nói là người ăn đầu tiên, không sợ chuột đồng ăn không được đến lúc đó sẽ có hậu quả như thế nào đây. Trương Vân trong đầu yên lặng nghĩ, nhìn qua bên sườn mặt của Thường mãn, chỉ nhìn thoáng qua một cái chớp mắt rồi thu ánh mắt lại, xoay người xài bước trên bờ ruộng. Chương 59. Chuột đồng ở ruộng đất nhà Thường gia cơ hồ đều đã được tiêu diệt, cho nên ba huynh đệ Thường gia cùng Thường Quyên đi theo huynh muội Trương gia đi đến mảnh đất của Trương gia, có mấy huynh đệ Thường gia giúp đỡ nên bên này không lo không bắt được chuột đồng nữa. Sau khi thường minh, thường mãn, thường lượng nhặt được rất nhiều cành lá trở về thì lại cùng nhau làm việc, ở mảnh đất của trương gia bắt đầu bận rộn hẳn lên, chương trình, trương hưng cũng đi theo hỗ trợ, đem vị trí lỗ chuột thứ nhất chỉ cho bọn họ cũng thuận tay đem các cung giáp ở trước lỗ thu lại, hai đầu phiến của bẫy đã được mài nhọn, vừa vặn có thể lấy để dùng mổ bụng của chuột đồng, cũng có thể đem chúng để sâu chuỗi chuột đồng cho vào lửa nướng. Các chàng trai đều đi bắt chuột đồng, còn Trương Vân, Thường Quyên thì ngồi xổm xuống bên cạnh mương cỏ, Trương Vân chịu trách nhiệm mổ bụng chuột lấy nội tạng và lột da của chúng ra, trong khi Thường Quyên phụ trách tẩy rửa sạch sẽ. Trương Vân mặc dù đã ăn tiệc chuột đồng nhưng trước giờ chưa từng làm những việc sơ chế này, nên không có kinh nghiệm, động tác rất chậm chạp, mất một thời gian dài mới có thể lấy được hết nội tạng chuột đồng thường ra đưa đến. Nàng bên này vừa chuẩn bị xong thì mấy huynh đệ thường ra cùng chương trình, Trương Hưng chạy tới, rồi cô cô thùng nước trước mặt Trương Vân, lại bắt được thêm 10 lỗ nữa, Vân Nhi cầm lấy. Chương Trình cầm cái thùng nước trong tay thường minh, chạy tới trước mặt Trương Vân, ngồi xổm xuống giúp đỡ sơ chế, hắn luôn biết tính khí của muội muội nhà mình, thích làm những việc cổ quái khác các nữ nhi khác nên đến một điểm cũng không ngạc nhiên chút nào, nhưng chuột đồng có thể ăn thì điều này thực sự hơi bất ngờ. Mặc dù Thường Minh, Thường Lượng đã đồng ý ăn thử, nhưng để làm sơ chế chuẩn bị những thứ này thì vẫn miễn không làm được, vì vậy cả hai đi đến chỗ chương trình bỏ rơm lúc trước ngồi xuống đất, tuy nhiên Thường Mãn cũng chạy chỗ Trương Vân để giúp đỡ gì đó. Trương Vân cảm giác được Thường Mãn chạy tới, dưới chân bất giác tiến lên vài bước, Thường Mãn dừng bước chân lại, đứng nhìn dáng người ngồi nhỏ nhắn của Trương Vân, ánh mắt có chút ảm đạm, trầm mặc một hồi rồi mới di chuyển bước chân đi đến bên người Thường Quyên, giúp đỡ nàng tẩy rửa mọi thứ sạch sẽ. Sau khi có hai người bọn họ gia nhập vào thì công việc sơ chế chuẩn bị những con chuột đồng rất nhanh đã xong, tiếp đó dùng những khúc nhọn che của cung giáp sâu chuỗi những con chuột lại cầm đi đốt lửa rồi nướng chín. Đại ca, muội chạy về lấy ít muối cùng với hồ tiêu đến ca nhớ canh lửa đừng để cho cháy qua ăn đồ nướng làm sao mà không nêm gia vị được thời điểm lúc lột ra, nàng đã dùng nhọn che rạch mấy đường trên lưng con chuột đồng, không cần thiết phải cho nhiều gia vị như thời hiện đại, chỉ cần thêm chút muối, sau đó rắc hạt tiêu trên mặt là món nướng sẽ giòn và thơm ngon. Vẫn là để ta đi cho tiểu cô nương buổi tối chạy tới chạy lui cũng không tiện hơn nữa nơi này cách nhà ta gần hơn một chút, đi lấy có thể mau quay lại Trương Vân vừa nói xong, chương trình vốn định ngăn cả nói để tự hắn đi lấy thì bị thường mãn đi trước một bước, chỉ thấy hắn đứng dậy bỏ chạy đi vừa nói, ngay cả cây đốt cũng không cầm theo. Tuy nhiên các chàng trai trong thôn nói chung đều đã quen với mọi thứ rồi, không cần ngọn đốt cũng có thể tự về nhà được cho nên không có lo lắng về điều đó. Chuột đồng về mùa đông cần phải tích trữ mỡ để sống sót qua giá lạnh, vì thế nên tương đối mập mạp. về mùa hè sẽ gầy hơn, mà lúc này thời tiết vừa mới bước qua mùa đông, trên người chuột đồng vẫn còn lớp mỡ rất dày, cho nên sau khi nướng trên ngọn lửa một lúc thì từng giọt mỡ rất tí tách xuống lửa, mùi thơm từ đó mà cũng chậm chậm bay ra. Mọi người ngửi thấy mùi thơm, đều thấy rất kỳ diệu, lần lượt đứng dậy nhìn vào giá nướng, chỉ thấy một khung phiến bằng che chuột đồng hiện giờ nướng đã lộ ra màu thịt hơi vàng, cùng với đó là từng ngọn gió mang theo mùi thơm thổi phả vào mặt bọn họ. Vài người đang xem mà há hốc mồm ra thì thường mãn đã chạy trở lại thờ hồn hển đưa cái bình nhỏ trong tay cho Trương Vân Trương Vân cầm lấy nó, tìm một chiếc lá to rồi rửa sạch dưới kênh nước Sau đó lấy vạt áo lau khô, liền mở bình ra, hơi cuốn lá lại một chút Đem chiếc lá làm thành gần giống cái thìa Rắc từng chút một hỗn hợp muối tiêu đã trộn lên bề mặt thịt chuột nướng Sau khi rắc gia vị lên xong thì mùi thơm càng mạnh đậm đà hơn bắt đầu lan tỏa Lúc này đây trong lòng mọi người thực sự tin tưởng, món chuột đồng này xem ra ăn rất ngon, trong đầu đã có ý nghĩ này rồi nên mọi người bắt đầu mong chờ món chuột đồng nướng thơm phức. Những con chuột đồng nhỏ, sau khi nướng lật qua vài lần thì cơ bản đã chín, Trương Vân liền phân chia cho mọi người một ít sau khi mọi người nhận lấy đều quay đầu nhìn về thường mãn Thường mãn vẫn chưa quên lời mình đã nói những gì, thấy tất cả ánh mắt đều đổ dồn lại thì bàn tay nắm chặt khúc che, lấy hơi và đem chuột đồng nướng nhét vào miệng. Ngay khi thịt chuột đồng nướng ăn vào miệng thường mãn liền nếm được hương vị của nó chỉ cảm thấy hương vị thịt rất thơm, rất mềm, mà lại không có mùi tanh, món này cũng tương tự như món thịt thỏ rừng nướng mà hắn đã ăn qua trước đây, đều ăn ngon vô cùng. Ừ, ăn ngon lắm, các ngươi mau thử đi. Thường mãn ngay khi nếm được hương vị thơm ngon của thịt trên mặt liền nở nụ cười, không nhịn được chỉ tay vào những con chuột đồng nướng trên tay, thúc giục bọn họ ăn nhanh thử xem, sau đó đưa lên miệng cắn ăn. Nhìn thấy thường mãn bộ dạng ăn uống rất ngon, nên những người khác cũng không còn nghi ngờ gì nữa, liền cầm lên ăn, Trương Vân cười tùm tìm xem bọn họ đều đưa vào miệng rồi mới ngồi trở lại trên đống rơm, cẩn thận nếm thử. Sau khi cắn vài miếng, mọi người đều nếm được gia vị thịt thơm, không khỏi không nói là ăn ngon, mọi người vội vàng đưa những con chuột còn lại lên giá nướng, rắc muối tiêu xoay nướng các mặt thịt rồi quây quần bên đống lửa ấm áp, vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, không lâu sau mọi người đều ăn miệng đầy dầu mỡ tiếng cười nói cũng ngày càng náo nhiệt nhất thời bầu không khí rất vui vẻ, hòa thuận. Ngay khi mọi người tụ tập cười nói thì thời gian cũng đã muộn, cành lá được nhặt về chậm rãi cháy hết ngọn lửa càng lúc càng ấm, Trương Vân gần như tiến vào đống lửa, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh xuyên thấu lưng rôn cầm cập ôm gập hai chân, cả người có chút cuộn tròn lại, Trương Hưng Tựa ở bên cạnh cũng cúi đầu xuống, nhất thời không có phát ra tiếng động gì. Thường mãn nhìn về phía Trương Vân bên này thì thấy nàng đang co rúm người lại, khẳng định nàng cảm thấy lạnh vì vậy vội vàng đứng lên, lúc này cũng đã quá muộn rồi, nên đến lúc phải trở về nhà chúng ta giải tán đi. Ngồi ở đây đều là những người trẻ tuổi, mặc dù ngày thường đi ngủ sớm, nhưng khó có được cơ hội đi chơi ban đêm nên tất cả đều rất hào hứng, mà lúc này phải giải tán có chút ủ rũ, vài người đang muốn mở miệng từ chối thì xa xa chuyển đến âm thanh tiếng gõ mõ đông đông, canh hai hết rồi, trời bắt đầu chuyển sang canh ba. Đã canh ba rồi, cũng nên đến lúc trở về thôi sau khi nghe xong âm thanh tiếng gõ mõ báo canh giờ chương trình cũng đứng lên, biểu thị muốn đi về, vì vậy đoàn người cũng ngừng nói, từng người một đều đứng lên. Trương Vân thật sự không chịu được lạnh khi mọi người nói lúc này muốn quay về, nàng đương nhiên cầu còn không được cũng vội vàng đứng dậy, nàng vừa đứng dậy thì Trương Hưng luôn dựa vào người bỗng chốc ngã xuống mặt đất. Trương Vân thấy vậy mà Trương Hưng cũng chưa tỉnh dậy, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng rồi ngồi sổm xuống, vươn tay đánh thức hắn kéo hắn dậy. Để ấy vừa mới ngủ say, đừng gọi dậy, vẫn là đệ ca ôm đưa tiểu đệ trở về chương trình lúc này bước tới ngăn cản Trương Vân đánh thức tiểu đệ dậy. Trương Trình ngồi sổm xuống, chuẩn bị ôm Trương Hưng đứng lên thì Trương Vân đột nhiên nói, đại ca không đúng, tay Hưng thử nóng quá, ca mau giờ xem miệng vừa nói chuyện, hai tay liền sờ sờ trên trán Trương Hưng, chỉ cảm thấy nóng vô cùng phòng tay, so với độ nóng trên tay còn cao hơn. Trương Trình cũng lập tức sờ qua, mấy người bên cạnh đứng lên vỗ đám rơm trên người, nghe thấy vậy đều sốt ruột đi vây lại, sao vậy, Hưng thử đây là phát sốt sao? Nhiệt độ cao như vậy chắc chắn là phát sốt rồi, chương trình, Trương vân trong lòng thắt lại, lo lắng, chương trình không nói hai lời, liền ôm lấy Trương hưng, chúng ta mau trở về nói xong vội đi nhanh về phía trước. Nhìn thấy tình cảnh này, mấy người thường ra cũng rất lo lắng, liền đuổi theo phía sau, đi được vài bước, thường minh đột nhiên nói, chẳng lẽ do ăn phải chuột đồng nướng, nên mới bị vậy. Thường Minh nói lời này, như xét đấm xuống ngang tay, trong lòng mọi người đều trùng xuống, đã có đến 7 tầng chữ hiện ra, không khỏi sốt ruột lo lắng, tất cả mọi người chúng ta đều ăn, vạn nhất là tình huống xấu, vậy thì phải làm sao? Trương Vân cảm thấy không có khả năng này, nhưng cũng không có 10 phần tin tưởng hoàn toàn, nói không phải là do duyên cứ ăn chuột đồng thì trong lòng không khỏi đánh chống làng, sợ rằng vì cái chủ ý bỗng huyết dâng trào này mà làm hại đệ đệ nhiễm bệnh một khi ý nghĩ này nảy ra, liền không thể nào ngừng chất vấn bản thân được nàng đi theo sau chương trình mà tay chân nhất thời run lên cảm giác hoảng hốt xuất hiện. Chương trình lúc này cả trái tim cũng bập bình, vừa lo lắng cho Trương Hưng, lại sợ sự thật là do nguyên cơ ăn chuột, nếu những người khác có chuyện gì thì đến lúc đó sẽ oán trách Trương Vân, hiện giờ trong lòng càng thêm sốt ruột tâm trí hơi dối bởi, nhất thời không thể nghĩ ra được biện pháp gì. May mắn thay Thường Mãn coi như vẫn bình tĩnh, nghe xong lời Thường Minh nói, rồi đưa mắt nhìn Trương Vân, liền mở miệng nói, mọi người đừng suy nghĩ lung tung, Trương Hưng lúc này bị nóng cao như vậy, phải lập tức đi tìm Đại Phu chúng ta cùng nhau đi nhà trình tử, nhờ Đại Phu xem qua một chút vạn nhất nếu có vấn đề gì thì cũng có thể điều trị càng sớm càng tốt. Thường Mãn vừa nói xong, những người khác đều ào ào gật đầu, lúc này Thường Quyên vội la lên, nhưng nhà Lâm Đại Phu sống ở xa, vừa tới được thì trời đã sáng rồi. Nhắc đến chuyện này, mọi người vừa mới được chấn tĩnh, lập tức lại bùng lên, Trương Vân lúc này đã bình tĩnh hơn một chút, vội hỏi, Lâm Đại Phu sống ở xa, nhưng nhà Tiểu Đại Phu lại sống ở thôn bên cạnh chúng ta nên phân công nhau đi tìm, trước khi Lâm Đại Phu đến thì Tiểu Đại Phu cũng có thể chuẩn đoán trước như thế này sẽ tốt hơn mà mọi người cũng yên tâm hơn. Biện pháp này lập tức được mọi người tán thành, tức thời mọi người liền dừng bước chân lại, cùng chia nhau ra thành ba đường, Trương Trình, Trương Vân, Thường Quyên đưa Trương Hưng trở về nhà, Thường Minh đi tìm Hồng Thành, Thường Mãn, Thường Lượng đi tìm Lâm Đại Phu, sau khi thương lượng xong, mọi người cũng không chậm trễ nữa, liền đi theo hướng đi của bọn họ. Trương Trình ôm Trương Hưng đi nhanh trở về nhà, Trương Vân, Thường Quyên gắt gao theo sát phía sau, không đến một hồi, ba người liền đi qua Thanh Lĩnh Hà thông qua phía trước là con đường nhỏ dẫn đến nhà Trương gia. Mắt nhìn thấy cũng sắp đến ngoài sân hàng rào, chương trình nhịn không được chạy đi nhanh tới một hơi chạy vào trong sân, Trương Vân thường quyên đương nhiên cũng không lùi lại phía sau, bọn họ cùng chạy theo tiến vào sân, chờ đến khi vào sân, mọi người đều thở hồn hền. Trương Hưng ngủ trên giường cùng với cha nương, Trương Vân sợ ôm Trương Hưng như vậy vào phòng sẽ làm cho cha nương sợ hãi lại nói phòng của trương trình ở cùng với trương liên căn càng không thể dọa đến lão gia tử lúc này liền kéo cánh tay trương trình chỉ chỉ vào phòng mình trương trình rất nhanh hiểu ý liền ôm trương hưng đi vào sau khi đặt trương hưng lên giường rồi đắp chăn lại trương trình hít thở một hơi thoáng bình tĩnh lại một chút tiếp đó đi ra khỏi phòng đến gõ cửa phòng cha nương mình chuyện lớn như thế này không thể che giấu được Trương Vân đốt đèn dầu, đến bên giường nghiêng người nhìn về phía Trương Hưng, thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, cả người rơi vào mê man, nhìn không rõ tỉnh táo, lông mày hơi nhíu lại tựa hồ như rất khó chịu, trong lòng không khỏi thắt lại. Chương 60, Trương Hữu Khánh và Chu Thị rất nhanh đi xuống giường, mặc quần áo vào rồi đi theo chương trình, đẩy cửa phòng ra, Chu Thị vội chạy đến bên giường, nhìn thấy con hai gò má đỏ ửng, mắt mấp máy, lòng như bị chùy sắt nện xuống một phát, hai mắt nhất thời mở ra, cả người ghé vào bên giường. Hưng tử, hưng tử con tỉnh lại đi, trên người có chỗ nào không thoải mái không, dậy nói với nương đi lời vừa nói ra, cổ hỏng không khỏi nghẹn ngào. Nương bọn nhỏ, đừng như vậy, trình từ không phải đã nói là đi mời lâm đại phu rồi sao, nàng đừng lo lắng, con sẽ không có chuyện gì đâu Trương Hữu Khánh đi vài bước đến bên giường, nhìn mí mắt con trai không mở ra, trong lòng bị đè nén lại, giống như tảng đá to nện mạnh vào, hắn lại là người thật thà chất phát, gặp phải chuyện như vậy, cũng không thể không bình tĩnh lại, nếu không vợ cùng các con sẽ lo lắng rối loạn lên. Trương Vân ngồi ở bên giường, số mũi đã chua sót, lúc này lòng nàng giống như một quả bóng vậy, bên trong không có một điểm gì, thật sự rất sợ hãi, ở thời cổ đại có quá nhiều trẻ em chết non, mà lúc này Trương Hưng đã lâm vào hôn mê, nàng sợ tiểu đệ tham ăn, ham chơi cứ như vậy mà bị tử thần mang đi, nàng lại càng sợ hậu quả này là do chính mình gây ra, nỗi sợ hãi ấy cứ ôm chặt lấy người nàng. Chu Thị Yên lặng rơi lệ, Trương Hữu Khánh ở bên cạnh đỡ, dùng những lời nói không am hiểu an ủi nàng, Trương Trình luôn luôn cầm ngọn đèn đứng ở trong sân hướng ra ngoài nhìn xung quanh, lúc này chỉ có Thường Quyên đứng ở phía trước Trương Vân, thấy vẻ mặt nàng ủy oài, sợ sệt như vậy liền cầm lấy tay nàng, không biết nên an ủi như thế nào, hiện giờ trong lòng Thường Quyên cũng bất ổn, nàng sợ hãi bản thân cũng bị giống như Trương Hưng vậy. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều chìm trong mây mù đen tối, tâm trạng mọi người ai cũng rất nặng nề. Cũng không biết trải qua bao lâu chương trình chờ ở trong sân, đột nhiên cất cao giọng hô, đến, đến, đại phu đến rồi Tiếng hô này làm cho mọi người trong phòng chấn động, nhất là chu thị ngã bổ xuống, liền đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài cửa Mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang lao về phía trong sân, bọn họ vội càng chạy tới, đợi đến khi tới gần mới nhận ra hồng thành trong số đó Liền sông lên, lớn tiếng nói tiểu đại phu, người mau cứu hương tử của ta đi, nhất định phải cứu hắn chương trình lúc này cũng chạy tới dơ cao ngọn đèn dầu chiếu sáng trong phòng trương vân một điểm cũng không chậm hơn chu thị chu thị chân trước vừa chạy ra thì chân sau nàng cũng chạy tới trong lòng sốt ruột lo lắng không thôi ngay cả thường quyên cũng đi ra hồng thành lúc này vẫn còn thờ hồn hển gặp chu thị cổ họng nghẹn ngào vẻ mặt kích động như vậy cũng bất chấp thờ hồn hển vội hỏi tím đã mời sư phụ chưa người đừng hoảng hốt để cho cháu nhìn xem hưng tử trước đã Nhắc tới điều này, Chu thị mới giật mình đi lại, vội kéo cánh tay Hồng Thành mang hắn cùng vào trong phòng. Người mau nhìn xem, mau nhìn xem. Vì vậy, tất cả mọi người đều quay đầu lại đi vào trong phòng, mà cũng không ai chú ý tới, thường mãn người chạy sau cùng với Hồng Thành. Thường mãn lúc này cuối người, đặt hai tay lên đầu gối cũng thở hồn hền, hai mắt lại trừng lớn, dưới bóng đêm bao phủ mơ hồ nhìn thấy Trương Vân đang đứng ở trong đám người, nhưng mắt mờ to nhìn như thế nào cũng không thấy rõ ràng được bộ mặt của nàng, đang muốn chạy tới thì nàng thấy nàng đã xoay người chạy ra khỏi phòng, trong lòng liền lo lắng, không biết được lúc này nàng sẽ như thế nào. May mà, hắn thấy thường quyên vừa vặn đi qua chuẩn bị vào phòng, vội vã xài bước dài tới kéo cánh tay thường quyên kéo sang một bên. Thường quyên nhất thời chưa biết rõ được tình hình, thấy ai đó kéo tay mình thật mạnh, bất giác nàng lấy củi trò đánh mạnh vào bụng thường mãn, khiến thường mãn ôm bụng tránh sang một bên. Là ta thường mãn nhân lúc bước sang một bên, miệng hô lên, thường quyên chợt nghe ra đây là giọng nói của thường mãn, lúc này mới quay đầu lại nhìn. Mãn từ cao, sao lại là ngươi, không phải ngươi đi mời lâm đại phu sao? Thường quyên kinh ngạc chừng to mắt tuy rằng ban đêm tối không nhìn thấy rõ, nhưng bằng vào sự quen thuộc của gai người, nàng cũng nhận ra người trước mắt là thường mãn. Thường Minh ca thay đổi với ta rồi, đừng nói lời này nữa ta hỏi muội vân nhi thế nào rồi. Có phải rất khổ sở hay không? Có khóc không? Còn có hương từ có tỉnh lại không? muội có an ủi vân nhi hay không? Vân nhì có hay không thường mãn hỏi liên tục thường quyên không biết nên trả lời câu nào, không đợi hắn hỏi xong liền nói ra, hưng từ còn chưa có tỉnh, vân Nhi làm sao có thể không khó chịu, nhưng nàng không có khóc lớn, Muội cũng không biết an ủi như thế nào, còn cái khác Muội thực sự không biết ngươi vẫn tự mình đi vào xem đi thường quyên đem lời nói xong liền quay vào phòng. Lúc này ngoài phòng chỉ còn lại một mình thường mãn, hắn đứng trong bóng tối, do dự một hồi, cuối cùng bước vào phòng, đi vào phòng, chỉ thấy căn phòng vốn không rộng lắm đã chật ních người. Hắn chỉ có thể đứng ở cạnh cửa kiễng chân nhìn vào trong, nhưng chỉ thấy Trương Vân quay mặt về phía cửa ngồi trên mép giường, nên không thấy rõ ràng vẻ mặt của nàng, mặc dù trong lòng rất lo lắng nhưng không thể tự nhiên xông vào được chỉ có thể đứng ở cửa chờ. Trương Vân ở trong phòng nhìn Hồng Thành bắt mạch một lúc lâu sau đi qua, Hồng Thành thu lại tay bắt mạch nhìn xuống Trương Hưng, chương trình vội vàng di chuyển ngọn đèn dầu về phía trước để hắn nhìn thấy rõ ràng hơn, mà lúc này tất cả mọi người đều nín thở chờ kết quả bắt mạch, không ai dám phát ra tiếng động, trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng kim châm rơi. Hồng thành tựa vào ánh sáng của ngọn đèn mà nhìn sắc mặt của Trương Hưng, sau đó sắn tay áo lên xem, rồi quần ống quần dưới chăn xem, trên bụng, sau lưng cũng không bỏ qua, cuối cùng là mở miệng ra nhìn vào trong miệng, sau khi đắp lại chăn xong thì quay lại nhìn Trương Hữu Khánh với Chu Thị. Đại thuốc tím, cháu không có nhiều kinh nghiệm về bắt mạch cho nên thật sự không nắm chắc được, cháu chỉ có thể nói là có 6, 7 phần hưng từ bị thủy đậu hồng thành không phải là khiêm tốn, mà hắn thật sự không thể khẳng định. Hắn đi theo lâm đại phu vài năm, đã từng thấy qua bệnh thủy đậu chủ yếu đều là trẻ nhỏ, còn trương hưng đã được 8 tuổi cũng chưa có gặp phải bị thủy đậu, huống hồ nhìn bệnh trạng so với thủy đậu bình thường còn nghiêm trọng hơn, cho nên hắn không nắm chắc. Hồng Thành vừa thối ra lời này, tất cả mọi người trương ra trong lòng như có lửa đốt lúc này đã mời đại phu mà không thể cho ra kết quả khẳng định, kết quả chuẩn đoán không có thì căn bản không có biện pháp nào điều trị đúng bệnh như thế làm sao bọn họ có thể không vội vàng lo lắng cho được. Chu thị lúc này không thể nhịn được nữa, nước mắt rơi thành từng sợi dây, bổ nhào vào trước giường, lay lay Trương hưng, hưng từ con mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, đừng dọa nương a chuyện đến lúc này không còn cách nào khác. Trương Hữu khánh chỉ có thể cố chấn tĩnh kìm nén đi đến bên cạnh Chu thị vỗ nhẹ vào lưng nàng an ủi. Tiểu đại phu đến ngươi cũng nhìn không ra, hưng từ lúc này cũng không có tỉnh lại, chúng ta nên làm như thế nào mới tốt. Hiện giờ người trong nhà đều đang hoảng loạn, mặc dù trong lòng chương trình cũng một đoàn dối bời, nhưng trong nhà không thể không có người làm chủ mọi việc được, chỉ có thể nén nỗi buồn, nâng cao tinh thần hướng về Hồng Thành hỏi. Hồng Thành trong lòng cũng rất khó chịu, hận mình học không giỏi không giúp được người khác, chỉ có thể ủ rũ nói tuy rằng ta không nắm chắc, nhưng mặc kệ thế nào thì cũng phải tìm cách trước, người hắn hiện giờ rất nóng nên bây giờ chỉ có thể làm giúp hắn hại nhiệt bớt nóng đi rồi đợi sư phụ tới. Được rồi, ta sẽ đi lấy nước, lau người cho hưng tử. Chương trình vừa nghe xong vội vàng đáp lại, xoay người định bỏ đi, nhưng Trương Vân lúc này đột nhiên bật dậy chạy ra khỏi phòng như trốn tránh nói, để ta đi lấy nước. Trương Vân vùi đầu chạy ra khỏi phòng, lúc này vừa khéo Thường Mãn đứng ở cửa, khi Trương Vân chạy ra thì đập phải người hắn, Thường Mãn vội lấy hai tay đỡ nàng, cố định thân thể của nàng để tránh bị ngã sấp xuống trương Vân không nói lời nào, dùng sức đẩy mạnh hắn một cái, tránh thoát chạy tới phòng bếp cũng không quay đầu nhìn lại. Ngay khi trương Vân thoát ra chạy đi, thường mãn theo bản năng đuổi theo bóng lưng nàng trong bóng tối. trương Vân vào bếp, trong phòng bếp không có một tia ánh sáng nào, trong bếp cũng không có đèn dầu, sau khi lò mỏ đi một lúc cuối cùng cũng tới được trước bếp lò, vươn tay lấy đá lửa trên bếp dùng tay xoa xoa, đánh tới tấp. Đánh vài lần mà đá lửa vẫn không bốc cháy, nàng cảm thấy tay mình đang run, căn bản không thể đánh lửa được, sau đó cuốn quýt đập mạnh một chút lại rơi xuống đất vội ngồi sổm xuống sơ chạm lấy nó nhưng mà không thấy ở đâu, lúc này không nước mắt lại trào ra. Trường vân sức lực trên người như bị lấy đi, mông đập trên mặt đất cả người như vậy ngồi trên mặt đất bùn lạnh băng co lại thành một quả bóng ôm đầu, nước mắt chảy dòng dòng. Nàng sợ hãi mất đi người thân, bởi vì nàng đã từng mất đi qua một lần, khi tỉnh lại trong không gian thời gian này nàng đã mất hết người thân, trong lòng rất đau, nhưng lại tự nhủ với bản thân mình rằng tối thiểu thì mình vẫn còn sống, cho dù là một mình cũng phải kiên cường để sống sót. Chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, suy nghĩ của nàng đã thay đổi vì cảm thấy bản thân mình không đơn độc, ở trong thời gian và không gian này, nàng còn có một gia đình, điều đó khiến nàng cảm thấy an tâm, gia đình ấm áp, nàng đã hòa nhập vào một phần của gia đình này rồi, không còn một mình lẻ loi nữa. Nhưng mà cho đến lúc này, nỗi đau mất người thân chợt ập đến, bộ vây khiến nàng như rơi xuống biển sâu, cảm thấy thật khó thở, như có thể chết đuối bất cứ lúc nào, nước mắt là thứ duy nhất nàng có thể lựa chọn cách chút giận, cứ thế để cho nó vỡ ra. Khi thường mãn lao vào phòng bếp, chỉ cảm thấy trước mặt là bóng tối, bóng dáng đằng sau đuổi theo đột nhiên biến mất tim như bị kim châm, lao vào không quan tâm, dưới chân hắn đã đụng phải nhiều thứ, nhưng tìm không thấy Vân Nhi cả người hoảng hốt. Vân Nhi, người có đó hay không, Vân Nhi, Vân Nhi thường mãn gọi liên tục giọng có chút hơi run, thời điểm đi lên phía trước đột nhiên đụng phải một nơi mềm mại bên dưới, hắn vội dừng chân lại, như là cảm nhận được điều gì đó, bỗng chốc liền ngồi xuống dưới. Vân Nhi, là người sao? Thường mãn vươn tay sờ sờ liền đụng phải tóc Trương Vân, lúc này mới biết chắc chắn là nàng, cả người không khỏi buông lỏng ra. Vân Nhi, đã lửa ở đâu rồi, có rơi ở đâu không, ta lấy giúp người đánh lửa lên thường mãn cho rằng nàng bị vấp ngã xuống nên mở miệng hỏi, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy người trả lời, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vân Nhi, người thế nào? Nói chuyện với ta đi lúc này mới sực nhớ ra, từ hồi lâu tới giờ chỉ có một mình hắn nói chuyện, thường mãn không khỏi lo lắng, trên tay lại không dám động sờ lấy, chỉ có thể tiếp tục hỏi nàng, nhưng không có đáp lại một chút nào. Thường mãn lúc này vội muốn chết, đang định bỏ qua không quan tâm, trước ôm lấy nàng đi ra ngoài rồi nói, phòng trường hợp nàng bị ngã xuống ở nơi này không nói được chuyện thì làm sao bây giờ, có vậy hắn rũi hai tay ra, định ôm lấy nàng. Tay còn chưa có chạm vào Trương Vân, trong bóng đêm truyền đến một tiếng động âm thanh nhọc nhằn, thường mãn liền nghe thấy, đây là tiếng khóc đến không thở nổi, trong lòng không khỏi thắt lại, vội vươn tay về phía trước, thì đụng phải cánh tay nàng, liền ôm nàng vào lòng, Vân Nhi, có phải ngươi đang khóc không, đừng khóc nhất định chuyện này không liên quan đến ngươi, hưng tử sẽ không có chuyện gì, thật đấy, ngươi tin ta đi. Trương vân ngồi ôm đầu, lúc này toàn bộ đều vây trong lồng ngực rắn chắc nàng muốn dãy rũ mà đẩy ra, nhưng lại không có sức lực đầu óc rất hỗn loạn, ba mẹ kiếp trước người thân lúc này luôn luôn hiện ra trong tâm trí của nàng, trừ bỏ rơi lệ ra, nàng cái gì cũng không thể làm được. Đừng khóc nữa, ngươi trốn vào chỗ này khóc thì có thể giúp được gì cho hương tử, mau lau nước mắt đi ta nấu nước ấm cho ngươi đi lau người hương tử, hắn vẫn đang còn sốt đó thường mãn biết rằng, lúc này chỉ có Trương Hưng mới có thể đánh thức nàng ấy dậy, khi đang nói chuyện liền sơ soạn qua cố gắng đưa tay sờ mặt lau nước mắt cho nàng. Câu nói của thường mãn đột nhiên đập vào tâm trí đang dối bời của Trương Vân, đúng vậy, hương tử đang đợi mình lau thân thể, nàng đột nhiên buông tay đang ôm đầu ra, muốn đứng dậy đi nấu nước nóng. Vân Nhi, muội sao lâu như vậy, nước nóng vẫn chưa được sao. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện ánh sáng cũng theo đó tiến vào chương trình đang cầm ngọn đèn dầu bước vào phòng bếp. Vừa vào phòng bếp, liếc mắt một cái liền thấy trên mặt đất lộn xộn, còn có hai người con rụt lại ở đằng kia, Thường mãn đang ôm Trương Vân vào trong ngực, ngay khi cảnh tượng này đập vào mắt, Trương Trình chỉ cảm thấy oanh động một tiếng, cơn tức giận bốc sông thẳng lên trán, chưa kịp suy nghĩ gì thì ngọn đèn dầu đã đổ xuống, lao lên túm lấy Thường mãn, rồi bay tới đánh cho hắn một cú đấm mạnh. Chương 61 Trình tử, ngươi hiểu lầm rồi ngọn đèn dầu vừa rơi xuống đất, ngọn lửa liền dập tắt trong bóng tối thường mãn không nhìn thấy rõ nắm đấm của chương trình bay tới, nên bị đánh thẳng vào mặt. Gò má đột nhiên đau nhức vội vàng vươn tay ra nắm lấy, vạn trụ lại cánh tay chương trình, miệng giải thích. Khi một cánh tay bị vạn trụ lại, chương trình lập tức đổi tay tung một nắm đấm khác mắng, hiểu lầm gì, rõ ràng là ngươi thừa dịp ban đêm tối chiếm thiện nghi của Vân Nhi ta đánh chết ngươi. Thường mãn cũng biết chương trình đối với người muội muội này trông coi quý như bảo bối, nhất thời nào có thể nghe hắn giải thích đây, chỉ có thể vươn tay ra lần nữa, dùng hết sức của mình, muốn siết chặt cánh tay còn lại của chương trình, nhưng chương trình cũng không phải là ngồi không, những đứa trẻ ở thôn quê không có gì khác ngoài toàn thân sức mạnh hơn nữa dưới cơn tức giận. Thường mãn đâu thể kiềm chế được lập tức bị hắn tránh thoát, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cúi đầu dùng sức ôm lấy thắt eo của chương trình, hai người nhất thời đều ngã xuống dưới mặt đất rẫy rủa Trong nháy mắt hai người đều đã như thế này, Trương Vân tuy rằng không nhìn rõ, nhưng cũng có thể đoán được là tình huống gì, vội vàng lấy mơ bàn tay lau nước mắt trên mặt kêu lên, đại ca đừng đánh nhau, vừa rồi muội bị ngã sắp xuống, thường mãn chính là đến đỡ muội dậy lên mà thôi, ca đừng hiểu lầm. Thấy Trương Vân kêu lên như vậy, chương trình lúc này mới thoáng tìm về được lý trí, dừng nắm đấm phía sau lưng thường mãn lại, sau khi thở hồn hển hít thở mấy hơi xong, khàn giọng nói, không đánh nữa, người mau nới lòng tay ra thường mãn cũng mệt rồi nên từ từ buông tay ra chương trình thấy lực đạo trên eo buông lỏng liền dùng sức đầy mạnh thường mãn lùi ra phía sau thường mãn lảo đảo lui về phía sau mấy bước nên đụng phải thùng nước rầm rầm một tiếng chân đào đến suýt chút nữa ngã xuống đất không nhịn được tức giận nói ngươi không phải nói không đánh nữa sao nói chuyện không giữ lời mặc kệ thế nào thì bản thân muội muội cũng chịu ủy khuất chương trình lúc này vẫn còn tức giận trong lòng nên khi nghe thường mãn nói như vậy từ trong lỗ mũi phát ra hừ một tiếng không để ý đến hắn cũng không giải thích trực tiếp hô lớn vân nhi muội đi ra ngoài nước để ta lấy đại ca đã mở miệng trương vân cũng không thể phản bác đành rời bước chậm rãi đi ra khỏi phòng bếp khi ra đến cửa liền nói nhỏ hai người đừng đánh nhau nữa Mới vừa đi đến trước cửa phòng thì cửa phòng phía tây mở ra, Trương Liên Căn rốt cục kinh động thức dậy, đi về hướng phòng Trương Vân, lúc đến gần mới phát hiện Trương Vân đang đứng bên cửa, Vân Nhi, xảy ra chuyện gì, nửa đêm rồi mà còn ồn ào như vậy. Trương Vân cũng biết việc này khẳng định không giấu giếm được liền thành thật trả lời ông nội, người đừng nóng vội, là hương tử bị bệnh, nhưng tiểu đại phu đã đến rồi, lâm đại phu cũng đã cho người đi tìm rồi, lúc này hắn rất nhanh sẽ đến. Bị bệnh sao, có nặng hay không? Tiểu đại phu có nói gì về tình hình bệnh không? Trương Liên Căn vừa nghe xong, làm sao có thể không nóng vội được, miệng hỏi liên tục, tay đẩy cửa đi vào trong phòng. Trương Vân cũng đi theo vào, lúc này không cần nàng giải thích, sau khi vào phòng ông nội tự nhiên sẽ hiểu được tình huống trước mắt là gì. Trương Hữu Khánh và Chu thị thấy Trương Liên Căn đi vào, vội đứng dậy, Trương Liên Căn cũng không hỏi thêm nữa, xài bước đi qua bên giường, dưới ánh sáng ngọn đèn dầu nhìn Trương Hưng đang nằm trên giường. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Liên Căn tự nhiên cảm thấy đau trong lòng, tay vỗ phách phách xuống giường, lớn tiếng nói, "Vì sao lại biến thành như vậy? Các ngươi mang theo đứa nhỏ thế nào?" Trương Liên Căn tính khí mau nóng, người trong nhà này đều hiểu được hơn nữa là trưởng bối nên tự nhiên không ai dám chống đối cãi lại, Trương Hữu Khánh cúi đầu, để mặc cho cha mắng, Chu Thị lau nước mắt nhưng cũng không dừng lại được. Trường liền căn mắng một câu, cũng không có suy nghĩ mắng tiếp nữa, vội quay đầu nhìn Hồng Thành cấp giọng hỏi tiểu đại phu, hưng Tử đến cùng là sao vậy? Hồng Thành vừa sốt ruột, vừa đau lòng lão ra từ trong lòng rất hồ thẹn, muốn an ủi nhưng lại không biết nói như thế nào, miệng mấp máy đóng mở chính là không dám nói ra thật sự sợ làm lão nhân ra bị thương tâm. Đây thực sự như là một cơn bão kinh hoàng ập đến với tiểu đại phu Trương Liên Căn thấy hắn vài lần mở miệng mà cũng không nói ra được câu gì, chỉ cảm thấy trong lòng bị đè ép đến nặng nề tính khí cũng trở lên nôn nóng hơn, đang muốn thúc dục thì bên ngoài truyền đến âm thanh khác. hữu khánh thuốc tím, lâm đại phu đến rồi. Trương Liên Căn vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên, nhanh chân bước ra khỏi phòng chu thì tự nhiên cũng không đợi chờ được nữa mà vội vàng đi theo ra ngoài. Thành xương, người đến đây thì tốt rồi mau đi vào nhìn xem hưng từ một cái trương liên can đi lên lôi kéo lâm đại phu vào phòng chương trình, thường mãn nghe được tiếng nói cũng chạy ra khỏi phòng bếp nhìn thấy lâm đại phu đến chương trình cũng muốn vào phòng xem chuẩn đoán kết quả bệnh của trương hưng, nhưng nước nóng lại chưa có nấu xong, hắn lại không thể đi, không khỏi do dự đi lại vài bước nhìn thẳng về phía phòng bên kia. Thường mãn cũng đã nhìn ra chương trình muốn đi qua phòng bên kia, lập tức đẩy hắn một phát đi đi, nước nóng để ta nấu. Đột nhiên bị đẩy một phát như vậy, hơn nữa cơ thể đang ngó nghiêng nhìn sang ngang Nên cả người chương trình ngã thẳng về phía trước Lào đảo vài bước lắc chân mấy cái mới đứng vững được lửa giận bốc lên Cả giận quay đầu lại, ngươi đây là trả thù ta, vẫn là muốn đánh một lần nữa a Người không muốn nghe lâm đại phu chuẩn đoán thì thôi Vậy tiếp tục đi theo ta, nếu muốn nghe thì còn không đi đi Vừa rồi thường mãn quả thật có chút cố ý Nhưng bảo hắn đi vào phòng kia thực sự là vì nghĩ cho hắn Trương trình nghe đến đây, tức giận đến miến răng, nhưng lúc này đệ đệ vẫn là quan trọng nhất, cũng không muốn ở đây lãng phía đánh nhau với hắn, dù trời tối như thế nào đi chăng nữa thì cũng có người nhìn thấy, liền hung hăng trừng mắt hắn một cái rồi quay người chạy vào trong phòng. Thấy chương trình đi rồi, thường mãn thở ra, đi vào phòng bếp, sờ soạn một lúc lâu mới tìm thấy đá đánh lửa, đánh lửa đá tìm ngọn đèn dầu rơi xuống đất, đốt sáng bấc nhặt những đồ đặc rơi dưới đất lên cất gọn, rồi đi đến cạnh bếp lò, không hiểu sao lại nhớ tới cái ôm Trương Vân, thân thể bỗng như thiêu đốt nóng rực hơi nóng nhộm đỏ cả vành tay, cảm giác như thân thể mềm mại vẫn đang nằm trong vòng ngực hắn, khiến cho tim đập mạnh hơn. Nghĩ gì đâu à, đệ đệ nhà người ta còn đang bị bệnh, còn không có nghĩ ngợi gì cả, đừng nghĩ thường mãn vươn tay vỗ nhẹ sau ót đầu, lẩm bẩm vài câu trong miệng, ép buộc bản thân không được nghĩ lung tung, rồi đem rổ, và những thứ khác nhặt trở lại, sau đó cầm cái chậu gỗ đi đến giữa bếp cái nồi sắt để múc nước ấm thường mãn bưng chậu nước ấm đi đến cửa phòng vừa vặn nghe được lời lâm đại phu nói ừ đó là bệnh thủy đậu chỉ là phần lớn bệnh thủy đậu xảy ra khi còn nhỏ còn hưng từ tuổi lớn nên có chút nghiêm trọng hơn so với trẻ nhỏ tuổi vậy phải làm sao bây giờ đến cùng có vấn đề gì không chu thị lo lắng vội hỏi Không có gì đáng ngại, ta sẽ kê đơn thuốc uống trong vài ngày sẽ khỏi, tuy nhiên lát sau sẽ nổi mẩn đỏ và mụn nước, các ngươi để ý một chút, bằng không sẽ lưu lại sẹo, ngoài ra không được cho uống đồ nóng, lạnh, các món ăn kích thích ăn nhiều dầu mỡ, cố gắng ăn thanh đạm như cháo, súp sẽ tốt hơn, cơ thể cần uống nhiều nước lâm đại phu vuốt sâu dặn dò Trương Hữu Khánh với Chu thị, Chu thị vội vàng gật đầu, lúc này trái tim đang treo lơ lửng mới chậm chậm rơi xuống. Nhìn bộ dạng của Lâm Đại Phu hẳn là không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Trương Vân lúc này liền thở vào nhẹ nhõm, sau đó toàn thân thả lỏng, chỉ cảm thấy đau nhức và rất mệt mỏi. Lâm Đại Phu nói xong đứng dậy từ trong hòm thuốc lấy bút mực giấy đặt xuống bàn cầm bút viết đơn thuốc cẩn thận đem mấy vị thảo dược viết ra, sau đó Lâm Đại Phu gác bút dùng miệng thổi thổi để nét mực khô nhanh hơn. Hồng Thành ở bên cạnh vừa giúp mài mực, vừa nhìn sư phụ kê đơn thuốc, trong đầu rất mâu thuẫn, trong lòng cảm thấy khổ sở vì y thuật nông cạn của mình, vừa tràn đầy khát khao có thể trở thành một đại phu như sư phụ lại cảm thấy bản thân học quá ít nhất định phải nỗ lực chăm chỉ để học giỏi y thuật giống như sư phụ hành y cứu người. Nghĩ đến đây, Hồng Thành truyền sự chú ý sang nhìn sư phụ Lâm Đại Phu lúc này đã thổi khô nét mực rồi đưa đơn thuốc cho Trương hữu Khánh, trong đơn thuốc này có Hoàng Cầm, Hoàng Liên, Sinh Hoàng, Sài Hồ, những thứ này ta đều có, có thể dùng làm thuốc ngay, nhưng còn thiếu ba vị thuốc là thạch Cao, cây mẫu đơn và cây cô Sơn, người phải đến hiệu thuốc trong thị trấn để lấy các ngươi cầm đơn thuốc này của ta đi qua rồi có thể mua được 3 vị thuốc này, thuốc trong hiệu thuốc luôn đắt hơn so với bên Lâm Đại Phu, vì vậy nếu Lâm Đại Phu có thuốc thì người dân sẽ không đi mua ở tiệm. Lâm đại phu vừa mới nói xong, ngoài cửa truyền đến giọng nói, "Lâm đại phu, nhà đại bá cháu có thạch cao, không cần phải đi hiệu thuốc mua, người phân phó một tiếng, muốn bao nhiêu là có thể đến lấy." Lời vừa dứt tất cả mọi người đều quay lại nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Thường mãn đang bưng chậu gỗ nói, Thường mãn nói như thế này, Thường Minh, Thường Lượng đang đứng trong phòng mới phản ứng lại, "Đúng, đúng, nhà cháu có thạch cao, hữu Khánh thúc không cần đi hiệu thuốc mua, chỉ cần đến nhà cháu lấy là được nhà hắn làm đậu phụ, thạch cao đương nhiên không thể thiếu." Trương Hữu Khánh nghe xong vội vàng cảm ơn, thường mãn lúc này mới bước vào trong phòng đưa chậu gỗ nước nóng cho Trương Hữu Khánh rồi quay lại ra cửa. Lâm Đại Phu liếc nhìn nước nóng trong chậu gỗ nói: Nếu bạn muốn lau người cho Hương Tử để giải nhiệt thì nên dùng nước ấm, nước này vẫn còn quá nóng, để nguội một chút nữa rồi mới dùng. Nhớ kỹ phải để tự nhiên nguội bớt chứ không được thêm nước lạnh vào. Được Chu Thị vội vàng đáp lại, đặt cái chậu gỗ trên băng ghế sang một bên để nước nóng nguội tự nhiên. Hiện giờ trần đoán bệnh đã xong, đơn thuốc đã được kê, không còn việc gì nữa, Lâm Đại Phu liền cáo từ chương trình vội nói, Lâm Đại Phu trời đã muộn như vậy rồi, cháu sẽ đưa người trở về đúng đúng trình từ cháu nên đưa lâm đại phu trở về trương liên căn liền tán thành lâm đại phu từ chối không được chỉ có thể đi theo sau trương trình đi ra khỏi phòng hồng thành cầm hòm thuốc liếc nhìn trương vân rồi mới đi ra khỏi phòng thường quyên thường minh thường lượng cũng nói lời cáo từ thường mãn nhìn trương vân thấy vẻ mặt nàng không còn mất kiểm soát như lúc trước nữa lúc này mới yên tâm rời đi thường minh thường lượng thường quyên đuổi đi theo sau lâm đại phu trước khi rời khỏi sân liền hỏi ăn thịt chuột nướng có bị nhiễm bệnh hay không nướng chuột đồng Lâm Đại Phu nghe xong rất kinh ngạc, sau biết được là chủ ý của Trương Vân, không khỏi bật cười vui vẻ cười xong liền nói với bọn họ không có việc gì, mấy huynh đệ thường ra nghe xong cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Hồng Thành đeo hòm thuốc trên lưng đi theo sau khi nghe được nướng chuột đồng xuất phát từ Trương Vân, bước chân liền dừng lại một chút quay lại nhìn phòng ở trong sân hàng rào một hồi lâu rồi mới bước nhanh chân đuổi theo Lâm Đại Phu. chương 62 Người trong phòng bỗng chốc đều đi hết nhất thời trở nên có chút quạnh quẹo Trương Vân đứng dậy an ủi Chu thị một hồi cha nương Hai người trở về phòng nghỉ đi Không cần nhiều người ở đây trông như vậy Chỗ này có con trông chừng là được rồi Con vừa từ ngoài đồng trở về cũng mệt mỏi rồi Vẫn là để cho nương ở đây cho Chu thị nhìn nét mặt con gái mệt mỏi Không khỏi cảm thấy đau lòng Nương, người quên mất ai đang ở trong phòng này rồi, dù sao con cũng ở trong phòng này, vừa vặn nhìn xem hưng tử, hơn nữa, ngày mai nương còn nhiều việc phải làm, nếu con mệt thì cùng lắm ngày mai ngủ dậy muộn một chút cũng được, với con tuổi còn trẻ chịu đựng được Trương Vân vội đẩy Trương hữu Khánh, Chu Thị đi ra để bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Chu Thị không lay truyền được ý của con gái nên không còn cách nào khác đành phải đồng ý, nhưng người nhìn Trương Hưng một cái rồi hai người rời khỏi phòng. Trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh Trương Vân cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Trương Hưng, lầm bẩm mau khỏe lại đi tỉnh dậy thì sẽ nấu đồ ăn ngon cho để. Sau khi thì thảo nói chuyện Trương Vân đi kiểm tra nhiệt độ của nước trong bồn chậu gỗ cảm thấy không nóng quá nên lấy khăn vài cẩn thận lao người cho Trương Hành để hại nhiệt. Quà không bao lâu các vết ban đỏ trên người Trương Hưng dần dần phát ra, ban đầu chỉ là vết đỏ nhỏ như mũi đốt, rất ít chỉ có một hai vết, từ từ lan ra tay và chân, gần như dày đặc chi chít che kín trên da, rất nhiều vết nó phồng lên thành bọt nước màu đỏ tím, trông rất đáng sợ. Sau khi phát ban đỏ và mụn nước ra, sốt cao vẫn liên tục không, trên người lại không thể lau được vì sợ làm vỡ bọt nước. Trương Vân chỉ có thể lấy nước lạnh, nhúng khăn vải vào nước vắt khô rồi đặt chườm lạnh lên chán. Sau khi lấy nước và chườm lạnh liên tục cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh trong khoảng thời gian này người trương gia đến thăm nhiều lần trương vân đều khuyên về nghỉ ngơi thậm chí khi trương trình đưa lâm đại phu trở về muốn ở lại giúp đỡ nhưng cũng bị nàng từ chối thật sự người nông dân cả ngày đều làm việc bận rộn nếu không nghỉ ngơi cho tốt thì không được mà trong nhà lúc này chỉ có duy nhất mình nàng là có chút thời gian rảnh rỗi nên để nàng chăm sóc trương hưng là thích hợp nhất khi bụng cá lộ ra từ phía chân trời trương vân không nhịn được mi mắt cụp nhắm lại đầu từng chút một gục xuống không biết đã ngủ say trên giường từ lúc nào Dù sao có chuyện lo lắng cũng không thể ngủ yên, trong bóng tối mờ mịt cảm giác được xung quanh có động tĩnh nhẹ, Trương Vân bỗng chốc tỉnh lại, thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn về phía giường, không biết từ bao giờ Trương Hưng đã mở mắt và trông rất yếu ớt, có chút ủ rũ. Hưng tử, đệ tỉnh rồi, đừng sợ, để chỉ bị thủy đậu, Lâm Đại Phu đã khám qua rồi, chờ uống thuốc xong sẽ mau khỏi thôi Trương Vân Hưng phấn đứng lên, cúi người, nhẹ nhàng an ủi, không cho hắn sợ hãi. Trương Hưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng, ánh mắt lóe lên mê mang. Nhưng nghe xong lời nói của Trương Vân, khẽ gật đầu, giơ bàn tay nhỏ bé muốn nắm lấy tay Trương Vân. Trương Vân vội vàng vươn tay nắm lại, vuốt ve mờ u bàn tay của hắn, nhẹ giọng nói: "Trời lúc này còn chưa sáng, nghỉ ngơi một chút ngoan, nhắm mắt lại." Được Trương Vân nắm tay nên Trương Hưng có lẽ cảm thấy an tâm, chậm rãi nhắm mắt lại một lần nữa Trương Vân luôn nắm lấy tay hắn, nghe hơi thở dần dần ổn định, trong lòng cảm thấy thư thái rất nhiều, không khí yên tĩnh lúc này làm con sâu mệt mỏi dâng trào Trương Vân rốt cục đấu không lại ngủ say trong cơn hỗn loạn. Không biết qua bao lâu Trương Vân tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy không phải đang ở phòng của mình mà là ở đông phòng của cha nương, lập tức biết rằng mình đã ngủ say lúc nào không hay, trong lòng nhớ thương đến Trương Hưng, liền cấp tốc mặc vội quần áo rồi xuống dương chạy ra khỏi phòng. Khi ra khỏi phòng nhìn lên, trời đã hừng sáng, trong sân im ắng, ngoại trừ mấy con gà quanh quần trong sân thì chẳng có ai, đang định chạy vào phòng mình chợt người thấy một mùi thuốc thoang thoảng bay lại, nên nàng vội xoay người chạy vài phòng bếp. Vừa chạy vào liền nhìn thấy bóng lưng ngồi trên băng ghế quay lưng ra cửa, sau một hồi phân biệt liền nhận ra là Hồng Thành, hắn đang ngồi trước mặt một cái lò sắc, đang sắc thuốc. "Tiểu đại phu, sao lại là ngươi sắc thuốc?" Trương Vân nói xong vội vàng chạy tới, Hồng Thành đứng dậy, quay lại nhìn nàng mỉm cười, thím lúc này đang ở trong phòng theo dõi hương tử, đại thúc bọn họ đều đi xuống đất, vừa vặn ta đi qua đây liền thuận tay giúp đỡ sắc thuốc. "Vẫn là để ta làm đi." Trương Vân vội vàng mở miệng nói, muốn tự mình cầm lấy cây quạt trong tay hắn để sắc thuốc. Ta cũng không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngươi đi, nếu mệt mỏi mà bị bệnh thì thím không thể chăm sóc được hai người nữa đâu Hồng Thành khi đến chợt nghe Chu Thị nhắc tới, nói Trương Vân chăm sóc một đêm kết quả mệt đến ngủ thiếp đi, không nghĩ lúc này đã tỉnh rồi, sợ nàng còn chưa có nghỉ ngơi tốt liền mở miệng nói. Sắc thuốc không mệt không dám phiền hà đến ngươi, ngươi nên đi theo lâm đại phu khám bệnh Trương Vân nghĩ, Hồng Thành việc cũng nhiều nên không muốn làm phiền người khác. Khi ta đến, đã nói qua với sư phụ rồi. Hôm nay sư phụ lên núi hái thuốc, không đi khám bệnh Hồng Thành nói xong lại ngồi xuống, tiếp tục quạt thuốc. Trương Vân thấy vậy cũng không từ chối nữa, cảm ơn một tiếng rồi xoay người chạy về phòng, nhẹ nhàng mở cửa trong phòng có tiếng nói chuyện nhỏ truyền ra, nàng vội bước vào, liền nhìn thấy Chu thị đang ngồi trên mép giường thấp giọng nói chuyện, còn Trương Hưng nằm ở trên giường mở to mắt lắng nghe. "Nương, Hưng từ hết sốt chưa?" Trương Vân lặng lẽ đi tới, đến gần Chu thị nhưng người nhìn Trương Hưng, miệng hỏi: Còn chưa có đâu, Vân Nhi, sao con dậy nhanh như vậy, không nghỉ ngơi thêm đi, bận rộn cả một đêm, con cũng mệt lử rồi Chu Thị nhìn thấy con gái, vội vàng kéo nàng ngồi xuống, đau lòng nàng cả đêm vất vả. Không sao, con đã nghỉ ngơi đủ rồi Trương Vân đáp lại, đưa tay ra sờ cái chán Trương Hưng, trên chán vẫn còn nóng, không khỏi lo lắng, sao lúc này còn chưa đỡ, khi nào thì mới tốt được ạ. Bệnh thủy đậu dù sao phải phát sốt mấy ngày, lúc nhỏ con và Trình Tử cũng bị như thế này, vừa rồi tiểu đại phu đến hắn cũng nói như vậy, nhưng không sao, chờ khi hột đỏ khô kết vảy thì tự nhiên sẽ hết sốt, trong nhà đã có hai người con bị bệnh thủy đậu rồi, nên Chu thị cũng có chút kinh nghiệm, lúc này không còn hốt hoảng như khi tối nữa. Trương Vân không nhớ liệu mình có bị thủy đậu hay không, có lẽ lúc đó còn rất nhỏ nên không nhớ gì, lúc này nghe Chu thị nói như vậy, thấy vẻ mặt nàng khá bình tĩnh, nghĩ hẳn chắc không có việc gì, liền an tâm nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hưng tử, để đói bụng không? Tỷ đi nấu chút gì cho mà ăn sau khi cảm thấy an tâm hơn, Trương Ván nhẹ giọng hỏi Trương Hưng, nghĩ đến thời gian dài như vậy chưa ăn cơm chắc hẳn rất đói bụng rồi. Trương Hưng gật đầu, tỉ, để có chút đói bụng nghe thấy giọng tiểu đệ khàn khàn như vậy, trong lòng Trương Vân rất đau lòng, vội gật đầu rồi nói với Chu thị, nương, con đi phòng bếp nấu ít cháo cho Hưng tử nói xong liền đi ra khỏi phòng. Khi Trương Vân vừa đi ra ngoài vài bước, thì có người từ ngoài sân hàng rào bước vào gọi, Vân Nhi, Hưng tử sao rồi? Trương Vân nhìn lên thấy thường quyên, đi theo phía sau là thường mãn. Nhìn thấy thường mãn, Trương Vân không khỏi có chút khó xử Nàng không có thói quen để bộ dáng bản thân yếu ớt mong manh Suy sụp của mình bị người khác nhìn thấy Mặc dù lúc đó phòng bếp tối om Hắn cũng thấy không rõ bộ dạng của nàng Tuy cảm thấy khó xử, nhưng Trương Vân vẫn đi ra chào đón, nói với thường quyên còn chưa có hạ sốt đâu, nhưng nương ta nói, bị thủy đậu đều sốt vài ngày, không có gì đáng ngại, ngươi vào nhà ngồi đi ta sẽ không đi cùng ngươi nói chuyện được, vì giờ phải đi nấu cháo cho hưng tử ăn, hắn đói đến bây giờ vẫn chưa có gì vào bụng cả. Vừa khéo ta chính là đưa đồ ăn tới, nhị bá ta nói, nếu sốt thủy đậu tốt nhất là ăn thanh đạm, lòng, rau sam nấu cháo, nhà chúng ta hồi nhỏ bị thủy đậu đều ăn những cái này nói xong, thường quyên liền đầy đầy thường mãn đứng bên cạnh thường mãn vội đem rồ trong tay đưa qua. Trường vân tiếp nhận cầm rồ, chỉ thấy trong rồ có một đống mã thầy, một nắm rau sam với những giọt nước sương nhỏ vẫn còn đọng trên lá non. Vốn định nấu xong rồi mang đến đây Nhưng lại sợ hưng từ dậy muốn ăn liền Nên ta vội vàng đưa qua rau sam này là ta và mãn từ ca vừa đi chân núi Thanh Xuân lĩnh hái đó Lúc này đang còn tươi non Ngươi mau đi nấu đi Trương Vân gật đầu Mang rổ đi hướng phòng bếp Mới đi được vài bước thì hồng thành từ trong bếp Bước ra thuốc sắc xong rồi Trương Vân nghe vậy Vội ra tăng bước chân đi qua Thường Mãn nhìn thấy Trương Vân cầm đồ, sắc mặt tinh thần cũng tốt, vốn định xoay người rời đi, lại thấy Hồng Thành từ trong bếp đi ra, bước chân đột nhiên vòng quay trở lại, đi vào hướng phòng bếp, "Vân Nhi, người trước kia chưa nấu qua cháo rau sam, thủy dụ, có muốn ta dạy qua cho ngươi không? Cái này nương ta thường hay nấu." Thường Mãn đi nhanh hai ba bước liền tới ngoài cửa phòng bếp, vừa vặn cắt đứt tiếng nói chuyện của Trương Vân với Hồng Thành, hai người đều quay lại nhìn hắn, Trương Vân vội nói, "Trong phòng bếp ta so với ngươi còn biết rõ hơn, ta có thể tự nấu được." Trương Vân không đồng ý Thường Mãn vẫn đứng bất động, Hồng Thành liếc mắt nhìn hắn rồi quay sang nói với Trương Vân, người muốn nấu cháo à? thuốc sắc xong rồi ta cầm đi vào trong phòng đây. Trương Vân đang muốn nói cảm ơn, nhưng Thường Mãn đột nhiên lúc đó chen vào giữa Trương Vân và Hồng Thành, dùng lưng ngăn trở Trương Vân, đối mặt với Hồng Thành, đại phu rất bận rộn loại việc nhỏ này không cần làm phiền tới ngươi, vẫn là để cho ta đưa qua đi. Lời này vừa thốt ra, Trương Vân liền cảm thấy xấu hổ không khỏi tức giận, liền đá sau chân thường mãn một cước lấy tay đẩy hắn đi ra, "Không cần ngươi, thuốc tự bản thân ta đưa đi nói xong, quay sang xin lỗi Hồng Thành, "Tiểu đại phu, không cần đâu, ngươi đã giúp ta sắc thuốc rồi, còn lại tự bản thân ta làm cũng được rồi, ngươi vội thì cứ đi đi." Hồng Thành trên mặt không biểu hiện ra, nhưng phía sau lưng thì cứng đờ, trầm mặc một hồi mới nói, "Kỳ thật ngươi không cần khách khí như vậy, hưng tử bị thủy đậu ta trước đưa thuốc, đến chiếu cố hắn, đó hẳn là bổn phận của ta." Nói xong liền quay người lại đi vào trong bếp. Lúc này, sắc mặt của Thường Mãn trở nên có chút khó coi, cũng muốn chạy đi theo vào phòng bếp, nhưng bị Trương Vân ngăn trở lại, thấp giọng nói, náo đủ chưa chuyện của ta không cần ngươi lo. Trương Vân nói lời này, khiến cho Thường Mãn ngây ngẩn cả người, bước chân đột nhiên dừng lại như đổ chì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Vân, Thường Quyên ở bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội đi lên giữ chặt khoác tay Thường Mãn, Mãn từ ca, nhị bá ở nhà, chỉ sợ đang vội không xong, chắc còn đang chờ ca đó, chúng ta cùng nhau trở về đi. Lời nói của thường quyên giúp thường mãn khôi phục lại chút lý trí, lúc này quả thật công việc có chút vội, hắn vốn tính toán đưa đồ xong liền quay trở về, không nghĩ tới việc sẽ thành như vậy, chỉ cảm thấy có cái gì cứu vào tim, làm cho hắn âm ý đau. Đi thôi, mãn từ ca thường quyên thật sự sợ thường mãn sẽ thương tâm qua, vội vàng dùng sức lôi kéo hắn, lúc này thường mãn mới chuyển động bước chân, rồi lại nhìn Trương Vân, liền đi theo thường quyên ra ngoài. Tiểu Quyên, người ở lại đi ta có chuyện muốn nói với người Trương Vân đột nhiên gọi Thường Quyên, Thường Quyên quay đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn Thường Mãn, đang định nói gì thì Thường Mãn giật cánh ta ra khỏi bên cạnh Thường Quyên, bỏ chạy đi mà không quay đầu nhìn lại. chương 63, Thường Quyên nhìn Thường Mãn chạy đi, mãi tới khi bóng lưng biến mất không thấy nữa mới chậm rãi đi về phía Trương Vân. Người chờ ta một lát, Trương Vân nhẹ nhàng nói một tiếng với Thường Quyên rồi đi vào phòng bếp. Tiểu đại phu nơi này có ta ở lại rồi, thật sự không cần phiền toái đến ngươi Trương Vân đi vào, liền trực tiếp nói thẳng, Hồng Thành đang cầm ấm sắc thuốc, chuẩn bị đổ thuốc vào trong bát nghe nàng nói như vậy, dừng tay lại quay đầu nhìn nàng rồi mới đặt trở lại ấm thuốc trên bếp. Vậy ta đi trước Hồng Thành rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói một câu rồi xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Trương Vân vội đổ thuốc vào bát lại đi đến mở tủ bát lấy mấy cây táo đường còn thử lại lúc mừng năm mới, xong mới bưng bát thuốc nóng hổi đi vào trong phòng ngủ. Cầm bát thuốc đưa cho Chu Thị, rồi an ủi Trương Hưng vài câu, bảo hắn không cần ngại sợ đắng, lại có táo đường ăn ngọt miệng, nhìn thấy Trương Hưng uống bát thuốc xong, Trương Vân không ở lại chỉ hoãn nữa, ra khỏi phòng đi đến chỗ Thường Quyên, lôi kéo nàng ra khỏi dân, đi vòng qua sân hàng rào nhà mình, hướng tới cuối sân đi đến Thanh Chuân Lĩnh. Thường Quyên nhìn thấy trên mặt Trương Vân không có một tia cười, thần sắc khá nghiêm nghị nên không có mở miệng im lặng đi theo. Thành Chuân lĩnh cách Trương gia rất gần, đi một đoạn ngắn đã đến chân núi, Trương Vân lại đưa Thường Quyên đi một vòng, đi đi lại lại vòng đến một bãi đất trống dưới bóng cây, xa xa liền thấy dưới gốc cây đa cao chót vót có một gian phòng cỏ cao chưa đến một người, đang nghiêng tựa vào trên thân cây to. Khi Thường Quyên nhìn thấy gian phòng cỏ, bỏ chạy đi qua, vẫy vẫy tay, "Vân Nhi, chúng ta thật lâu không đến đây rồi, mau tới đây ngồi đi." nói xong liền bước vào khoanh chân ngồi xuống, trương vân cũng đi theo vào ngồi xuống, hai người cơ hồ ngồi chen chúc gần một chỗ, vì gian phòng cỏ này rất nhỏ, hẹp các nàng hai người ngồi xuống gần như chiếm hết chỗ của phòng rồi. tiểu quyên ngươi còn nhớ hay không, gian phòng cỏ tranh này chúng ta đã dựng lên được bao nhiêu năm rồi? trương vân hai tay ôm cẳng chân, đem cầm tựa trên đầu gối nghiêng đầu nhìn về phía thường quyên. Thường quyên ngửa đầu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nóc cỏ gian phòng gần như bị sập do mưa rơi xuống tầm 6, 7 năm rồi, chúng ta hình như 2 năm rồi không có tới nơi này, nóc phòng đã sập xuống thành như thế này rồi, lúc nào có thời gian rảnh thì phải tới sửa soạn lại một chút cho tốt mới được. Ừm, đã lâu rồi, người còn nhớ hay không, khi đó xây phòng cỏ này, chúng ta đã nói qua những gì không? Trương Vân đem thân mình nhẹ nhàng dựa người vào trên bờ vai Thường Quyên, giọng nói rất nhỏ nhẹ, những đoạn ngắn ký ức trong đầu đã đem nàng tới khoảng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp trong quá khứ. Tất nhiên là nhớ được ta đã nói xây xong phòng ở này thì sẽ đặt nó ở trên cây, vậy thì chúng ta có thể sống trên cây, người nói ta khi đó có phải thật ngốc không Thường Quyên nhớ lại những lời nói, việc làm ngốc ngách trong quá khứ, không khỏi bật cười khúc khích nhưng người dựa vào Trương Vân, Trương Vân điều chỉnh tư thế một chút liền biến thành hai người tựa lưng vào nhau. Những gì ngươi khi đó còn nói đại khái chuyện như vậy nữa này, ngươi bảo khi lớn lên sẽ xây một ngôi nhà to cho cha nương, ông, bà nội, trình từ ca và hương tử để ở, khi đó ta còn nhớ được hương tử vừa mới biết đi, ngươi còn cố ý nói, sẽ xây dựng một căn phòng nhỏ hơn cho hương tử ở thường quyên cười nói lại chuyện cũ, trong lòng không khỏi hoài niệm. Trương Vân trầm mặc một hồi, mới nói hiện tại ý nghĩ của ta vẫn không thay đổi, muốn cho gia đình trải qua những ngày cuộc sống tốt đẹp, đây là điều trước mắt mà ta muốn làm nhất, còn những cái khác ta thật sự không nghĩ đến cũng không còn sức lực để nghĩ về điều đó. Tâm tư thường quyên luôn linh hoạt ngay khi lời Trương Vân nói xong, nàng liền cảm thấy khó chịu một ngạt chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn Trương Vân, Trương Vân cũng xoay người cùng đối mặt với nàng. Vân Nhi, lời nói này của ngươi còn có ý khác phải không, chúng ta tốt như vậy, ngươi không cần phải vòng vo, có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi thường quyên tính tình thẳng thắn cho nên nàng không khách khí mở miệng hỏi liền. Trường Vân hơi cục mắt xuống, lại dương mắt lên, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, rỗi tay kéo tay của thường quyên tiểu quyên, ngươi luôn biết tình huống của gia đình chúng ta qua năm đại ca đã 16. Mấy năm nay trong nhà còn có khoản nợ nên nương ta cũng không dám nhờ người giúp đỡ làm may Năm nay trong nhà khá hơn một chút nợ đã trả xong Nhưng đại ca ta còn cùng ngủ chung giường với ông nội trong một phòng Lại nói phòng ở cũng không có Đến lúc đó như thế nào mà thành thân được đại tàu cưới vào nhà rồi ngủ ở đâu Cho nên chúng ta phải cố gắng mau chóng tiết kiệm để có đủ tiền xây dựng phòng ở Đến lúc đó đại ca có thể cưới đại tàu vào cửa được Thường quyên nghe lời nói của Trương Vân, cũng biết được tình huống trong lòng nàng cũng có chỗ khổ quả thật là cuộc sống của người nhà nghèo, muốn cưới nàng dâu vào cửa cũng thật khó khăn, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Trương Vân trong lòng thật sự có rất nhiều tâm sự, nhưng không thể nói ra cùng người nhà, vì sợ mọi người sẽ lo lắng, mà cùng thường quyên nói chuyện thì sẽ không có gánh nặng như vậy, liền không khỏi chậm rãi nói tiếp muốn đem những lời nói để trong lòng được nói hết ra ngoài, lúc đó trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Không chỉ có đại ca, Hưng Tử năm nay cũng đã 8 tuổi, nhà có gia cảnh dư giả thì cũng sớm đã học vỡ lòng rồi, chúng ta tuy là nông dân, nhưng cũng muốn có tương lai cuộc sống tốt đẹp hơn, tất nhiên phải cho Hưng Tử đi học đường đọc sách, không phải vì công danh cũng hiểu được lý lẽ, hiểu biết kiến thức bên ngoài, so với ở trong đất thì tốt hơn nhiều. Cha nương mặc dù không nói rõ ra, nhưng có đôi khi ta nghe thấy bọn họ tâm sự có ý này, muốn đưa hưng từ đi học đường, hoặc trên chấn học mà số tiền chi tiêu này lại không nhỏ, còn có ông nội ta tuổi tác cũng đã lớn, vài năm nữa sức khỏe yếu đi sẽ không đi làm được trong nhà dù sao cũng phải có chút tiền dành dụng để chăm sóc cho ông. Mọi việc trong cuộc sống này đều cần đến bạc người nói, ta từ bỏ kiếm tiền bạc ra còn không tâm tư có thời gian để nghĩ đến những thứ khác. Thường quyên sau khi nghe xong... Không khỏi nghĩ đến trong nhà của mình, mặc dù trên mặt vẫn còn có đại bá, nhị bá phụng dưỡng bà bội, không cần nàng quá quan tâm, nhưng phía dưới cũng có đệ đệ qua năm cũng đã 7 tuổi rồi. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, lo lắng qua cho cha nương tiểu đệ. Ngày thường vẫn vui đùa chơi với nhau, nương tuy rằng cả ngày la, nói nàng, nhưng thực ra trong lòng lại rất yêu thương, lo lắng cho nàng, la mắng nàng vì sợ nàng không có đủ năng lực kiên nhẫn quán xuyến việc nhà, đến lúc lập gia đình thì sẽ phải chịu khổ, nghĩ đến như vậy, cảm thấy bản thân cùng Trương Vân thật sự không thể so sánh được ngày qua ngày không tính trước cho đến việc tương lai. Nghĩ đến đây, thường quyên không kìm được nắm chặt tay Trương Vân, Vân Nhi ta so với ngươi một chút cũng chưa vì người nhà mà quan tâm qua, điều này thực sự không nên, sau này ta cũng phải giống như ngươi, vì người trong nhà sống tốt hơn mà phải tính toán trước mới được. Trương Vân nhìn bộ dạng vẻ mặt hồ thẹn của thường quyên, trên mặt liền mỉm cười, tính tình giống ngươi như vậy, không có gì không tốt, ngươi là người đơn giản, không để tâm, có thể thoải mái hoạt bát vui chơi, ta thực sự hâm mộ ngươi đó. Ngươi đây là khen ta hay là chê bai ta đây a? Ta có gì tốt mà hâm mộ, nương ta luôn nói, ước gì ngươi là con gái của nàng, thì sẽ không cần phải cả ngày nhìn chằm chằm, lo lắng thường quyên nghe xong câu nói của nàng, không khỏi trợn tròn con mắt, xoay người lại, dựa vào bà vai Trương Vân, miệng tự châm chọc một phen, sau ngẫm lại lời nương nói và bộ dạng phóng đại của Trương Vân, chỉ cảm thấy thật sự không quen, không khỏi nở nụ cười ha ha. Trương vân thấy nàng cười như vậy cũng bị lây nhiễm qua, liền bật cười theo, vươn tay nhéo cánh tay của nàng, ngươi nha, đang ở trong phút mà không biết hưởng, nương người yêu thương ngươi nhiều như vậy, sao nỡ bỏ người con gái này à. Bị Trương vân nhéo như vậy, thường quyên liền ngồi thẳng dậy, vội vàng đưa tay ra xoa xoa cánh tay rồi miệng sẵn giọng đau quá Trương vân thấy nàng nhíu mày làm nũng, lại bật cười, thường quyên không phục, vỗ nàng một cái, sau đó cũng cười hì hì. Sau khi hai người cười xong, Trương Vân vẫy vẫy tay rồi chậm rãi thu lại nụ cười, chờ sau khi thường quyên cũng ngừng cười, liền đối mặt với nàng, gia đình nào cũng có chuyện riêng của nhà, không đề cập đến vấn đề này nữa ta hôm nay là muốn ngươi giúp ta một việc. Chuyện gì vậy, ngươi cứ nói đi thường quyên không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Trương Vân hít vào một hơi, mở miệng nói, lời nói vừa rồi, người đều nhớ rồi chứ ta muốn người đem những lời này chuyển đến cho một người nghe, sau đó nói với hắn, trong vòng ba năm, ta sẽ không tính nghĩ đến chuyện thành thân của bản thân mình. Lời này đã nói trắng ra như vậy rồi, sao thường quyên có thể không hiểu được chứ, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại thường mãn dành tình cảm cho Trương Vân nàng thấy rất rõ ràng, nên nàng sao có thể mở miệng nói ra những lời này được chứ. Vân Nhi, ngươi phải làm đến mức này à, hắn đối với ngươi là thật tâm, hãy để cho hắn giúp đỡ ngươi, không chừng ngày tốt có thể qua nhanh hơn thường quyên thật sự có chút không đành lòng khi mọi thứ biến trở thành như thế này, nàng có thể đoán được thường mãn chắc chắn sẽ thương tâm nhiều lắm. Ta nhất định sẽ tự tay mình làm cho người trong gia đình trải qua những ngày tháng tốt đẹp Trương Vân thật khẳng định đem những lời này nói ra, nói nàng cứng đầu bướng bỉnh cũng tốt, nói nàng mạnh miệng nói láo cũng không sao, nàng cho tới bây giờ đều luôn tin rằng... Hạnh phúc của bản thân và người thân trong gia đình đều dựa vào chính bản thân mình tạo lên tuyệt không dựa vào nam nhân để đạt được mục tiêu của mình. Có lẽ đây là ý thức độc lập của con người hiện đại, dù có phù hợp với thời đại này hay không, nàng cũng không muốn sống trái với tính cách của mình, đối với điều này, nàng thật sự rất cố chấp. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định như vậy của Trương Vân, thường quyên cũng không thể nói được gì nữa cúi đầu trầm ngâm một hồi. Sau đó mới ngầm đầu lên nhìn nàng, những lời này ta sẽ giúp ngươi chuyển đi qua Nhưng hắn có buông tay hay không thì ta không cam đoan được Lời này vừa dứt trong đầu Trương Vân đột nhiên hiện ra ánh mắt của thường mãn nhìn mình Trong đó lộ ra sự cố chấp nàng không khỏi lắc đầu tự nhủ bản thân không cần suy nghĩ này Đó chính là không nghĩ muốn hắn quấy rầy sinh hoạt của bản thân nên nàng mới phải làm như vậy Dù sao lời cũng nói ra rồi, có thể thành công hay không, nàng liền nghe theo thiên mệnh vậy Người cứ đem lời ta chuyển đi qua là được rồi, cái khác ta sẽ nghĩ cách sau Trương Vân đem lời muốn nói, nói xong, liền chui ra khỏi gian nhà cỏ tranh, thường quyên mở mắt nhìn bóng lưng Trương Vân thở ra, rồi cũng đi theo ra khỏi nhà cỏ tranh. Hai người đi theo con đường cũ, về tới ngoài sân hàng rào nhà Trương Vân, người không nghĩ lại được sao. Đứng ở trước sân, thường quyên nhịn không được khuyên nhủ thêm một câu trương vân không nói chuyện chỉ lắc đầu thường quyên nhìn ra nàng đã có quyết định chỉ có thể bất đắc dĩ nói vậy ta đi trước đây nói xong xoay người rời đi trương vân nhìn bóng lưng nàng biến mất rồi mới đi vào trong sân đi vào trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn vừa vào phòng bếp liền nhìn thấy cái rổ nằm trên thùng nước nằm trong rổ có rau sam mã thầy yên lặng nhìn một hồi rồi lấy đồ trong rổ ra chuẩn bị nấu mã thầy cùng cháo rau sam Thường quyên từ nhà Trương Vân đi ra con đường nhỏ, chậm rãi đi ra bờ sông Thanh Lĩnh, ở đây nhìn dòng sông nước chảy một lúc lâu, rốt cuộc cũng thở ra, lập tức đi hướng nhà Thường Mãn. Đợi đến lúc khi nàng bước ra khỏi nhà Thường Mãn, chỉ cảm thấy cả người giống như dã rời kiệt sức đi thẳng tiến vào sân nhà mình, rồi lập tức đi vào phòng nằm trong ổ chăn, chuồng kín đầu không bỏ ra, đến cơm chiều cũng không ra ăn, để nương vào kêu gọi lớn tiếng mấy lần mới thông suốt được mọi việc. chương 64 Trường 64 Mãn từ ca, người có biết tiểu quyên đi đâu hay không? Thường mãn đang ở đang làm đất trồng rau, nghe được phía sau có người gọi mình, hắn liền quay đầu lại, liếc mắt một cái, chỉ thấy bên ngoài sân hàng rào có một bóng người nhỏ bé đang nhảy bật lên hướng hắn vẫy tay, hóa ra là muội muội của chương trình, ngày thường cũng thường chơi chung một chỗ. Đang muốn trả lời thì đột nhiên nghĩ đến lần trước nàng cùng thường quyên liên thủ chiêu chọc hắn, khiến hắn vô cùng bối rối, trong lòng liền động, cũng muốn chiêu chọc nàng một lần, nên cao giọng nói tiểu quyên đi thanh xuân lĩnh, nói là đi hái quả mâm xôi. Sao nàng lại đi một mình, không phải nói là ngày mai cùng nhau đi sao, khẳng định là lại tham ăn không nhịn được vậy mãn từ ca, muội đi trước tìm tiểu quyên đây sau khi nói xong liền xoay người trong rời đi nhìn thấy trương vân chạy đi thường mãn nghĩ rằng đến lúc đó phát hiện mình đi không một chuyến thì tiểu nha đầu này hẳn sẽ tức giận kêu lên đây tưởng tượng đến tình cảnh đó trong lòng liền cảm thấy rất vui vẻ nhịn không được thấp giọng bật cười nhưng hắn rất nhanh liền cười không được nữa mới qua chưa đầy hai khắc trời quang mây tạnh bỗng chốc có mây đen và gió u ám thường mãn nhìn lên bầu trời nhận thấy mây mưa rất dày bầu trời sám xịt mắt thấy cơn mưa nặng hạt sắp đổ xuống đột nhiên nghĩ đến muội muội của trương trình nàng có còn trên núi không Có thầm ý nghĩ này, trong lòng thường mãn liền sốt ruột lo lắng, mặc dù mọi người đều quen với việc chạy nhảy trên núi, nhưng loại thời tiết này, ngay cả những thợ săn có kinh nghiệm cũng không dám đi bộ trên núi, nếu vận khí không tốt bất cứ lúc nào cũng có thể bị trượt chân xuống núi, mà muốn từ trên núi leo lên căn bản không có sức lực năng lực đó, giống như thân thể nhỏ bé của nàng, nào có loại khí lực này, e rằng chỉ có thể chờ chết. Có tiếng sấm ẩm ẩm vang lên, thường mãn không chịu nổi nữa, vội vàng chạy ra ngoài, thực hận không thể trên người có hai cái cánh, liền có thể bay lên núi, trong lòng sốt ruột vạn phần, không ngừng suy nghĩ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì không may, bằng không hắn sẽ ái náy cả đời. Có lẽ sức mạnh ý nghĩ cầu nguyện của hắn đã cảm hóa được trời xanh, mặc dù cơn mưa lớn đã ập xuống, hắn vẫn là ở trong một bụi gai lưng chừng núi tìm thấy Trương Vân, người bị gai bao quanh toàn thân, mưa to đổ xuống rũ cả người. Vân Nhi, Vân Nhi, người thế nào rồi, có đứng dậy được không, ta đỡ người xuống núi thường mãn không quan tâm đến bàn tay của mình đã bị gai cắt qua mấy kẽ hở chính là nắm lấy cánh tay của Trương Vân, miệng lớn tiếng gọi muốn đánh thức nàng dậy đỡ xuống núi. Nhưng Trương Vân vừa nhấc mí mắt lên, ngay sau đó mưa rơi vào trong mắt, hai mắt lại nhắm nghiền, miệng rên gì lầm bầm nam, nữ thụ, hoàn toàn bị tiếng mưa lấn át, hắn không nghe thấy gì nữa, nhìn dường như đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Mưa càng ngày càng nặng hạt, nếu cứ tiếp tục như vậy thân thể Trương Vân có lẽ không chịu nổi, Thường Mãn nghĩ đến đây, lại nhìn xuống thấy nàng Mi Tâm rũ xuống, thân thể cũng không chống đỡ được nữa, nhẹ nhàng ngã sang một bên, nếu không phải hắn đang cầm một cánh tay thì đã ngã xuống đất rồi. Trong tình huống này, hắn không thể chần chừ nữa, Thường Mãn cắn răng đưa tay ra kéo từng cái gai trên người nàng ra, trên tay bị bụi gai đâm máu chảy ròng ròng cũng không dừng lại, trong lòng chỉ có một ý niệm, quyết không để nàng chết. Thật vất vả mới nhổ được hết những cái gai đi thường mãn đặt thân thể nhỏ nhắn của nàng lên lưng, lau nước mưa xung quanh hai mắt cho nàng rồi chạy xuống núi. Thường mãn không biết mình xuống núi bằng cách nào, hắn chỉ biết phải chạy thật nhanh để đưa Trương Vân về nhà càng sớm càng tốt xuống núi thì vùi đầu chạy trên đường thậm chí còn đụng ngã hai người cũng cố đi tiếp không dừng lại. Lúc hắn đưa Trương Vân cả người ướt sũng quần áo còn bị bụi gai cắt qua vài lỗ, giao đến trong tay chương trình, hắn có thể cảm nhận được trong hai mắt của chương trình toát ra ngọn lửa, hận không thể đem hắn thiêu đi. Hắn không nói thêm một lời nào tùy ý để cho chương trình đấm hắn vài cách bản thân hắn quả thật nên bị đánh, nếu không phải vì sự trêu chọc của hắn thì làm sao một cô nương đang tốt lại biến thành như thế này, vì vậy mà bị bệnh dậy không nổi. Bị chương trình đánh, người chương ra đuổi đi, hắn đều không có gì để nói, nhưng hắn thực sự lo lắng, cũng không biết là làm sao lại như thế này, trong thôn đột nhiên có nhiều lời đồn thổi bốn phía nổi lên, loại lời đồn đãi này, đối với nữ nhi mà nói thật sự rất đả thương người, đặc biệt là người thân của nàng. Hắn rất lo lắng, muốn biết tình hình gần đây của nàng, nhưng lại không thể đến trực tiếp nhìn nàng, hắn lang thang dọc sông Thanh Lĩnh mấy ngày rồi mà không dám đặt chân đến đường nhỏ đi vào nhà nàng. Cũng không biết có phải ông trời thương xót hắn hay không, vào ngày này hắn ở bờ sông Thanh Lĩnh, liền gặp được nương xuyên tử, nói là mới từ nhà trương gia đi về, hắn gọi nương xuyên tử là đường thẩm, họ hàng thân thích dễ nói chuyện nên hắn vội hỏi thăm tình huống của trương vân, biết được nàng đã tỉnh lại, trong đầu lại nhịn không được rất muốn đi nhìn xem nàng một cái, xem nàng có thực sự ổn không. Chân giống như không phải của bản thân mình, không khống chế được chậm rãi đi đến ngoài sân hàng rào, vốn muốn lén lút nhìn vào bên trong sân hàng rào xem có thể nhìn thấy Trương Vân hay không. Nào đâu biết rằng, hắn vừa nhìn thấy bóng hình nhỏ bé trong sân thì đã bị người Trương ra từ dưới đất trở về phát hiện căn bản hắn không nhìn thấy rõ đã bị Trương Hưng đuổi theo ném đá, hắn cảm thấy thật mất mặt trở về nhà liền đi vào phòng liền đóng cửa tự hờn dỗi bản thân mình. Khi nương bước vào, hắn không biết nên nói gì, chỉ biết vùi đầu, nhưng nương ngồi bên cạnh mép giường đột nhiên nói, con gái nhà người ta, bị người trong thôn nói thành ra như vậy, nàng nơi nào còn mặt mũi, đây chính là do con tạo nghiệp, a con phải chịu trách nhiệm, nương cùng cha con đã thương lượng qua chúng ta sẽ đi cầu thân, đem con gái nhà người ta cưới về, để cho mấy đàn bà khẩu miệng trong thôn không nói được gì nữa. Lời nói của Nương Như sấm sét, đánh thẳng vào trong lòng hắn, dư âm quanh quẩn không thôi, hắn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đây là điều mà hắn phải làm, vì thế hắn trịnh trọng đi đến nhà Đường Thím Tường thị quỳ xuống, cầu nàng đi đến Trương gia cầu thân. Hắn biết Trương gia chưa hẳn là đồng ý, bà thím cũng thấy khó xử, nhưng thấy hắn hạ quyết tâm phải làm được việc này như vậy, cho dù có ba quỷ chín lại cũng phải cầu xin bà thím gật đầu đồng ý mới được. Chỉ tiếc là kết quả đúng như dự đoán ban đầu của hắn, Trương Gia liền từ chối, hắn huệ hoài trong người cũng không có tinh thần mà làm việc. Chiều tối ngày thứ hai, mọi người đều từ dưới ruộng trở về, hắn lại ngồi một mình trên bờ ruộng. Vốn tâm tình đã không tốt rồi, đột nhiên thiết tỏa lao tới đánh mắng hắn, ban đầu còn nhẫn nhịn được dù sao thiết tỏa cùng Trương Vân có mối định thân từ lúc còn nhỏ. Hắn tức giận cũng là bình thường, hai người đều lớn lên cùng nhau nên hắn cũng hiểu được tâm trạng lúc này của thiết tòa, nhưng hắn lại một câu cử miệng là nàng dâu, nàng dâu, không biết thế nào lại đánh vào trong tâm của hắn, vì thế lìa đứng dậy bắt đầu đánh nhau. Đánh nhau là chuyện thường xảy ra đối với trẻ em ở nông thôn, sau khi đánh nhau, thường mãn mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không trách thiết tòa, nhưng thiết tòa chết tiệt này cư nhiên cùng người khác xem thứng, mấy ngày hôm trước còn một tiếng, một tiếng kêu nàng dâu, đây không phải là miệng nói xuông sao, hắn tức giận đến mức muốn đi đánh. Không thấy người đâu, hắn liền đi một chuyến đến nhà thiết tòa, nhưng còn chưa có vào cửa đã nghe thấy thiết tòa bỏ chạy đi ra ngoài không chịu xem thứng, đường hắn gấp đến độ đi khắp nơi tìm người. Vừa nghe tin thiết tỏa chạy đi thường mãn liền nhanh chân chạy đến nhà trương gia, hắn sợ thiết tỏa sẽ đi tìm nàng, như vậy nàng chẳng phải sẽ biết gia đình thiết tỏa đang gấp rút làm mai cho hắn, vậy thì nàng sẽ thương tâm nhiều lắm, mà lời đồn đãi trước đó còn chưa có ngừng lại, điều này không khác gì sát thêm muối trên vết thương nàng, hắn quyết không cho phép điều này xảy ra. Nhưng mà sau khi đi một chuyến này về Trong lòng thường mãn còn cảm thấy khó chịu hơn Nàng cũng không giống như cảm kích hắn Đối với hắn còn đấm đá hẳn là trong lòng nàng còn rất hận hắn Đêm đó Thường mãn có một giấc mơ, trong mơ Trương Vân luôn đánh hắn, nhưng hắn lại rất vui vẻ, ngày hôm sau tỉnh lại, trong lòng còn chút dư vị lưu lại vui sướng, cũng không hiểu sao, sau này hắn luôn nằm mơ thấy Trương Vân, đặc biệt là ban ngày nếu gặp nàng thì buổi tối liền nằm thấy nàng, giống như hôm trời mưa gặp nàng đi đưa quần áo tơi, hôm đi chợ trên chấn, đi đánh bắt tôm ở bờ sông Thanh Lĩnh gặp nàng, vô số lần gặp nàng hoặc từ xa xa nhìn thấy nàng, đến đêm đều sẽ phát mộng Trong lòng hắn đã sâu sắc biết hắn thích Trương Vân, đến cùng là thích như thế nào hắn cũng không nói rõ được thành lời, có lẽ bởi vì ái náy, bởi vì thương tiếc, hay bởi vì một nụ cười của nàng, nói tóm lại mặc kệ thế nào, hắn chính là rất thích trong lòng luôn nghĩ đến nàng, nhớ thương nàng, muốn thấy nàng, cho nên trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp để được đến gần nàng, tận dụng nhiều cơ hội khác nhau, chẳng hạn như phụ dựng bếp, đưa lá sen khô, đưa đậu phụ, chỉ cần có thể được đến gần nàng, trong lòng hắn thật sự vui mừng, càng đến gần nàng, càng cảm thấy nàng là một cô nương rất tốt, lại hiếu thuận, đảm đang, chịu khó, thông minh, dù ở khía cạnh nào, ở nơi đây nàng đều rất tốt, rất đáng yêu. Đối với một cô nương tốt như vậy, Mà thiết tòa cư nhiên buông bỏ cho được trong lòng hắn rất giận, sợ nàng thương tâm Nhưng trong đáy lòng nhịn không được lại có từng chút từng chút nhẹ nhàng vui vẻ Lại vừa có sự mâu thuẫn, muốn đi an ủi nàng Nhưng hắn biết Trương Vân sẽ không để ý đến hắn Trái lo phải nghĩ lại biến thành một con ruồi không đầu Cũng may mà hắn tìm được một chút điểm ánh sáng dạng đông Bởi vì có thường quyên từ khi chuyện đó xảy ra Thường quyên cũng không dám đi tìm gặp Trương Vân Lâu ngày như vậy liền cắt đứt liên lạc với nhau Lại không ngờ tới Nương Trương Vân đích thân đến tìm gặp Thường Quyên, vừa khéo hắn đang đứng ở trong sân nhà mình, hắn bỗng chốc để bụng, cả một ngày đều nhìn chằm chằm Thường Quyên, sau khi thấy muội ấy từ nhà Trương gia trở về, rốt cuộc nhịn không được chạy đi tìm muội ấy, vốn định muốn che giấu tâm tư của mình vào đáy bụng không để Thường Quyên biết, nhưng tiểu nha đầu này thật sự quá lém lỉnh, cố hắn muốn thử hắn, mà hắn lại muốn muội ấy giúp đỡ nên chỉ có thể nói ra yêu cầu của muội ấy. Hắn cho tới bây giờ đều không biết được, thì ra xuống bếp nấu cho người mình thích lại là điều hạnh phúc như thế, dù cho việc mỗi ngày lén lút lên núi hái lá bạc hà rồi lén lút vào bếp nấu cháo bạc hà, hắn đều rất vui. Tiếc rằng ngày vui ngắn chẳng tài gang một ngày nào đó bệnh của nàng sẽ tốt hơn, hắn lại cư nhiên thực sự hy vọng ngày nàng ốm có thể dài ra, điều này thật là ngớ ngẩn. Mặc dù trong lòng từng có chút suy nghĩ như vậy, nhưng kho thấy nàng đang nói cười đùa vui vẻ với mọi người trong gia đình, khi cùng nhau đi thị trấn, hắn vẫn cảm thấy nàng vĩnh viện không bao giờ bị bệnh nữa, mỗi ngày được vui vẻ như vậy là tốt nhất rồi. Thật không ngờ chính là một buổi náo cầy bừa vụ xuân, thật sự đã thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ, chỉ cần nghĩ trong chốc lát Trương Vân sẽ ở trong vòng tay của hắn, trái tim liền không kìm chế được đập loạn xạ, cảm giác như vậy đã qua hạnh phúc rồi. Chẳng biết hạnh phúc có ngắn mùi quá không, rõ ràng thời điểm náo cầy bờ vụ xuân còn tố, nhưng khi gặp nàng ở bên bờ sông Thanh Lĩnh thì mọi chuyện trở nên khác lạ, hắn rất nóng lòng, muốn đối tốt với nàng, cũng muốn nàng nghĩ rằng cũng thấy bản thân mình tốt. Hắn thừa dịp thời điểm nàng ra bờ sông cắt bèo rau cho heo thì xuất hiện trước mặt nàng, không biết có phải bản thân quá nóng vội hay không mà nàng lại bắt đầu tránh né hắn, đem thời gian đi cắt rau bèo cho heo sửa đổi lại. Hắn cảm thấy buồn và trở nên có chút không dám tới gần nàng Vì thế hắn chỉ có thể chờ đợi đến khi trời chiều muộn vụng trộm chạy tới bờ sông nhìn nàng cắt bèo tây rồi nhìn nàng đi trở về Nhưng làm sao nàng có thể không chăm sóc cho bản thân mình đến vậy Vào ngày kinh chập cũng dám ra ngoài đi cắt bèo tây cho heo Nhìn thân hình nhỏ bé của nàng đứng trong cơn cuồng phong dữ dội Những sợi tóc bị thổi hất tung tuế Hắn thật sự nhịn không được dù nàng muốn chạy trốn Tránh né hắn, hắn cũng phải lao chạy ra Sao lại thế này, nàng cư nhiên lại bị thương, nhìn máu chảy thành từng dòng mà lòng rất đau đớn, nhà đầu ngốc ngách này cư nhiên vì cắt bèo tay cho heo mà biến mình thành như vậy, trong lòng hắn vừa giận vừa đau khổ, việc cắt bèo tay quan trọng như vậy thì hắn sẽ giúp nàng làm việc này. Vốn tưởng rằng vì vậy mà nàng ấy sẽ lại trốn tránh mình, không ngờ chỉ một ngày sau gặp lại nàng ở nhà đường thúc còn có thể cùng nhau đi du xuân với nàng, chỉ tiếc rằng tâm tình thoải mái vui vẻ vì được cùng nàng đi du xuân bị đại phu kia phá hỏng hết. Sau đó hắn lại gặp nàng vào thời điểm bắt chuột đồng, tim hắn lại nhảy loạn lên, tiếc rằng Trương Vân vẫn tránh mặt hắn, dù là vậy, nhưng khi hắn thấy nàng vì đệ đệ mà kích động, sợ hãi như vậy, hắn nhìn không được muốn tới gần nàng, muốn an ủi nàng, muốn che chở nàng, cho dù bị Trương Trình đánh hắn vẫn không thay đổi tâm ý. Nhưng tâm hắn kiên định thì có ích gì, nàng vì tiểu đại phu kia mà đối xử với hắn như vậy. Vốn tưởng rằng đã đủ khó chịu rồi Nhưng thảm họa hơn thực sự đang ở phía sau Những lời nói mà thường quyên mang đến Cho hắn biết cái gì mới là đau lòng triệt để tâm can cảm giác như trái tim Mình bị xé rách toạc ra vậy Ba năm, ba năm không nói đến Chuyện thành thân là vì cự tuyệt hắn Hay là còn có lý do khác Vì tiểu đại phu kia Hắn ta, chương 65 Chu Thị cùng Trương Vân thay nhau chăm sóc Trương Hưng, trên người các nốt mụn bắt đầu Kết phải bóc ra, sau 10 ngày Thì rốt cuộc cũng khỏe lại Trong khoảng thời gian này, thường mãn không có xuất hiện nữa, nhưng tin tức của hắn ít nhiều đều lọt vào tay Trương Vân, hôm nàng nhờ thường quyên truyền lời thì cả đêm thường mãn không có trở về, hôm sau người trong nhà mới phát hiện nên đi tìm hắn vỏn vẹn cả một đêm. Từ hôm đó trở đi, hắn làm việc không ngừng nghỉ, sới đất làm cỏ, bón thuốc tưới nước hơn nữa vùi đầu 2-3 ngày trong ruộng đất, ngày đêm không nghỉ, người trong nhà không biết được hắn đang phát điên cái gì, sau này liền trực tiếp đến nhờ Thường Minh Thường Lượng cùng nhau hợp lực kéo hắn về nhà, chứ không để im vậy thì hắn sẽ nằm mệt mỏi ngoài ruộng mất. Những tin tức này, phần lớn là Thường Quyên ở bên tai nàng lại nhảy nói đến, Trương Vân trong lòng cũng không lấy gì dễ chịu cho nên chỉ có thể bảo Thường Quyên thuyết phục thêm một chút nữa. Sau khi thường mãn náo loạn như vậy ngoài ruộng đất, hắn bị cha nương bắt buộc phải ở trong nhà vài ngày, sau đó khi ra ngoài, hắn ta cũng không làm bất cứ hành động gì quá khích nữa, bắt đầu khôi phục lại như những ngày bình thường, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì về nhà nghỉ ngơi. Khi những chuyện này truyền đến tai Trương Vân, đã qua hơn nửa tháng, thân thể của Trương Hưng cũng đã hoàn toàn khôi phục, cuối cùng Trương Vân cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi, mà kệ là thường mãn hay Trương Hưng thì mọi chuyện đều đã đi qua. Đến chung giữa tháng 2, thời tiết ấm áp hơn một chút, gần đây cả thôn đều trở nên vô cùng náo nhiệt bận rộn Lý Chính kêu gọi mỗi gia đình rút ra một sức lao động, mang 7-8 cái thùng, trong thùng trộn đầy nước vôi và nước ngải cứu đun sôi, sau đó cùng Lý Chính lên núi Thanh Lĩnh giúp quét nước vôi và nước ngải cứu lên cây cối trên núi, nhằm đạt được mục đích phòng trừ sâu bọ, phòng trừ sâu mọt. Sau khi hoàn thành công việc này xong, lại bắt tay vào trồng cây hoa trà mới Sử dụng phương pháp chiết cành, đem cây hoa trà ban đầu cắt cành trên cây Rồi ươm trong vườn giống, đợi cho đến khi cành cắt mọc ra dễ Thì sẽ được di chuyển đi trồng vào đất canh tác. Đây là việc liên quan đến cả thôn, nên từng nhà đều tích cực phối hợp Trương gia cũng không ngoại lệ, sau khi chương trình lên núi giúp đỡ Lúc này trong nhà thiếu đi một người nên lại bận rộn hơn chu thì cũng đi theo xuống ruộng, việc trong nhà giao cho Trương Vân Trương Vân bởi vì vậy mà càng thêm bận rộn hơn nữa Trương Hưng bị bệnh mấy ngày, phải ở nhà chăm sóc nên việc tồn đọng lại rất nhiều. Việc đầu tiên phải làm trước nhất là cắt bèo tây, trước đó mấy ngày, bèo cắt về đã hết, vì thế nàng phải nhanh chân đi cắt một chút trở về, bằng không heo trong nhà không có ăn. Sáng sớm hôm đó thức dậy, sau khi nấu xong bữa sáng, trong nhà dọn dẹp một chút Trương Vân liền sách cái giỏ trên lưng, đem bữa sáng đưa ra đồng, như vậy để khi vừa đi từ ruộng trở về thì có thể trực tiếp đi đến bờ sông Thanh Lĩnh cắt bèo tây. Sau khi đưa đồ ăn sáng xuống đất xong, Trương Vân thuận tiện ghé qua bên ao, mặc dù thời gian dài như vậy mà hạt mắt phượng không có động tĩnh gì, cơ hội thành công đã thật sự mỏng manh, nhưng nàng vẫn nhớ còn một ít hy vọng, dù sao từ ruộng đất trở về cũng rất thuận đường, liền tính toán đi nhìn một lát. Còn chưa tới bên ao từ xa đã nhìn thấy nhiều người trong tay cầm xào trúc đang vớt những lá sen đã héo úa trong ao. Trương Vân tăng tốc bước chân đi qua, tiến về phía trước hỏi, đại thúc người đây là định làm gì? Đem lá sen héo khô vứt lên, chuẩn bị gieo hạt sen mới, trồng củ sen thì thu hoạch củ sen, hạt sen, củ ấu dưới nước đại thuốc rất tốt bụng, hay nói, thấy Trương Vân hỏi thì liền trả lời. Trương vân nghe xong mới nhớ tới, chu thị trước đó đã nói qua, hàng năm sau khi thu hoạch trong thôn sẽ phân chia cho mọi người củ sen, hạt sen, hạt ấu, củ ấu, để cho gia đình nấu ăn, nhưng từng nhà cũng không được nhận bao nhiêu, chỉ có thể coi như thêm vài ngày đồ ăn mà thôi, lúc nàng xuyên qua đây thì những thứ này đã được ăn xong rồi, vì vậy nàng không có ấn tượng gì, lúc này nhắc tới mới nhớ đến. Nói chung nhà nào cũng dùng lá sen để gói thức ăn, nhiều người hái như vậy thì cũng không còn mấy lá héo úa Trương Vân đứng nhìn xem họ ngắt những lá còn sót lại, chỉ một lúc sau họ đã làm xong rồi Sau đó Trương Vân đảo qua ao nhưng vẫn không có thấy bóng dáng của hạt mắt phượng Vì vậy nàng thuận tay chuẩn bị hái một ít búp cỏ nến nước rồi đi cắt bèo tay cho heo Trương Vân ngồi sổm xuống bên bờ ao, gạt cỏ sang một bên, nhìn thấy cây nến nước đã mọc rất nhiều Càng ngày càng dày đặc, không bao lâu nữa, e rằng bờ ao sẽ tốt đầy Trong lúc ngồi xổm xuống, Trương Vân suy nghĩ tới chuyện vừa rồi, vừa nghĩ đến việc trồng củ sen, hạt sen và lá sen trong ao thật sự quá lãng phí tuy rằng hàng năm sẽ thả một ít cá bột xuống, nhưng tất cả đều được thả cũng không có ai quản lý, đợi đến khi đánh bắt cá tự nhiên sẽ không nhiều thực ra trong thôn có ý thức nuôi dưỡng trong ao rồi, chính là chưa mạnh có đầu tư, chỉ nghĩ có thêm một chút thức ăn qua ngày chứ không có khái niệm nuôi dưỡng kiếm tiền. Nếu không phải vì Trương Vân đã nghĩ ra cách nuôi tôm cá trong ruộng lúa, đôi bên cùng có lợi thì nàng đã tính đến việc nuôi tôm cá trong ao, nhưng lúc này sẽ không có tính toán như vậy, huống hồ còn thả cá tôm, củ sen, hạt sen, lá sen nếu cùng chung nhau nuôi dưỡng thì ao sẽ rất chật trội, mà sản lượng cũng sẽ không cao. Trương Vân cúi đầu suy nghĩ thân mình tránh sang một bên, không cẩn thận lỡ chân đụng phải cạnh sọt sọt liền rơi xuống đất nên mảnh cỏ đều rơi xuống ao. Trương Vân vội vàng vươn tay ra chụp lấy cái sọt ẩm ướt, may mà không trôi đi, nhưng bố cỏ trong sọt còn vương vãi trên mặt ao, những bố cỏ mềm mại trắng nõn theo mặt nước dập dờn trôi đi. Sau khi nhặt được sọt lên, Trương Vân vội nhìn vào trong sọt, chỉ thấy mầm cỏ trong sọt đã không còn mấy, hầu hết đều rơi vãi trong ao, thời gian để hái những mầm cỏ này thật lãng phí công sức, Trương Vân không có hai thêm nữa, mà rút cạn nước trong sọt một chút, rồi sau đó nhấc sọt lên trên lưng chuẩn bị đi sông Thanh Lĩnh. Trước khi đi, Trương Vân liếc nhìn những trồi cỏ gợn sóng trên mặt ao, nghĩ rằng chúng sẽ tàn tát ra cũng giống như trồi non trồng trong ao. Qua thời gian không lâu có lẽ sẽ mọc lên những cây cỏ ngọn nến nước mới. Trong lòng nghĩ đến như vậy, liền xoay người rời đi. Mới đi được vài bước nàng đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn lại mặt ao. Trong đầu liền nảy ra một ý tưởng, nàng nhớ được trước kia bồi cha cùng ngồi xem tin tức phỏng vấn. Từng phỏng vấn qua một người nông dân chuyên môn nuôi dưỡng kết hợp đem củ sen cùng cây cỏ nến trồng sen kẽ với nhau thu hoạch cỏ nến trong nước lại thu hoạch được củ sen không cần phải nói củ sen có rất nhiều công dụng cành lá cỏ nến cung cấp cho các xưởng dệt dệt số lượng lớn đồ thủ công mỹ nghệ và nhu yếu phẩm hàng ngày được bán tiêu thụ ở các thành phố lớn phấn hoa hoa cái đều được sử dụng phấn hoa cỏ nến nước là một vị thuốc bán cho nhà máy thuốc còn hoa cái dùng làm cây gối đầu bán nụ non cỏ nến cung cấp cho quán cơm để nấu đồ ăn có thể nói nếu biết tận dụng sử dụng đúng cách thì càng làm càng lớn càng có nhiều lợi nhuận khó trách được lên đài phỏng vấn Sau khi nảy ra ý tưởng này trong đầu Trương Vân vừa đi vừa cân nhắc, nghĩ rằng cành lá cây hương bồ có thể bệnh được thành giày, chiếu quạt giỏ, rổ và thậm chí cả đồ gia cụ nữa, nàng cũng đã thấy qua dùng cành lá cây hương bồ bệnh lên. Đồ đặc tự nhiên là không thực tế, nhưng các loại như chiếu, rổ, giá quạt thường được người dân sử dụng, nếu bệnh lên thành sản phẩm cũng kiếm được ít tiền, phấn hoa thì cũng bán được cho tiệm thuốc. Còn hoa cái thì không bán được, chỉ có thể thử sử dụng, thân cây người và động vật có thể ăn được, điều quan trọng nhất là trồng cây hương bổ không tốn nhiều chi phí, cây giống đã làm sẵn được đặt ở ngoài bãi đất, chỉ cần chuyển đưa ra trồng xuống ao mà thôi, thứ này được trời sinh trời dưỡng, nó không cần phải chăm sóc, chỉ cần bổ sung một ít phân bón đúng thời điểm là có thể phát triển nhanh tốt. trương Vân càng nghĩ càng thấy khả thi, có thể làm được, đợi sau khi cắt cỏ heo xong, liền nóng lòng chạy về nhà. Về đến nhà, nàng không muốn trực tiếp nói muốn trồng cây hương bồ, mà chạy đến phòng cỏ tranh ở sau nhà, đi tìm cây hương bồ chất đống ở đó. Năm trước Trương Vân hái được rất nhiều cây hương bồ trở về, mấy ngày nay cũng hái một ít cho nên ở nhà nàng tích góp được không ít cây hương bồ, lúc trước nàng cũng không dùng nhiều lắm cho nên lần này đều được lấy ra sử dụng. Trương Vân chạy vào phòng cỏ tranh, nhìn thấy đống cảnh lá hương bồ nằm ở trong góc liền đi qua ngồi sổm xuống cầm lấy vài cái xem xét. Cảnh lá hương bồ này đã chất thành đống để đây lâu rồi nên bây giờ đã khô cầm ở trong tay kéo kéo, nhưng rất dài, khó xé đoạn ra, dùng cảnh lá hương bồ này bệnh thành sản phẩm, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhìn đống cảnh lá hương bồ này, ước chừng có thể bện ra được mấy thứ. Trương Vân trên mặt không khỏi bật cười, đứng dậy đi ra khỏi phòng cỏ tranh, tiếp tục bận biểu chuyện khác trong nhà chờ mọi người quay trở về. Buổi chiều tối, người nhà trương gia bắt đầu trở về từ ngoài đồng ruộng Trương Vân đang nấu cơm tối, không đợi kịp nàng đi ra ngoài xem thì chu thị đã đi vào Có muốn nương nấu phụ giúp không? chu thị đi vào muốn tiếp nhận vị trí của nàng Trương Vân vội cười, "Nương, con có thể nấu được trước đây trong nhà bận rộn, đều là con nấu mà, nương đi làm ngoài đồng mệt mỏi một ngày rồi, hãy nghỉ ngơi chút đi trước kia phần lớn Chu thị đi theo cùng xuống ruộng đất làm việc, nên Trương Vân ở nhà quán xuyến hết mọi việc trong ngoài nhà, sau kể từ lần Trương Vân ốm nặng đó thì Chu thị mới ở lại trong nhà chăm sóc Trương Vân." Chu thị thấy Trương Vân nói vậy thì cũng không nói gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng bếp thì Trương Vân vội kêu, "Nương, người ở bên cạnh đây nghỉ ngơi đi, con có chuyện muốn hỏi nương." Chu thị vừa nghe liền dừng bước chân lại, bừng băng ghế ngồi bên cạnh bếp lò, vừa giúp nhóm lửa, vừa hỏi có chuyện gì vậy. Là như vậy, hôm nay lúc ở phía sau con thu dọn phòng cỏ tranh, nhìn thấy bó cảnh lá hương bồ ở trong góc xó, mới phát hiện ra nó rất dai nên có thể dùng để bệnh giày dơm, chắc có lẽ còn có thể bệnh thành rổ, sọt nữa đấy. Nhà chúng ta cũng không thiếu giày dơm à Chu thị không quan tâm, thản miệng đáp. Vậy con muốn dùng để đan rổ, sọt này đó, nương nói trong nhà chúng ta ai có thể đan tốt được ạ? Trương Vân trong lòng nghĩ trước tiên phải tìm người tài có thể đan được bằng không có cành lá hương bồ mà không có người đan nó thì làm sao mà thành, dù sao nàng chỉ thấy qua sản phẩm còn về phần đan bện đó thì hoàn toàn không biết gì cả. Chu thị dừng tay lại, nhìn lên, sao lại làm bằng cái này, từ trước đến giờ chưa có ai làm qua, ông nội cùng cha con có thể làm tốt những chiếc giỏ sọt bằng mây tre, nhưng không biết bằng cái này thì có làm được hay không nói đến đây, Chu thị không hiểu hỏi, sao con lại nghĩ đến thứ này để đan bệnh sọt rổ, trước đó chúng ta luôn luôn dùng che trúc để đan, nếu làm không tốt, không biết đan lên có nhanh hay không. Trương vân nghĩ rằng, dùng che trúc thì không thành vấn đề, nhưng lại rất phiền toái, nào là phải chặt che, rồi chặt thành từng khúc vót sợi, đồ đan thì cồng cành cành lá hương bổ làm ra thì về độ bền chắc tuyệt đối tin cậy nó rất nhẹ, nhìn tinh xảo hơn, nên sẽ rất được nhiều người yêu thích hoan nghênh. Bất quá đây là ý tưởng trong lòng của nàng, cũng không thể trực tiếp nói ra cho nương biết được đành phải cười nói con muốn thử xem thôi, nương, người nói ông nội với cha thử đan xem có được hay không. Còn hỏi nương, nương cũng không biết được nếu con muốn thì đi nói với cha con một tiếng, bảo cha con thử xem, cái này cũng không phải là chuyện gì quan trọng, cha con chắc chắn sẽ đồng ý thôi, chu thị nhịn cười không được khi thấy con gái lại muốn mày mỏ vọc ra cái mới. Nghe chu thị nói như vậy, Trương Vân tay nhanh tay xào đồ hơn, cấp tốc sau khi đem đồ ăn nấu xong, liền bưng dọn lên nhà chính, khi chuẩn bị ăn cơm thì phải hỏi cha một chút mới được. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết.